miêu thanh ngọc đã liên tục ăn bốn cái trên tay nàng lấy chính là thứ năm cái tuy rằng còn tưởng tiếp tục ăn bất quá nàng khống chế được chính mình ăn xong cái này liền không thể ăn người trong nhà nhiều a miêu mẹ cầm bốn cái ra tới tính toán cấp miêu vệ quốc nàng mặc kệ bọn họ như thế nào phân dù sao cấp bốn cái đã đủ ý tứ huống chi bánh dậy là miêu vệ bình lấy về ra phân một chút nếm thử hương vị là đủ rồi miêu vệ bình cũng ăn năm cái miêu mẹ bọn họ mấy cái ăn một cái sau lại miêu thanh ngọc thân thủ đưa đến bên miệng bọn họ mới bằng lòng ăn xong hai người này miêu thắng thắng còn nhỏ miêu mãi mãi chỉ làm hắn ăn một cái cho nên tổng cộng ăn 23 cái còn dư lại 20 tới cái bị miêu mẹ thu hồi tới miêu mẹ thực đau lòng lập tức liền ăn nhiều như vậy cái nói thẳng nàng chỉ ăn một cái là đủ rồi làm cho miêu thanh ngọc cũng không biết nên như thế nào cùng miêu mẹ nói miêu mẹ là thật sự tiết kiệm nhưng miêu mẹ thế nhưng không hỏi miêu vệ bình từ nơi nào được đến bánh dày hẳn là nhìn đến miêu đại không có đối hắn làm cái gì đi phần 41 dư lại các ngươi hôm nào lại ăn Miêu mẹ làm cho mọi người mặt tuyên bố Đêm nay nấu đủ cơm Miêu Thanh Ngọc bọn họ cũng chưa ý kiến gì Hết thể làm miêu mẹ quyết định Bánh giày xem như hôm nay ngoài ý muốn đồ ăn vặt Nỗ lực mục tiêu lại nhiều một cái Miêu Thanh Ngọc hy vọng nàng về sau Có thể tùy tiện ăn bánh giày ăn đến no Cho nên lương thực cần thiết tăng ra sản xuất Như vậy nàng chỉ có thể tiếp tục Vùi đầu học học học Bất chi bất giác một vòng lại đi qua Miêu Thanh Ngọc rốt cuộc học xong sở muốn học tri thức cũng chính mình động thủ ở phòng tối phòng thí nghiệm 3 lần thành công làm ra mới cũ hai bộ cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị hoặc bá hệ thống phán đoán nàng có thể tiến hành hiện thực thực tiễn cho nên nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là như thế nào ở triệu xưởng trưởng trước mặt triển lãm chính mình năng lực miêu thanh ngọc phức tạp lại kích động mà nhìn nàng từng nét bút họa ra tới bản vẽ còn có làm các loại đánh dấu có thật dày một sấp giấy bởi vì trong nhà trang giấy không nhiều lắm cho nên có sách bài tập sẽ xuống tới giấy cũng có nàng luyện bút lông tự giấy Còn có một ít cũ báo chí mặt trên bị nàng tràn ngập các loại tính toán số liệu, trải qua vất vả, rốt cuộc có thu hoạch loại này thỏa mãn cảm là chỉ có chính mình có thể cho chính mình. Nàng đem bản vẽ từ nhỏ phòng tối lấy ra tới, cất vào chính mình bối ba lô, đến lúc đó trực tiếp đi gặp Triệu xưởng trưởng, lại nhiều ngôn ngữ đều không có này, đó thật thật sự sự đồ vật tới càng dễ dàng làm người tin tưởng. Mà Triệu xưởng trưởng là một vị kiên quyết cải cách xưởng trưởng, hắn đối này đó máy móc thiết bị không nói thập phần rõ ràng. Nhưng khẳng định có thể thấy rõ một ít đồ vật, Miêu Thanh Ngọc đem chính mình sở hữu thành ý đều đặt ở bản vẽ, không có nửa điểm có lệ, nàng hy vọng triệu xưởng trưởng có thể mau chóng tán thành nàng. Bởi vì chỉ có một tuần thời gian, nàng cố ý hỏi qua học bá hệ thống, chỉ có nàng cấp ra bản vẽ bị tiếp thu hơn nữa bị xác nhận đầu nhập sinh sản mới xem như hoàn thành học tập nhiệm vụ, vốn là muốn tới này đó máy móc thiết bị bị đầu nhập sử dụng, hơn nữa sinh ra công hiến mới xem như nàng hoàn thành nhiệm vụ. nhưng một tháng thời gian đối miêu thanh ngọc tới nói vẫn là quá ít hoặc bá hệ thống kịp thời làm ra điều chỉnh miêu thanh ngọc vừa đến đường xưởng liền lập tức đi tìm triệu sưởng trưởng triệu binh cùng miêu đại đến nay quan hệ hảo miêu thanh ngọc cho rằng là hai người bọn họ đều có một viên nhiệt tình ái phụng hiến hồng tâm đúng vậy triệu sưởng trưởng là đường xưởng sớm nhất đi làm lại nhất muộn tan tầm người một lát không chậm trễ bằng không triệu sưởng trưởng phải đi xuống chuẩn bị đi đầu làm tập thể dục theo đài may mắn miêu thanh ngọc thời gian véo thực chuẩn triệu binh còn ở vùi đầu viết cái gì nghe được tiếng đập cửa đáp mời vào môn là mở ra miêu thanh ngọc nghe được cho phép mới nhấc chân đi vào đi triệu sưởng trường ta có việc phải hướng ngươi hội báo triệu binh ngẩng đầu lên thấy là miêu thanh ngọc sửng sốt liền cười buông bút, bút chỉ vào hắn bàn làm việc đối diện ghế dựa là tiểu miêu đồng chí a ngồi ngồi nói ngươi có ý kiến gì liền nói ra miêu thanh ngọc nói thanh tạ ngồi xuống nàng không có trước nói lời nói mà là đem dùng cũ báo chí bao kia một đại sấp giấy đặt lên bàn, không có mặt khác ngôn ngữ trải trăn bởi vì triệu xưởng trưởng không thích trường hợp lời nói nói thẳng triệu xưởng trưởng đây là ta chính mình họa một ít bản vẽ về chế đường máy móc thiết bị ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo thỉnh ngươi cho ta một chút ý kiến triệu binh còn tưởng rằng miêu thanh ngọc muốn nói chính là nàng chính mình sự bởi vì trong xưởng có một ít người truyền nàng công tác bất tận tâm thường xuyên chỉ lo đọc sách nói còn có lao công nhân ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới quá Nhưng bởi vì có tiền Thúy Lan thường xuyên ở bên thai hắn khen Miêu Thanh Ngọc, cho nên Triệu Bình đối Miêu Thanh Ngọc tình huống là rõ ràng. Nhưng lại không phải hắn cho rằng phải vì chính mình chính danh, Miêu Thanh Ngọc chính mình chế tác bản vẽ, làm hắn xem hơn nữa để kiến nghị. Triệu Bình nghiêm túc nhìn Miêu Thanh Ngọc, phát hiện vị này chiến hữu gia cô nương không tiêu ngạo không xiểm định mà ngồi ở chỗ kia, thản nhiên nhìn lại hắn ánh mắt, một chút không có nói dơn ý tứ, hắn không thể không ngồi thẳng thân thể. Ta nghe Tiền sư phó nói ngươi là ngày thường đang xem phương diện này thư. Đúng vậy, Triệu Sửng Trường. Ngươi có năng lực này thiết kế chế tác bản vẽ. Tiểu Miêu đồng chí, đây là không thể nói dẫn sự, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao. Ta biết, cho nên ta mới có thể tới tìm Triệu Sửng Trường, hy vọng ngươi sau khi xem song tái bình định ta có hay không năng lực. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên không thể lùi bước, một khi nàng ánh mắt trốn tránh, Triệu Binh rất có thể cho rằng nàng là tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình, nàng muốn cho hắn nhìn đến nàng trịnh trọng. Triệu Binh tự hỏi vài giây, không có cự tuyệt nàng. Lại nói, ban ngày ta không có thời gian, buổi tối ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Miêu Thanh Ngọc hận không thể triệu sưởng trưởng lập tức mở ra tới xem. Vì thế lại bổ sung nói, bên trong có ta chế tác hiện tại trong xưởng sử dụng kỹ càng tỉ mỉ máy móc thiết bị bản vẽ, còn có ta ở đây cái này cơ sở mặt trên làm một ít cải tiến, khẩn cầu triệu sưởng trưởng mau chóng cho ta hồi đáp. Triệu binh thấy nàng chấp nhất, chỉ có thể dối tay tiếp nhận kia sấp giấy, nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có vài phần chung. Liền tùy tay mở ra cũ báo chí, nhìn đến chính là miêu thanh ngọc kia một đầu linh tú đại khí tự, tâm tình tức khắc thư hoán không ít, tiểu miêu đồng chí này bút tự viết đến hảo, chờ hắn tùy ý mà xem đệ nhất trang nội dung, sắc mặt liền dần dần nghiêm túc lên. Không phải lỗi trống không có gì bản vẽ, phải nói mặt trên một ít số liệu so trong xưởng kia một phần đánh dấu còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Triệu binh lại lập tức hướng phía sau phiên đi, đôi mắt trên giấy nhìn quét, quả nhiên, nói có sách mách có chứng. hơn nữa hắn có thể nhìn ra tới miêu thanh ngọc chế tác bản vẽ cũng thực tinh chuẩn tựa như cái chuyên nghiệp nhân sĩ thiếu miêu đồng chí ngươi từ nơi nào được đến này phân bản vẽ hoặc là nói này thật là chính ngươi chế tác triệu binh không thể tin được bởi vì miêu thanh ngọc căn bản không có học quá phương diện này tri thức hắn biết nói chính là nàng gần nhất hơn phân nửa tháng tới có xem phương diện này thư tịch nhưng này cũng không đủ để làm nàng là có thể chính mình chế tác bản vẽ đi miêu thanh ngọc đã sớm chuẩn bị tốt việc này là lừa không được nàng liền dứt khoát thản nhiên mà chống đỡ triệu sưởng trưởng ta ngũ ca ở công xã thượng đi được nhiều cho nên rất là kết bạn một ít người chúng ta ở một chỗ sách cũ quán nơi đó mua được một quyển chế đường máy móc thiết bị thư tịch mặt trên vừa vặn liền có giới thiệu đến trong xưởng máy móc cứ việc cũng không kỹ càng tỉ mỉ mà ta phía trước mới vừa tiến xưởng thời điểm có đi tham quan quá trong xưởng chế đường máy móc thiết bị còn nhìn một ít thư cho nên liền chính mình cân nhắc ra tới thỉnh ngươi tiếp tục sau này phiên nơi đó liền có ta tân cải tiến thiết kế bản vẽ triệu binh theo bản năng liền đi theo phiên trang chờ hắn hoàn hồn thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì hắn hiện tại muốn biết đến làm yêu thanh ngọc theo như lời nàng chính mình tân cải tiến chế tác thiết kế bản vẽ nếu giống hắn mới vừa nhìn đến cái kia trình độ triệu binh xác sắc, sắc thật thật là hiểu được xem một ít bản vẽ trước kia ở bộ đội hắn đi học sẽ một ít đơn giản sửa xe kỹ xảo chuyển nghề đến đường xưởng sau hắn cũng vẫn luôn ở học tập cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị mấy thứ này Bởi vì đường xưởng chính là dựa này đó máy móc căn cơm, có đôi khi hắn cũng có thể đáp một tay. Trong xưởng thiếu phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ, duy tu sư phó cũng chỉ có một cái, còn có hắn mang hai cái đồ đệ, duy tu sư phó trình độ không tồi, trước kia thực sẽ tu máy kéo, sau lại mới bị điều lại đây đường xưởng cũng từng đến tỉnh lị chuyên môn học tập quá, máy móc xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời sửa chữa hảo, như vậy liền rất lợi hại. cho nên sẽ xem một chút bản vẽ triệu binh tự nhiên có thể nhìn ra được bị miêu thanh ngọc cố ý nhắc nhở quá tân cải tiến thiết kế bản vẽ là có thật trình độ hắn nhớ tới cái gì lập tức phiên đến một chỗ quả nhiên tìm được rồi hắn muốn tìm mà triệu binh nhìn đến miêu thanh ngọc có cố ý đánh dấu ra này chỗ thuyết minh cải tiến phương hướng để cao hiệu suất còn có thể giảm bớt lãng phí do đó để cao sản đường suất hắn lại nghiêm túc nhìn một lần cải tiến sau số liệu kích động đến vô pháp tự giữ này nếu là thật sự có thể thực hiện kia hắn trong lòng đè nặng đại thạch đầu là có thể dọn xuống dưới một viên triệu binh vừa muốn nói gì miêu thanh ngọc liền mở miệng nhắc nhở hắn triệu sướng trường, đã tới rồi làm tập thể dục theo đài thời gian vừa dứt lời kia quen thuộc quảng bá thanh liền văng lên triệu binh triệu sướng trường, người đến chạy đến dẫn dắt đại gia làm tập thể dục theo đài ta cũng đến đi xuống không thể đến trễ tiền sư phó khẳng định ở tìm ta miêu thanh ngọc vội đứng lên triệu binh người trước đi xuống đi này phân bản vẽ trước đặt ở ta nơi này miêu thanh ngọc đương nhiên thỉnh ngươi xem xong lại làm quyết định ta là đường xưởng một viên cũng thực hy vọng có thể vì đường xưởng làm công hiến triệu binh nhận đồng gật đầu chớ miêu thanh ngọc rời đi hắn văn phòng hắn luyến tiếp buông trong tay này phân đồ vật đặt ở văn phòng đi lại có điểm sợ trở về đã không thấy tăm hơi này rất có thể là tân kỹ thuật nhưng dẫn đi lại người nhiều mắt tạp càng không an toàn trái lo phải nghĩ triệu binh đem bản vẽ giấu ở một cái không chớp mắt địa phương hoài thấp thỏng tâm tình đi xuống. Tuy rằng triệu binh xuống dưới đến chậm trong chốc lát, nhưng mọi người cũng không cảm thấy có cái gì. So với bọn họ này đó công nhân, triệu binh cái này phó xưởng trưởng mỗi ngày đều có rất nhiều sự muốn nội, bọn họ chỉ cần đi theo triệu binh làm tập thể dục theo đài là được. Triệu binh hôm nay đặc biệt hy vọng thời gian quá đến mau một chút, càng mau một chút, cho nên quảng bá tiếng vang dừng lại. Hắn liền chiều mọi người đơn giản mà nói, đại gia hôm nay cũng có thật lớn tiến bộ, tiếp tục bảo trì, còn có mấy ngày liền đến bình xét. Vài ngày sau các ngươi khẳng định xóa hôm nay càng tốt. Hôm nay liền đến nơi này, giải tán. Vừa nói xong, hắn liền chạy nhanh đi rồi, đến mặt sau trực tiếp chạy lên. Triệu binh hành vi chọc đến hôm nay cho rằng có thể lên đài tiếp thu khích lệ. Vài người sôi nổi nói triệu xưởng trưởng hôm nay khẳng định rất bận, cho nên liền không có thời gian, bọn họ tỏ vẻ lý giải vân vân. Miêu Thanh Ngọc đối triệu xưởng trưởng như vậy cấp bách cử chỉ là cao hứng, bởi vì này chính đại biểu hắn đem nàng đưa quá khứ bản vẽ để ở trong lòng. Thật hy vọng hôm nay liền có thể có kết quả, sau đó lập tức tiến vào cải tạo máy móc này một bước. Miêu Thanh Ngọc là nhất hiểu biết mới cũ hai bộ máy móc thiết bị khác biệt ở nơi nào người, nếu là mau chóng cải tạo thành công, năm sau đường xưởng công tác triển khai sẽ càng thuận lợi, để cao sản đường xuất cũng không hề là việc khó. Có lẽ nàng tiền lương còn có thể thăng một thăng đâu, nói không chừng có hai phân tiền lương linh tinh. Miêu Thanh Ngọc Mỹ tư tư nghĩ, chờ này một vòng qua đi, nàng là có thể lánh đến tháng thứ nhất tiền lương. nàng liền có thể mua mua mua ở trong lòng kích động một hồi miêu thanh ngọc khỏe miệng mang theo ý cười hồi văn phòng tiền thúy lan không ở vừa rồi nàng thấy triệu xưởng trưởng trước khi đi làm nàng qua đi một chuyến khẳng định là muốn hỏi tình huống của nàng trong văn phòng mặt có người là miêu thanh ngọc không nghĩ thấy nhưng không thấy cũng nhìn thấy hơn nữa cơ hồ là mỗi ngày thấy bất quá hiện tại nàng đều lười đến cùng lâm mai chào hỏi không có gì nguyên nhân chính là thượng một vòng nàng cùng lâm mai nói chuyện lâm mai có không ít thứ đương không nhìn thấy không nghe được hoàn toàn làm lơ nàng miêu thanh ngọc lại không phải bùn nhất người một lần hai lần nàng có thể nhẫn nhẫn nhiều nàng liền không thể nhẫn nàng lại không phải lâm ai ba mẹ không có nghĩa vụ có nàng cho nên nàng hiện tại đều là mắt nhìn thẳng đi qua đi toàn đương không nhìn thấy lâm ai người này thật cho rằng chính mình là tiểu công chúa nàng miêu thanh ngọc gặp thời thời khắc khắc phủng lâm ai vừa thấy miêu thanh ngọc sắc mặt hồng nhuận tinh thần sáng láng bộ dáng tức khắc tâm liền phiến toan nàng một cái trong thành cô nương nào nào không thể so miêu thanh ngọc hảo Băng di nàng phải ở nhà sốt ruột công tác cũng không hài lòng mà miêu thanh ngọc mỗi ngày hảo tâm tình đâu tiểu miêu đồng chí ta xem ngươi à, đến dùng nhiều điểm thời gian ở công tác thượng đừng cả ngày xem những cái đó ngươi xem không hiểu thư không hiểu trang hiểu dễ dàng nháo ra chê cười tuy rằng ngươi kế toán công tác làm tốt lắm nhưng cũng không thể làm xong nên làm công tác cũng chỉ làm chính mình sự đi ngươi như vậy có phải hay không quá ích kỷ đâu một chút chăm chỉ giao tranh tinh thần đều không có ta chính là biết có không ít người sau lưng nói ngươi nhàn thoại miêu thanh ngọc một trận vô ngữ nhưng này cũng không gây trở ngại nàng miệng lưỡi sắc bén mà châm chọc trở về nga kia lâm tỷ ngươi đây là ngay trước mặt ta nói ta nhàn thoại chính những lâm ai mới vừa nói có người sau lưng bố trí nàng lâm ai sắc mặt một trận thanh một trận bạch bởi vì miêu thanh ngọc không có thể như nàng nguyện định hót nàng ngược lại mở miệng trào phúng rõ ràng phía trước miêu thanh ngọc còn một bộ muốn cùng nàng tốt bộ dáng lâm tỷ cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá so với nào đó liền chính mình công tác đều không thể cùng ngày hoàn thành ngược lại muốn đẩy đến ngày mai người tới nói ta cảm thấy ta chính mình làm thực hảo không chỉ có mau chuẩn hảo làm xong chính mình công tác còn có thời gian đọc sách tăng lên chính mình như vậy càng tốt ngươi nói đúng đi lâm tỉ miêu thanh ngọc không chút do dự phản cắm lâm mai một đao, đều không cần động nào suy nghĩ đi bên ngoài tuyên truyền nàng sự tình chính là lâm mai tiền sư phó đồng ý nàng làm như vậy liền sẽ không nơi nơi nói nàng nhàn thoại lâm mai liền bất đồng Nàng có lý do hơn nữa tận mắt nhìn thấy, càng dễ dàng làm người tin tưởng. Tuy rằng miêu Thanh Ngọc trên mặt rất cường thế, nhưng nàng trong lòng lại thực sự khổ bức. Lúc này mới vừa bắt đầu, Lâm Mai liền bắt đầu đem nàng cảm xúc gáp đặt cho nàng, về sau còn không phải sẽ làm trầm trọng thêm. miêu Thanh Ngọc đều không cần thực địa khảo sát, là có thể xuyên thấu qua Lâm Mai trạng thái đại khái hiểu biết đến nàng ở vương gia quá đến không khoái hoạt, sinh hoạt hạnh phúc nhân tài không giống Lâm Mai như vậy oán trời trách đất, đặc biệt vẫn là nàng ở vào tân hôn mật ý thời kỳ. Lâm Mai không có khả năng cũng không dám đối tiền sư phó phát giận, còn không phải liền xem chuẩn nàng cái này tân nhân. Phần 42 Người Lâm Mai tức giận đến ngực dồn dập đại thở dốc, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến nàng không thể đem Miêu Thanh Ngọc nói kế tiếp, như vậy chẳng phải là nàng chính mình thừa nhận chính mình công tác năng lực không được, còn kéo dài công tác. Nếu làm Miêu Thanh Ngọc cùng người khác nói nàng nhàn thoại, nàng liền thành đại gia chê cười. Cho nên Lâm Mai phẫn nộ lại không dám cùng Miêu Thanh Ngọc tranh chấp, thiếu chút nữa nghẹn hư chính mình. nếu là miêu thanh ngọc biết lâm ai trong lòng suy nghĩ chỉ biết cười nhạo vài tiếng thật cho rằng người trong thiên hạ đều cùng ngươi lâm ai một cái dạng không có chuyện gì chỉ có thể đi truyền người khác nhàn thoại tới đến tự mình thỏa mãn nàng mới không như vậy nhàn đâu tiền thúy lan không trở về miêu thanh ngọc công tác là đi theo nàng đi cho nên nàng chỉ có thể trước làm làm chính mình sự hoàn thành chế đường máy móc thiết bị cải tạo Chỉ cho triệu xưởng trưởng bên này tham dự tiến vào Miêu Thanh Ngọc đã thực tự giác mà bắt đầu hỏi học bá hệ thống cho nàng an bài hữu cơ phỉ tương quan tư liệu. Phía trước nàng nghĩ đến chính là nghiên cứu hữu cơ phân hóa học, nhưng học bá hệ thống không cho phép nàng nghiên cứu ra ô nhiễm thổ địa phân hóa học, trải qua hệ thống điều chỉnh cùng nhắc nhở, nàng sắp nghiên cứu chính là hữu cơ phỉ. Không phải đơn giản ý nghĩa thượng phân nhà nông, mà là một loại trải qua khoa học cùng hệ thống nghiên cứu sau được đến hữu cơ phỉ, không chỉ có sẽ không thương tổn ô nhiễm thổ địa còn có thể cải thiện cây nông nghiệp phẩm chất, thời gian dài sử dụng còn có thể cải thiện thổ chất, quan trọng nhất chính là nó có không thua với phân hóa học chất dinh dưỡng hàm lượng, hiệu quả của phân bón một chút cũng không chậm. Lúc ấy nhìn đến loại này hữu cơ phì tác dụng khi, Miêu Thanh Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức liền vỗ tay đồng ý, nàng đây cũng là vì chính mình tương lai suy nghĩ, về sau rau xanh còn có thịt sẽ càng ngày càng tốt ăn, mà không phải trở nên càng ngày càng khó ăn, này cần thiết đến hảo hảo làm. vì nàng hạnh phúc tương lai nỗ lực ký chủ ngài còn có thể nghĩ nhiều một chút nghĩ đến lâu dài một chút có thể cải thiện thổ chất hữu cơ vì tác dụng xa xa không ngừng có thể làm ngươi ăn ngon uống tốt miêu thanh ngọc linh quang trận lóe vội vàng hỏi học bá hệ thống thổ chất biến hảo chính là cải thiện hoàn cảnh một loại đi tựa như chúng ta quốc gia những cái đó hoang vu địa phương đất màu bị trôi nghiêm trọng địa phương thổ địa biến hảo thực vật liền sẽ càng dễ dàng sinh trưởng cứ như vậy Phương Bắc nhưng cái đó bao cắt có phải hay không liền sẽ giảm bớt. Sương mù này đó nói không chừng cũng có thể. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật lực lượng chính là như thế cường đại. Nếu không phải bên cạnh có người, Miêu Thanh Ngọc chuẩn sẽ nhảy dựng lên hoan hô vài tiếng, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể kích động mà cùng học bá hệ thống biểu đạt nàng hư phấn. Đúng vậy. Đúng vậy. Khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại nhất. Cái này hữu cơ phì lại khó ta cũng đến hảo hảo nghiên cứu ra tới. Ký chủ ngài nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Hữu cơ phì tác dụng lớn như vậy, cho nên nó nghiên cứu lượng cũng khá lớn. Hơn nữa thời đại này kỹ thuật còn không thể đủ chống đỡ đem nó làm ra tới, cho nên ngài còn cần nghiên cứu sinh sản nó máy móc thiết bị. Yên tâm đi, cái này quốc gia hiện có kỹ thuật có thể làm ngài nghiên cứu ra này đó máy móc thiết bị. Thỉnh ngài cố lên. Miêu Thanh Ngọc Đột nhiên một bức Ta còn cần nghiên cứu sinh sản loại này hữu cơ phì máy móc. Không phải nói giỡn. Miêu Thanh Ngọc nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi đúng vậy ký chủ ngài cũng không có nghe lầm chính là như vậy nga ngài có thể đương chính mình bắt đầu từ con số không miêu thanh ngọc đột nhiên liền từ nhiệt tình tăng vọt trở nên bình tĩnh tự như đâu ha <cười> ha. học bá hệ thống sẽ không cho nàng chế tạo kinh hỉ chỉ biết cho nàng kinh hách ký chủ yêu cầu một bộ về giải hữu cơ phì gieo trồng cây nông nghiệp phim phóng sự sao hệ thống có thể cung cấp này sẽ làm ngài trở nên càng có nhiệt tình miêu thanh ngọc cũng là hoàn toàn phục học bá hệ thống thúc giục nàng học tập trăm loại tư thế Không đề cập tới nghiên cứu lượng có bao nhiêu đại, nàng hiện tại rất tò mò hữu cơ phỉ rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu quả. Yêu cầu. Tốt, chờ ngài tan tầm về nhà nghỉ ngơi sau, có thể tiến phòng tối xem xét học tập. Đúng vậy, nàng còn ở đi làm đâu? Bị câu đến tâm ngứa miêu Thanh Ngọc có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể tiếp tục làm chính minh sự, thuận tiện chờ đợi sớm một chút tan tầm, sớm một chút về nhà. Nhưng mà, nàng cái này chờ đợi chú định thất bại, bởi vì nàng buổi sáng còn làm một chuyện lớn. Càng xảo chính là, triệu xưởng trưởng là cái sấm rền gió của người, muốn làm việc liền lập tức động thủ, tuyệt đối sẽ không kéo dài một giây đồng hồ. Triệu binh ở nhanh chóng rời đi sân vận động lúc sau, liền lập tức chạy về chính mình văn phòng, nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến cái gì, tìm được tiền Thúy Lan, tiêu nàng cùng nhau qua đi, hắn có chuyện muốn hỏi nàng, tiểu miêu đồng chí ngày thường học tập tình huống rốt cuộc là thế nào. Nói trắng ra là, triệu binh vẫn cứ hoài nghi những cái đó bản vẽ xuất xứ, rốt cuộc miêu thanh ngọc quá tuổi trẻ. Nàng trước kia cũng vẫn chưa ở phương diện này biểu hiện xung ra, cứ việc hắn biết nàng thông minh, nhưng những cái đó bản vẽ cũng không phải là đầu góc thông minh là có thể chế tạo ra tới. Tiền Thúy Lan tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại đi theo hắn phía sau cùng nhau qua đi. Lao Triệu! Người làm sao vậy? Tiến văn phòng, Tiền Thúy Lan liền nhìn đến Triệu Binh hướng một chỗ vội vội vàng vàng đi đến, như là ở lấy cái gì đồ vật. Triệu Binh không rảnh lo trả lời nàng, đầu tiên là xác nhận kia sắp bị báo chí bao bản vẽ còn ở. Lập tức liền đem ra, còn không yên tâm mà mở ra báo chí nhìn xem bản vẽ, thấy hoàn hảo không tổn hao gì, mới hoàn toàn yên tâm. Con hảo! Con hảo! Thứ gì đáng giá ngươi như vậy bà bối? Tiền Thúy Lan càng cảm thấy đến kỳ quái. Triệu binh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ tay bản vẽ, nói, này thật là bà bối. Tiền Thúy Lan liền nhìn kỹ kia sắp giấy, hỏi, chẳng lẽ lại là những cái đó ngươi thường treo ở trong miệng bảo bối máy móc? Không, chuyện này không có khả năng, ngươi cho ta đã đoán sai đi. Đều nhiều năm như vậy, triệu binh cũng không có thể đem trong xưởng những cái đó máy móc làm ra càng tốt bộ dáng tới, chính là hắn vẫn luôn không chịu từ bỏ, hiện tại còn lại là đem một ít tâm tư phóng tới mặt khác phương hướng thượng, hiệu quả cũng dần dần có. Cho nên tiền Thúy Lan là càng duy trì triệu binh không hề chỉ nhìn chằm chằm những cái đó máy móc thiết bị, sớm làm như vậy, đường xưởng nói không chừng sẽ phát triển đến càng tốt, bởi vì nàng tưởng triệu binh công lao có thể làm trong xưởng người đều thấy, trước kia thỉnh người lại đây không có thành quả. Trong sưởng nhưng có không ít người không phục triệu binh. Cũng chính là mấy năm gần đây mới chậm rãi hảo lên, triệu binh cái này phó xưởng trưởng cũng càng ngày càng chịu người tôn kính. Triệu binh cũng không có thời gian cùng nàng đánh ách mê, nói thẳng, đây là tiểu miêu đồng chí vừa rồi cho ta đưa lại đây, ta nhìn một ít, cảm thấy có thể hành. Tìm ngươi lại đây, cũng là muốn hỏi một chút, này đó bản vẽ có phải hay không tiểu miêu đồng chí chính minh họa Tiền Thúy Lan sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây triệu binh lời nói là có ý tứ gì, nói. Phía trước ta không phải cùng ngươi để qua, thanh ngọc ngày thường làm xong ta giao cho nàng công tác, liền sẽ chính mình đọc sách sao, ta thường xuyên thấy nàng ở chính mình bàn làm việc thượng viết viết vẽ vẽ, bất quá ta cũng không có cố ý đi lên xem nàng làm cái gì, ngươi nói này đó, đều là thanh ngọc cho ngươi đưa tới. Triệu binh sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy, tuy rằng còn không có trải qua thực tiễn, nhưng ta xem này đó bản vẽ rất có tính khả thi, ta tính toán đi tìm lão ngô lại đây cùng nhau xem này đó, nếu thật sự có thể, vậy đến bắt đầu làm. Đúng rồi, nếu là thật là tiểu miêu đồng chí chính mình làm, kia cũng đến thỉnh nàng lại đây hỗ trợ chỉ đạo, ai? Triệu binh một phách chính mình đầu, thở dài, kỳ thật có cái càng phương tiện biện pháp, làm tiểu miêu đồng chí lại đây một giải thích này đó bản vẽ, liền không có nghi vấn, nếu là nàng thật sự hiểu này đó, thật đúng là sẽ giúp đại ân. Tiền Thúy Lan thấy hắn nói như vậy, trong lòng liền tin vài phần, thanh ngọc sắc thật thực thông minh, phía trước ta không phải giáo nàng như thế nào làm trướng này đó sao, một giáo liền sẽ... Một chút cũng không cảm thấy khó, khả năng ở này đó cái máy móc thiết bị mặt trên, nàng cũng có thể vừa học liền biết. Sau khi nói xong, tiền thúy lan trong lòng lại tin vài phần. Đạo lý rất đơn giản, triệu binh vất vả nhiều năm như vậy đều không có kết quả, miêu thanh ngọc lại sao có thể bắt được mấy thứ này. Chỉ có nàng chính mình họa có khả năng nhất. Triệu binh nhẹ nhàng mà phiên bản vẽ, vẫn là hắn tâm tâm niệm niệm kia chỗ, bởi vì trong xưởng máy móc liền này một chỗ vấn đề lớn nhất, không. phải nói có rất nhiều vấn đề đều là hắn tưởng giải quyết liền hắn phiên đến mấy chỗ địa phương miêu thanh ngọc đều có ghi ra tới hắn càng ngày càng gấp không chờ nổi muốn thỉnh lão ngô sư phó lại đây vừa học liền biết triệu binh như suy tư gì mà nghĩ tay một phách bàn làm việc ta hiện tại càng nguyện ý tin tưởng là tiểu miêu đồng chí chính mình cân nhắc ra tới muốn thật là nàng kia trong xưởng sinh sản vấn đề liền không cần sầu tiền thúy lan biết triệu binh hành động lực cực cường càng biết hắn kỳ vọng liền nói nếu ngươi cảm thấy thực hảo chưa còn không bằng lập tức đi thỉnh Lão Ngô sư phó lại đây xem, triệu binh khó xử lại không tha mà nhìn bản vẽ, Tiền Thúy Lan lập tức liền biết hắn ý tứ, xua tay sảng khoái nói, được rồi, ngươi xem bản vẽ, ta đây liền đi tìm Lão Ngô sư phó lại đây, vậy thật tốt quá, triệu binh cảm thấy như vậy liền thỏa, hắn hiện giờ là hận không thể lập tức liền động thủ, một chút cũng không nghĩ lại chờ, Lão Ngô sư phó bị Tiền Thúy Lan kêu lên đi triệu binh văn phòng còn có điểm nghi hoặc. nghĩ thầm chẳng lẽ triệu xưởng trưởng lại từ nơi nào thỉnh tới rồi sư phó không thành trong xưởng rất nhiều người không hiểu triệu xưởng trưởng cách làm nhưng kỳ thật lao ngô sư phó là nhất lý giải chế đường máy móc thiết bị kỹ thuật tuy rằng không phải quốc gia quan trọng nhất kỹ thuật nhưng lại cùng nhân dân quần chúng sinh hoạt cùng một nhịp thở nếu có thể sinh sản càng nhiều đường đến lúc đó cả nước nhân dân là có thể đều ăn thượng đường triệu xưởng trưởng ý tưởng thực hảo cũng vẫn luôn ở tích cực hành động chính là không có gì thành quả bất quá lao ngô sư phó duy trì hắn Cho rằng nhiều học tập, cải tiến kỹ thuật là rất có ý nghĩa một sự kiện, đây cũng là hắn cái này duy tu sư phó đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Hắn nóng trông có một ngày quốc gia chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài có thể có một ít tới chuyên chú mà nghiên cứu này đó chế đường máy móc, bởi vì này liền chứng minh quốc gia càng cường đại rồi, có thể có thừa lực lớn lực phát triển này đó phương diện. Lao ngô sư phó, ngươi đã đến rồi, mau đến xem. Triệu binh nhìn thấy Lao ngô sư phó, mới trên mặt ngẩng đầu lên. Đêu xong những lời này lại lập tức cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ. Lão ngô sư phó bị triệu binh hành động làm đến có điểm đốc, hắn đi qua đi bên hỏi, đây là cái gì? Tiền sư phó làm ta lại đây, chẳng lẽ là lại cùng máy móc thiết bị có quan tử còn chưa nói xuất khẩu? Lão ngô sư phó liền nhắm lại miệng, đôi mắt nhìn những cái đó bản vẽ không bỏ được rời đi. Này, này đó bản vẽ ngươi từ đâu tới đây? Lão ngô sư phó sợ ngây người, lại thực mo phản ứng lại đây, tay chân nhẹ nhàng cầm lấy một chương bản vẽ. Tỉ mỉ mà nhìn những cái đó đường con cùng số liệu, ai thiết kế. Chiêu thức ấy khẳng định là có bao nhiêu năm kinh nghiệm sư phó họa. Triệu binh vừa lúc nhanh chóng nhìn một lần bản vẽ, mặt trên những cái đó số liệu liền nhìn lướt qua, hắn phải biết rằng chính là đại khái, chuyên nghiệp kỹ thuật mấy thứ này đến giao cho lão ngô sư phó bọn họ đi làm. Làm hắn làm, hắn sợ làm tạp. lão ngô sư phó, ngươi ngồi. Triệu binh chỉ vào bên cạnh ghế rửa làm lão ngô sư phó ngồi xuống, tỉ mỉ mà xem, sau đó ngươi nói cho ta. Này đó bản vẽ hữu dụng không? Này đó cải tạo có thể hay không lập tức tiến hành? Ngươi còn phải tưởng một chút, liền trong xưởng cái này tình huống, thích hợp tiến hành máy móc thiết bị cải tạo sao? lão ngô sư phó nghe Triệu Binh yêu cầu, gật đầu, hành, ta trước cẩn thận cân nhắc, Triệu sưởng trưởng, ngươi còn không có cùng ta nói này bản vẽ ngươi là từ lâu tới. Ngươi nhận thức người này đi, thỉnh vì ta giới thiệu, ta rất muốn cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Lại xem nhiều mấy chương bản vẽ. Lão ngô sư phó xác nhận này đó bản vẽ đều là bà bối, lập tức truy vấn. Lão ngô sư phó là một cái thích tiến bộ người, bằng không hắn cũng sẽ không từ chữ to không biết một cái nông thôn loa đi bước một thành đường xưởng chịu người tôn kính duy tu sư phó, hiện giờ hắn đều 60, vẫn cứ tinh thần quát thước, mỗi ngày đều rất có nhiệt tình. Triệu binh kinh hỉ, lão ngô sư phó, ngươi cũng cảm thấy cái này cải tạo có thể hành. Lão ngô sư phó lắc đầu, có thể hay không hành còn phải tự mình động thủ làm. Bất quá này đó bản vẽ đều thực kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng sáng tỏ, cho nên cải tạo cũng sẽ không có khó khăn, chỉ cần có thể xem hiểu bản vẽ, có thể chỉ huy công nhân là được. Đúng vậy, còn phải động thủ sửa lại lúc sau mới có thể nói hiệu quả rốt cuộc như thế nào, tuy rằng có thể ở bản vẽ thượng nhìn ra hiệu quả, nhưng trên giấy số liệu cùng trên thực tế số liệu còn khả năng có xuất nhập, bởi vì còn sẽ có mặt khác ảnh hưởng nhân tố. Triệu binh cuối cùng là thoáng có thể bình tĩnh trở lại. cho ta đưa này đó bản vẽ người chính là tân tiến trong xưởng không lâu tiểu miêu đồng chí này đó đều là nàng chính mình họa bản vẽ Lao ngô sư phó ngẩn ra trên tay cũng không có bông ra bản vẽ chỉ hỏi xác định là nàng ta nghe nói nàng công tác hoàn thành sau luôn là xem mặt khắc thư đặc biệt thích đi thư viện triệu binh tức khắc dở khóc dở cười lắc đầu thở dài này nhàn thoại đều chuyển tới ngươi đi nơi nào rồi bất quá cũng thực bình thường trong xưởng liền lớn như vậy mọi người đều là người quen Cho nên cho nhau chi gian nói nhàn luôn toái ngữ một chút cũng không kỳ quái. Tiểu Miêu đồng chí chuyện này vẫn là khiến cho không ít người trong lòng bất mãn, Triệu Binh cũng biết trong đó làm đại công lao người là Lâm ai, đều là người trẻ tuổi chi gian mâu thuẫn a. Nếu là mấy năm trước, phỏng trừng trong xưởng đối Miêu Thanh Ngọc phê bình sẽ càng nhiều, thậm chí có khả năng sẽ càng nghiêm trọng, làm nàng viết kiểm điểm linh tinh, nhưng Triệu Binh làm ra một loạt quyết định, đặc biệt là tổ chức rất nhiều hoạt động, khiến cho công nhân nhóm lực chú ý bị rời đi rất nhiều, còn cấm cho nhau cử báo. tích cực cổ động đại gia làm sinh sản này cổ không khi mới chậm rãi xoay chuyển thành như bây giờ phần 43. đường xưởng công nhân nhóm cũng không nốc đã trải qua nơm nớp lo sợ những năm đó hiện tại thanh tịnh nhật tử mới là tốt nhất bọn họ đều sợ cái loại này cho nhau phòng bị nhật tử ai đều không nghĩ nửa đêm phu thế gian nói hai câu lời nói đã bị người cử báo cho nên không ai dám ở đường xưởng lại náo sự cũng chính là ngẫu nhiên ra cái náo nhiệt sự đại gia tụ ở bên nhau thảo luận bắt quái tuyệt đối sẽ không hướng bên ngoài nói càng không thể cử báo. Triệu binh đối những việc này cũng là tùy mọi người đi, quản được thật chặt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, như vậy nhất khẩn nhất tùng tốt nhất. Lao ngô sư phó, đúng vậy, này đó nhàn thoại đều chuyển tới ta trong hai, cho nên vị này tiểu miêu đồng chí ngày thường ở làm chính là chuyện này. Nếu thật xác định là nàng thiết kế, kia nàng làm như vậy liền không thể chỉ trích, ngược lại nên mạnh mẽ tán dương nàng loại này tinh thần, chuyện này đó nhàn thoại người không có nói tiểu miêu đồng chí đã hảo hảo hoàn thành chính mình công tác. Chỉ đem trọng tâm đặt ở nàng công tác thời gian làm mặt khác sự thượng, như vậy không tốt, vẫn là muốn thực sự cầu thị. Chờ đến này đó bản vẽ biến thành hiện thực, lợi đồn đãi liền không công mà phá, lúc này ra mặt đi ngăn cản đại gia nghị luận, ngược lại sẽ kích khởi lớn hơn nữa suy đoán hoài nghi. Tiền sư phó chính là không thiếu cùng người ta nói tiểu miêu đồng chí có bao nhiêu có khả năng, ta liền không thích hợp ra mặt. Triệu binh nói, lấy ra một phần nổ kẻ bước tới, mặt trên ký lục chính là trong xưởng chế đường máy móc thiết bị tình huống, thực kỹ càng tỉ mỉ Khi nào ra vấn đề, khi nào duy tu quá từ từ, liền tính muốn cải tạo thăng cấp máy móc thiết bị, cũng đến hảo hảo làm kế hoạch, ngay từ đầu trước nếm thử một chút, sau đó từng bước từng bước tới. Lão Ngô Sư Phó nhắc nhở hắn, triệu sướng trưởng, nếu xác nhận đây là tiểu miêu đồng chí thiết kế bản vẽ, vậy ngươi phải hảo hảo bồi dưỡng vị này tiểu đồng chí, nàng có năng lực này, nếu có thể có cơ hội tiến thêm một bước học tập, chính là một cái đỉnh cấp nhân tài, chúng ta đều biết, nàng không có tiếp xúc quá phương diện này tri thức. chính là gần nhất hơn phân nửa tháng tới nhìn mấy quyển thư mà thôi cũng không có người dạy dỗ nàng nói cách khác đây đều là nàng chính mình cân nhắc triệu binh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc cực kỳ đương như vậy nhiều năm binh hắn đối quốc gia đại sự là thực chú ý biết quốc gia hiện tại liền thiếu nhân tài đặc biệt là nghiên cứu khoa học nhân tài muốn đổi kịp phương tây những cái đó phát đạt quốc gia quốc gia phải phát triển kỹ thuật tiểu miêu đồng chí năng lực này không thể khinh thường ta phải lập tức xác nhận có phải hay không nàng chính mình làm được này đó nếu đúng vậy lời nói triệu binh đứng lên đi đi càng nghĩ càng cảm thấy đến coi trọng khởi miêu thanh ngọc năng lực cho nên miêu thanh ngọc làm xong buổi sáng công tác tính toán đi nhà ăn ăn cơm thời điểm bị triệu binh thỉnh qua đi ân cầm không hộp cơm qua đi vào văn phòng miêu thanh ngọc phát hiện trừ bỏ triệu binh còn có một vị sư phụ già vị này nàng cũng gặp qua một lần đúng là trong xưởng duy tu sư phó nghĩ đến cái gì nàng một chút cũng không tiếc nuối không thể lập tức đi ăn cơm Này quan hệ đến nàng có không mau chóng được đến học bá hệ thống khen thưởng học bá lực, sớm một ngày được đến khen thưởng, nàng học tập tân tri thức cũng sẽ càng nhẹ nhàng. Miêu Thanh Ngọc chỉ nghĩ hôm nay là có thể được đến khen thưởng, như vậy nàng buổi tối mới có thể học được càng mau. Triệu sướng trường, nô sư phó. Miêu Thanh Ngọc chịu đựng kích động tâm tình, ngoan ngoãn gọi người. Triệu Binh nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc, lập tức thỉnh nàng ngồi xuống, nếu không phải buổi sáng hắn có công tác muốn nội, hắn sẽ trước tiên thỉnh Miêu Thanh Ngọc lại đây, nhưng bởi vì chậm trễ thời gian, Triệu binh cũng là vội đến trưa, cơm cũng không ăn, hắn nhìn đến miêu thanh ngọc trong tay hộp cơm, sửng sốt, hỏi, tiểu miêu đồng chí, ngươi đây là muốn đi nhà ăn ăn cơm. Miêu thanh ngọc cười cười, đúng vậy, đang chuẩn bị đi. Triệu binh, kia đến mau chóng, không thể chậm trễ ngươi ăn cơm. Không cần, ta muộn một chút ăn cũng không có việc gì, triệu xưởng trưởng tìm ta là bởi vì ta buổi sáng lấy lại đây bản vẽ sao. Miêu thanh ngọc vội xua tay, triệu binh cái này xưởng trưởng cũng chưa ăn cơm, còn ở vội công tác. Nàng cái này tiểu công nhân cũng có thể chống đỡ, huống chi nàng tưởng lập tức định ra tới. Triệu binh nghĩ thầm, tiểu miêu đồng chí quả nhiên là lão miêu hài tử, giống lão miêu, một lòng vì công, tức khắc nhìn miêu thanh ngọc ánh mắt liền nhiều một loại vui mừng, thanh âm cũng chậm lại rất nhiều, tốt, ta cùng lão ngô sư phó tìm ngươi lại đây, là muốn hỏi ngươi, này đó bản vẽ thật là chính ngươi họa. Miêu thanh ngọc nhận thấy được triệu binh ánh mắt biến hóa, nàng không biết nguyên nhân, nhưng vẫn cứ dựa theo chính mình cách nói tới. Đều là ta từng nét bút chính mình họa, nếu các ngươi có điều hoài nghi, ta có thể hiện tại giải đáp nghi vấn. Bản vẽ không phải nàng thiết kế, nhưng là là nàng từng nét bút họa ra tới không sai, ân, học bá hệ thống độc nhất vô nhị trao quyền kỹ thuật. mươi 31 Lão Ngô Sư Phó Cùng Miêu Thanh Ngọc nói lên bản vẽ, hai người Hàn huyên thời gian rất lâu, hắn liền xác định một sự kiện, vị này tiểu miêu đồng chí không phải lừa gạt người, nàng là thật sự sẽ, hơn nữa nàng hiểu so với hắn nhiều, có chút quan điểm còn rất có tính kiến thiết. Đáng giá thử một lần Lão ngô sư phó nhiều năm như vậy đều không có như vậy kích động qua Miêu sư phó Miêu sư phó ba chữ thiếu chút nữa dọa phi miêu thanh ngọc Nàng vội vàng xua tay cự tuyệt Ngô sư phó, ngài vẫn là kêu ta tiểu miêu đi Ta không đảm đương nổi ngài này một tiếng Ta còn có rất nhiều địa phương muốn học tập Nàng biết ngô sư phó trải qua Hoàn toàn không dám ở trước mặt hắn xương đại Luận tôn kính Đến nàng cái này tiểu bồi đối, đối Lão ngô sư phó Nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng hoàn toàn không đảm đương nổi này một tiếng. Lão Ngô sư phó thấy nàng thái độ nghiêm túc cung kính, không có nửa phần kiêu ngạo, vẻ mặt khiêm tốn, đốn hạ liền sửa lời nói, vậy ngươi cũng không thể cùng ta quá khách khí, liền trực tiếp kêu ta lão Ngô hảo, tiểu Miêu sư phó. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lão Ngô sư phó. Triệu Binh nhìn đến bọn họ như vậy, vỗ tay cười, xương hô không quan trọng, tùy chính mình thích không hảo sao. Tiểu Miêu sư phó, về sau trong xưởng máy móc còn phải ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Lão Ngô Sư Phó cái dạng này là hoàn toàn nhận đồng Miêu Thanh Ngọc, thậm chí cảm thấy nàng lợi hại hơn, bằng không sẽ không kêu nàng Miêu Sư Phó. Miêu Thanh Ngọc cũng lập tức phản ứng lại đây, kinh hỷ hỏi, cho nên, ta bản vẽ có thể có tác dụng. Triệu Binh, người đưa tới bản vẽ tuyệt đối có trọng dụng, nhưng trong xưởng cũng không thể lập tức liền làm ra đại cải biến, cho nên đến trước tới một cái thử dùng, nếu thật sự hành đến thông, đến lúc đó sẽ đại cải tạo, để cao sản đường xuất là trong xưởng trước mắt quan trọng nhất mục tiêu. không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. lão ngô sư phó cũng gật đầu, đúng vậy, làm như vậy mới là bảo hiểm cách làm. Ta minh bạch trong xưởng có thể chọn dùng ta bản vẽ ta cũng đã thực kinh hỷ, nếu có thể giúp đỡ liền thật tốt quá. Miêu Thanh Ngọc nói được thiệt tình thực lòng, bản vẽ đều làm ra tới, nàng cũng hy vọng có thể có tác dụng. Triệu binh lại lắc đầu, nghiêm túc nói, không đúng, hẳn là kinh hỷ chính là chúng ta, tiểu miêu sư phó, ngươi là một vị có năng lực tuổi trẻ đồng chí. Nếu không phải ngươi này phân tâm ý, chúng ta hiện tại cũng sẽ không thu được này phân bản vẽ, là trong xưởng đến cảm tạ ngươi. Triệu xưởng trưởng, cứ việc còn không có nhìn đến thành quả, nhưng chỉ bằng này phân bản vẽ, ngươi cũng đến cấp tiểu miêu sư phó nhiều hơn một phần tiền lương, đây chính là phí nhiều ít công phu đều lộng không tới bảo bối. Lão ngô sư phó ngữ khí nhẹ nhàng, còn luyến tiếp bông ra trong tay bản vẽ, càng đi hạ xem, hắn liền càng cảm thấy chính mình thấy được trí bảo. Cùng triệu xưởng trưởng bất đồng. đã từng tiến tu quá phương diện này chương trình học lão ngô sư phó càng minh bạch này đó số liệu một khi bị thực hiện sẽ vì đường xưởng mang đến nhiều ít chỗ tốt hơn nữa không ngừng là bọn họ này chỗ đường xưởng cả nước các nơi sử dụng cùng bộ chế đường máy móc thiết bị đường xưởng đều có thể tới cái cải tạo thăng cấp tương đương với cả nước sản đường lượng đều sẽ đề cao cung ứng một đủ đại gia ăn đường liền càng dễ dàng miêu thanh ngọc nghe được lão ngô sư phó để cho chính mình nhiều hơn một phần tiền lương còn không kịp nói cái gì triệu binh liền khẳng định gật đầu Đúng vậy, tiểu miêu sư phó làm lớn như vậy công hiến, lại còn có có như vậy năng lực, cần thiết thêm nhiều một phần tiền lương. lão ngô sư phó, tiểu miêu sư phó tiền lương hẳn là so với ta cái này, lão nhân lãnh đều phải đà tài hành, ta cập không thượng nàng, về sau còn phải nhiều hướng ngươi thỉnh giáo học tập, hy vọng tiểu miêu sư phó đến lúc đó đừng ghét bỏ ta lâu. Miêu Thanh Ngọc nào dám, không không không, ta cũng có rất nhiều đồ vật muốn thỉnh giáo ngươi, lão ngô sư phó so với ta càng ưu tú, ngươi càng có kinh nghiệm. đây là ta so ra kém nghe nói lao ngô sư phó tiền lương có một trăm nhiều khối là trong xưởng công nhân bậc tám lãnh tiền lương đều là đường xưởng tối cao kia một bát nàng liền không nghĩ tới chính mình có thể lập tức lãnh nhiều như vậy tiền triệu binh lại cẩn thận nghĩ nghĩ tiểu miêu sư phó tiền lương sự tình đến lúc đó ta sẽ cùng trong xưởng mặt khác lãnh đạo thương lượng ngươi đừng lo lắng ta đã từ tiền sư phó nơi đó biết ngươi công tác năng lực ưu tú nếu không phải bởi vì ngươi mới tiến xưởng tháng thứ nhất Ta cũng là muốn đem ngươi tiền lương hướng lên trên đề. Triệu binh biết rõ khen thưởng cơ chế tầm quan trọng, tựa như trong xưởng làm tập thể dục theo đài giống nhau. Nếu lúc ấy hắn cường ngạnh yêu cầu sở hữu công nhân cần thiết tham gia, nhất định sẽ khiến cho đại gia bất mãn, bởi vì so với phí thời gian làm tập thể dục theo đài, công nhân nhóm càng nguyện ý tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm, có khen thưởng liền hoàn toàn bất động. Ở chính mình tiền lương thượng, Miêu Thanh Ngọc là không có quyền quyết định, nhưng Triệu binh đã quyết tâm phải cho nàng đề cao tiền lương. miêu thanh ngọc tuyệt đối là kinh hỷ đột nhiên nàng bụng vang lên miêu thanh ngọc xấu hổ chính là thực xấu hổ đại gia an tĩnh lại triệu binh cùng lão ngô sư phó mới kinh ngạc phát hiện thời gian qua lâu như vậy còn bị đói tiểu miêu sư phó ta cũng đói bụng cùng đi nhà ăn ăn lão ngô sư phó nghĩ nghĩ chỉ có thể nhịn đau bung ra bản vẽ tổng không thể làm tiểu cô nương như vậy thật mất mặt miêu thanh ngọc chạy nhanh đứng lên tốt. đúng lúc này tiền thúy lan gõ cửa vào được còn cầm ba cái hộp cơm Ta vào được. Các ngươi liêu xong rồi đi." Miêu Thanh Ngọc lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười nhìn Tiền Thúy Lan, "Tiền sư phó." Tiền Thúy Lan vừa thấy liền minh bạch là cái tình huống như thế nào, còn không đến đi làm thời gian, nàng trưng mắt nhìn mắt Triệu binh. "Các ngươi cũng thật là, chịu đói quán, nhưng cũng không thể dạy hư Thanh Ngọc, nàng mới 16 tuổi, còn ở trường thân thể đâu. Thanh Ngọc mau tới đây, ta cho ngươi đánh cơm, sớm nhật ăn." "Cảm ơn Tiền sư phó." Miêu Thanh Ngọc cũng không cùng nàng khách khí, bởi vì tiền thúy lan trong tay co tam phân cơm hiển nhiên là cho bọn họ ba cái chờ ba người ăn thượng cơm tiền thúy lan liền hỏi lão triệu lão ngô sư phó các ngươi không phải là muốn cùng ta đoạt thanh ngọc cái này hạt giống tốt đi triệu binh cùng lão ngô sư phó hai mặt nhìn nhau triệu binh liền không nói túi đầu lùa cơm lão ngô sư phó ho khan một tiếng tiền sư phó này không gọi đoạn, tiểu miêu sư phó ngày thường còn đi theo ngươi làm trong xưởng kế toán công tác nhưng trong xưởng những cái đó máy móc nàng cũng giúp được với vội Đến lúc đó cũng sẽ nhiều phát nàng một phần tiền lương, hơn nữa không cần nàng thượng thủ động này đó máy móc, nàng chỉ phụ trách chỉ đạo chúng ta công tác, đương nhiên, nếu là nàng thích, cũng có thể cùng nhau động thủ. Tiền Thúy Lan nghe đến đó liền minh bạch, miêu thanh ngọc những cái đó bản vẽ thật có thể có tác dụng, bất quá nàng trong lòng nhiều ít có điểm trần chờ, đều là bởi vì trước kia có quá nhiều lần thất bại, nhưng nếu Lao Ngô Sư Phó đều tán thành, đã nói lên đáng giá chờ mong, nàng cũng hy vọng có thể có tân thay đổi. kia Thanh Ngọc ngươi là nghĩ như thế nào? Tiền Thúy Lan hỏi Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc trả lời nàng, tiền sư phó, ta là nghiêm túc làm chuyện này. Tiền Thúy Lan cười, ta biết ngươi là nghiêm túc, bằng không ngươi cũng sẽ không hoa như vậy nhiều thời gian đi làm chuyện này. Ngươi nỗ lực ta xem ở trong mắt, ta thực hy vọng có thể thành. Đến lúc đó ngươi chính là chúng ta đường xưởng đại công thần. Vẫn là có hy vọng. Chỉ cần cải tạo trong quá trình không có xuất hiện mặt khác sai lầm, thành công xác suất 9 thành 9. Lão Ngô Sư Phó rất có tin tưởng, cứ việc hắn còn không có xem xong bản vẽ. Miêu Thanh Ngọc biết nhất định sẽ thành công, nàng 3 lần thực nghiệm đều thành công, còn làm rất nhiều số liệu đối lập, nếu là không được, lấy học bá hệ thống nghiêm khắc, là không có khả năng cho phép nàng lấy ra tới bên ngoài. Triệu binh, đến lúc đó đến Lao Ngô Sư Phó ngươi ra mặt, tiểu Miêu Sư Phó cũng cùng nhau, cải tạo thăng cấp không thể kéo dài, có này đó bản vẽ ở, không lo đại gia không đồng ý. Có bản vẽ ở. Còn có lao ngô sư phó tiểu miêu sư phó hợp tác, triệu binh cảm thấy thành công là thời gian sớm muộn gì sự. Phần 44 Ta Cũng cùng nhau Miêu Thanh Ngọc sửng suốt, chỉ chỉ chính mình. Đúng vậy, đây đều là ngươi cấp ra tới bản vẽ, không lý do ngươi không thể ra mặt, cho dù ngươi còn thực tuổi trẻ, khả năng không thể phục chúng, nhưng đây là bước đầu tiên, không phải sao. Tiểu miêu sư phó, ngươi có thể làm được. Triệu binh lý giải miêu Thanh Ngọc lo lắng. Nhưng hắn càng cảm thấy đến Miêu Thanh Ngọc hẳn là đứng ra, thiếu niên anh tài cần gì sợ quần chúng nghi ngờ. Miêu Thanh Ngọc trong lòng nhất định, ta nghe Triệu Sưởng trưởng. Sợ cái gì? Lại không phải không có bị người nghi ngờ quá. "Hảo, hảo." Triệu Binh càng thêm thưởng thức Miêu Thanh Ngọc, hành sự đại khí không ngượng ngùng. Triệu Binh lập tức quyết định, nhất muộn chiều nay tan tầm phía trước sẽ ra kết quả, ta lập tức thỉnh đại gia lại đây mở họp, tiểu Miêu đồng chí đến lúc đó cũng cùng nhau. Miêu Thanh Ngọc tâm tình hảo đến bay lên tới. học bá hệ thống bộ dáng này tính nhiệm vụ hoàn thành sao thật may mắn nàng đụng tới xưởng trưởng là triệu binh nếu là xưởng trưởng hơi có chần chờ tình nguyện gìn giữ cái đã có phòng trưởng xem đều sẽ không xem nàng bản vẽ học bá hệ thống trước chúc mừng ký chủ nhưng còn cần đường xưởng cuối cùng quyết định cũng chính là đến xem buổi chiều hội nghị kết quả a ta hiểu được miêu thanh ngọc cũng không lo lắng triệu binh không thể thuyết phục lãnh đạo tầng có triệu binh vị này xưởng trưởng ở phía dưới xưởng lãnh đạo tầng cũng đã chịu hắn ảnh hưởng Cứ việc không có triệu binh như vậy nhanh chóng hành động lực, nhưng đối với thay đổi có thể nói tiếp thu tốt đẹp, đường xưởng mấy năm nay thành tích cũng đủ làm cho bọn họ theo vào triệu binh bước chân. lão xưởng trưởng bởi vì thân thể nguyên nhân, ở nhà tính dưỡng, thực mau liền phải lui xuống, hiện tại đường xưởng cơ hồ đều là triệu binh ở nắm chắc đại phương hướng. Miêu Thanh Ngọc buổi chiều còn có chính mình kế toán công tác muốn nội, cho nên nàng chỉ cần chờ triệu binh bên kia thông chi nàng qua đi mở họp là được. Buổi chiều tự nhiên là bận tối mày tối mặt. Miêu Thanh Ngọc còn phải tự mình đi cấp trong xưởng những cái đó lãnh đạo thuyết minh nàng sở vẽ bản vẽ thiết kế số liệu, cuối cùng sẽ có này đó thực tế chỗ tốt từ từ, còn phải ứng đối mọi người vấn đề. Nhưng bởi vì nàng chính mình đem này đó bản vẽ đều nhớ lạn xem lạn khắc vào trong đầu, cho nên mấy vấn đề này một chút cũng không làm khó được nàng. Không thể phủ nhận, Miêu Thanh Ngọc kia cải tạo thăng cấp qua đi máy móc thiết bị tuyệt đối sẽ cho trong xưởng mang đến rất lớn ích lợi, hơn nữa không phải không khẩu nói chuyện, đều là có số liệu chống đỡ. chỉ cần đi theo bản vẽ còn có Miêu Thanh Ngọc chỉ đạo đi là được. thử một chút. vậy lập tức thì đi, còn chờ cái gì? cứ việc còn có nhân tâm do dự, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đồng ý, còn một đám thỉnh Miêu Thanh Ngọc cố lên, tận lực linh tinh, thậm chí còn có người để làm nàng chuyên tâm ở máy móc mặt trên. bất quá Miêu Thanh Ngọc cự tuyệt, nàng làm hai phân công, lấy hai phân tiền lương tuyệt đối được không? bởi vì này hai việc đối nàng tới nói đều rất đơn giản, hơn nữa chờ đến máy móc thiết bị thăng cấp hoàn thành sau. liền không cần nàng nhìn chằm chằm lao ngô sư phó còn có hắn đồ đệ liền có thể duy trí trong xưởng máy móc bình thường vận chuyển miêu thanh ngọc tuy rằng tưởng nhiều một chút thời gian học tập nhưng nàng cũng thực thiếu tiền a trên người không có điểm tiền nàng liền cảm thấy này không được tiền có thể cho nàng cảm giác an toàn đây là miêu ra người cũng không thể mang cho nàng đồ vật. ký chủ ngài tư tưởng cảnh giới xác thật còn cần đề cao chờ ngài đi tới cảng cao địa phương ngươi liền không cần tiền nói vậy ngươi về sau sẽ minh bạch điểm này Miêu Thanh Ngọc mới mặc kệ học bá hệ thống nói, chỉ nói, "Vậy chờ ta chạm thượng cái kia độ cao mới có thể nói những lời này, hiện tại ta thực yêu cầu tiền, ta trên người chỉ có 10 tới đồng tiền, đều là ba mẹ cấp, ta cũng không tưởng rỗi tay hỏi bọn hắn đòi tiền." "Hệ thống, ngươi hiện tại có phải hay không nên nói cho ta, ta học bá lực tới rồi không?" Cái này mới là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất. Còn chưa tới cuối cùng một bước, hiện tại chỉ là quyết định được đến thật sự bắt đầu cải tạo thăng cấp kia một bước. "Hảo đi." ta biết ngươi lần này đối ta đã thả lỏng yêu cầu miêu thanh ngọc nhớ tới học bá hệ thống bình định cao tiêu chuẩn phải đợi nàng làm sự đối đường xưởng có cống hiến khởi mới tính hoàn thành mà triệu xưởng trưởng lão ngô sư phó bọn họ hôm nay liền sẽ chờ không kịp lão ngô sư phó rất lớn khả năng không nghĩ tan tầm bởi vì miêu thanh ngọc bị hắn lôi kéo hỏi chuyện miêu thanh ngọc kỳ thật bị tóm được hỏi chuyện miêu thanh ngọc một chút cũng không vì khó đơn giản nàng công tác hoàn thành có thể vì lão ngô sư phó giải đáp vấn đề sớm ngày giải quyết Mới thật sớm ngày thăng cấp thiết bị, nàng ước gì sớm một chút nhìn thấy hiệu quả. Kết quả chính là miêu vệ bình bị bảo vệ cửa đại gia mang theo tiến vào tìm nàng. Miêu Thanh Ngọc lúc này đang cùng lão ngô sư phó còn có hắn mang hai cái học trò cùng nhau thảo luận vấn đề, hoàn toàn đã quên thời gian. Thanh Ngọc, miêu vệ bình đứng một lát, thấy bọn họ còn ở không ngừng nói chút hắn nghe không hiểu nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Đã đen, mùa đông đêm tối luôn là tới sớm hơn, hơn nữa lạnh hơn, nhưng bọn hắn đến về nhà. cho nên hắn cần thiết mở miệng kêu đình bọn họ tức khắc miêu thanh ngọc liền ngẩng đầu xem qua đi trước hạ mắt đúng rồi nàng nên về nhà ăn cơm không thể lại trì hoãn đi xuống vì thế nàng liền đối lão ngô sư phó nói lão ngô sư phó ta này cần phải trở về nếu không chúng ta ngày mai lại liêu bị người đột nhiên đánh gãy lão ngô sư phó giống như là bị người bóp lấy cổ giống nhau đều hô hấp không thuận bọn họ mới vừa thảo luận đến một chỗ quan trọng địa phương nhưng là Hắn cũng hiểu không có thể tóm được miêu thanh ngọc không bỏ, nàng ở tại trong nhà đâu, cũng không có ở tại trong xưởng công nhân viên trước ký túc xá. Mặt khác hai vị học trò cũng là đầy mặt đáng tiếc, còn âm thầm chừng mắt nhìn mắt miêu vệ bình, bọn họ còn nghĩ từ nhỏ miêu sư phó trên người học thêm chút đồ vật đâu. Rốt cuộc hôm nay cơ hội quá khó được, cứ việc biết còn có ngày mai, nhưng có thể nhiều học một chút chính là một chút, này rất quan trọng, nói không chừng học nhiều điểm đồ vật, bọn họ tiền lương cũng có thể đi lên trên một thăng. Miêu vệ bình bị chừng đến chỉ cảm thấy không thể hiểu được, hắn còn rất muốn biết, Miêu Thanh Ngọc hôm nay làm cái gì. Thế nhưng cùng những người này đầy miệng máy móc máy móc thảo luận. Cuối cùng Lão Nô Sư Phó chỉ có thể nhịn đau phất tay làm Miêu Thanh Ngọc về nhà, mau trở về đi thôi, trên đường chú ý thân thể, đừng cảm lạnh, ngày mai sớm một chút đi làm. Chúng ta còn ở nơi này thảo luận vấn đề. Miêu Thanh Ngọc ở ba người nóng rực ánh mắt hạ, chỉ có thể gật đầu ứng hảo, không thể không nói, nhìn đến bọn họ cái loại này học tập nhiệt tình. nàng cũng đã chịu ảnh hưởng có loại nhiệt huyết dâng lên xúc động người hôm nay làm cái gì vừa rồi nghe ngươi đầy miệng đều là những cái đó ta nghe không hiểu đồ vật miêu vệ bình nghi hoặc khó hiểu vừa rồi không chờ đến thanh ngọc ra tới hắn còn tưởng rằng nàng là trộm ở văn phòng học tập toán lý hóa tự học bộ sách cho nên đã quên thời gian kết quả cũng không phải miêu thanh ngọc không có gặt hắn việc này không phải cơ mật cũng không cần bảo mật chế đường máy móc thiết bị kỹ thuật còn đến không được bị người nhớ thương quan trọng trình độ đúng vậy Ta chính là ở cùng Lão ngô sư phó bọn họ nói trong xưởng những cái đó máy móc, ân hử ta cùng ngươi nói, ta họa những cái đó bản vẽ bị chọn dùng, chính là hiện tại còn không có ra kết quả, cho nên phải đợi một đoạn thời gian. Miêu Thanh Ngọc nâng lên chính mình cầm, rất là kiêu ngạo, chờ miêu vệ bình tới khen nàng. Miêu vệ bình lại là dỗi tay đào đào chính mình lỗ thai, vẻ mặt một bức, gì? Thanh Ngọc ngươi vừa rồi nói gì tới? Phong có điểm đại, ta không nghe rõ, ngươi lại cho ta nói một lần. Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể xoay đầu, không thể không ngước nhìn hắn, ta nói, ta chính là ở cùng lão ngô sư phó bọn họ thảo luận trong xưởng chế đường máy móc, thừa nhận đi, ta chính là thực thông minh, bản vẽ là ta họa. Khu, sau lưng trả giá mồ hôi liền không cần thiết làm người đã biết. Ta không nghe lầm. Miêu vệ bình lúc này là vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không phải tránh ở văn phòng trộm học tập hảo vượt qua ta, mới đã quên thời gian. Miêu Thanh Ngọc hát tuyến, ta đã học xong rồi toán lý hóa tự học bộ sách, so ngươi mau quá nhiều. không tin về nhà ngươi khảo ta gần nhất miêu vệ bình hướng bên ngoài chạy thời gian nhiều nàng rất ít thấy hắn phủng thư xem miêu thanh ngọc cũng muốn nhìn một chút hắn học tập tình huống như thế nào miêu vệ bình không tin mà mắt trợ trắng ta mới không tin ngươi đã học xong rồi nếu ngươi nói ngươi đem thư đều nhìn một lần ta còn có thể tin ngươi ngươi ngày thường xem nhiều nhất thư chính là những cái đó máy móc thiết bị ai đừng nói sang chuyện khác chúng ta đang nói chính là ngươi vừa rồi cùng vị kia sư phụ gia thảo luận sự còn có ngươi họa bản vẽ sự chúng ta thi đấu học tập sự hướng phía sau dịch dịch chính là ta cùng ngươi nói như vậy ta miêu thanh ngọc đem chính mình gần nhất làm sự cùng với hôm nay tìm triệu xưởng trưởng sự cùng nhau nói còn có trong xưởng quyết định chọn dùng nàng họa bản vẽ cuối cùng nàng rất đắc ý mà tuyên bố trong xưởng còn nói về sau phải cho ta hai phân tiền lương bất quá này còn phải xem mặt sau tình huống tháng này tiền lương liền không thay đổi miêu vệ bình cái này là tin tưởng miêu thanh ngọc không phải nói giỡn, tiền lương đều phải thay đổi Bất quá hắn chú ý điểm chạy tới kỳ quái địa phương, cho nên sáng nay thượng ngươi như vậy trọng, chính là bởi vì ngươi trong bao trang những cái đó bản vẽ. Miêu Thanh Ngọc chứng hắn, ta một chút cũng không nặng. Không đúng, vì cái gì ngươi cố tình chú ý điểm cái này. Miêu vệ bình những mày, ta cho rằng ngươi đem vài sách thư bỏ vào trong bao cong tới đi làm, không nghĩ làm ta phát hiện đâu. Ngươi nhìn, buổi sáng ta không phải thực thông minh mà không có điểm ra tới sao. Miêu Thanh Ngọc, ngươi thắng. Miêu vệ bình từ trong lỗ mũi lùi một tiếng. Ngươi vô thanh vô tức làm chuyện lớn như vậy, ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi đầu óc rất thông minh. Bất quá ta không tin ngươi đã học giỏi kia bộ bộ sách. Về nhà chúng ta nhiều lần. Đừng nhìn hắn hiện tại trên mặt như vậy chấn định, còn có thể vững vàng đem trụ xe đầu. Kỳ thật Miêu vệ bình trong lòng hoảng thật sự, hắn thật sự phải bị tiểu nội vượt qua. A à, à à. Nếu thật là như vậy, kia hắn cái này đương ca ca chẳng phải là thật mất mặt. Nghĩ vậy mấy ngày hắn lãng không ít thời gian, cũng trột dạ không thôi. nhưng là hắn mấy ngày nay rõ ràng ở làm đứng đắn sự khu khu ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói miêu vệ bình quyết định trước cứu lại hạ chính mình hình tượng miễn cho chờ lúc sau thật sự ném mì nước tử miêu thanh ngọc tức khắc tò mò người có tin tức tốt là cái gì miêu vệ bình cũng không bán cái nút ta tìm được rồi một phần lâm thời công là xe vận tải tài xế người sẽ lái xe miêu thanh ngọc trong ấn tượng miêu vệ bình cũng không có bất luận cái gì cơ hội tiếp xúc xe càng miễn bản lái xe Miêu vệ bình, sẽ, phía trước có người đã dạy, cũng là hắn để cử ta đi, đúng rồi, phía trước bánh dày chính là hắn đưa, ta cùng hắn quan hệ thực hảo, lần này hắn quăng ngã chặt đứt chân, muốn ở nhà dưỡng thương. Phía trước ngươi không phải không nói sao? Như thế nào hiện tại liền cùng ta nói? Miêu Thanh Ngọc cảm thấy kỳ quái, lúc này mới qua bao lâu? Nay không phải bởi vì ta mặt sau 3 tháng đều phải đi thế thân hắn vị trí sao, cho nên liền nói, yêu cầu bảo mật nội dung ta còn là sẽ không nói cho ngươi. dù sao ngươi liền chờ ta về sau tiện đường cho ngươi tiện thể mang theo địa phương khác đồ vật là được miêu vệ bình thực tự rất nói nói lên có thể đi địa phương khác hắn hiển nhiên thực hưng phấn miêu thanh ngọc nhìn hắn cái hót oh, ngươi đây là trước tiên lấy lòng ta đợi chút thi đấu ngươi thua cho ngươi chừa chút mặt mũi. miêu vệ bình sắc thật có điểm ý tứ này bởi vì hắn có thể cảm giác được miêu thanh ngọc định liệu trước thậm chí là tự tin tràn đầy miêu vệ bình dự cảm bất hảo không có sai hắn bị miêu thanh ngọc xâm ngược thua thực thảm căn bản không rảnh lo chính mình mặt mũi. Miêu Thanh Ngọc thấy Miêu vệ bình vẻ mặt dại ra lại không thể tin được bộ dáng, thế nhưng không cảm thấy hổ thẹn, cứ việc nàng chính là ở khi dễ người. Thanh Ngọc ngươi Miêu vệ bình há mồm cứng lưỡi, ngươi như thế nào học nhanh như vậy? Ngươi ngày thường cũng chưa thấy thế nào thư. Miêu Thanh Ngọc hỏi lại hắn, ngươi không phải cũng là sao? Mỗi ngày đi ra ngoài bên ngoài lãng. Miêu vệ bình đương nhiên nói không nên lời phản bác nói, cuối cùng hắn chỉ là thoát lực ghé vào trên bàn, tiêu rên. Ta thật sự cho rằng ta là cả nhà thông minh nhất cái kia, ta lại bại bởi ngươi thật làm hắn thương tâm. Miêu Thanh Ngọc trong lòng có điểm hư, luận khởi chỉ số thông minh, hiện tại cả nhà sát thật là miêu vệ bình thông minh nhất. Đây là trải qua học bá hệ thống chứng thực, nhưng nàng có bàn tay vàng, hắn không coi a, cuối cùng chỉ có thể nói, ngũ ca ngươi thực thông minh, nếu ngươi hảo hảo học, nói không chừng sẽ vượt qua ta. Miêu vệ bình lại lắc đầu, đã tiếp nhận rồi hiện thực, không được, ngươi đều học xong rồi, ta liền một quyển sách cũng chưa xem xong. Muốn vượt qua ngươi còn không biết muốn bao lâu, lần này chính là ta thua, thi đấu dừng ở đây, yên tâm, ta sẽ xem xong này bộ thư, chỉ là đến lúc đó muốn công tác, đến lúc đó khả năng không có như vậy nhiều thời gian. Hắn nói chuyện thời điểm, còn dùng hiếm lạ ánh mắt đánh giá miêu Thanh Ngọc kia cái đầu, Thanh Ngọc, trước kia ta sao không biết ngươi như vậy thông minh đâu. miêu Thanh Ngọc bình tĩnh vô nghĩa, ta nhớ đồ vật tốc độ biến nhanh, chính là có chuyện như vậy, hơn nữa trước kia ta còn không có hoàn toàn triển lãm ra ta thông minh tài trí đâu. Miêu vệ bình. Ngươi so với ta còn tự luyến. Ngươi đọc sách tốc độ thật chậm, sẽ không một năm thời gian đều xem không xong đi. Ta đoán ngươi khẳng định xem không xong, đúng rồi, phía trước đánh đố yêu cầu liền tính, ngươi đều đáp ứng cho ta mua đồ vật, này liền xem như ta thắng yêu cầu. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu nói, vẻ mặt không tín nhiệm mà nhìn miêu vệ bình. Phần 45. Miêu vệ bình ý chí chiến đấu tức khắc tới, sao có thể, liền tính ta muốn công tác, cũng có thể ở ba tháng, nửa năm nội xem xong. người chờ xem trọng miêu thanh ngọc có lệ hồi nga ra đây chờ phép khích tướng đối miêu vệ bình quả nhiên rất hữu dụng bởi vì miêu vệ bình cảm thấy chính mình đầu góc vẫn là đỉnh cao cho nên không thể tiếp thu miêu thanh ngọc nói như vậy hắn miêu vệ bình bất mãn mà hừ một tiếng hắn làm sao không biết miêu thanh ngọc là ở dùng phép khích tướng nhưng hắn chính là không nghĩ chịu thua mặt nguội ném không thể đem áo trong cùng nhau ném các ngươi còn đang xem cao chung sách giáo khoa vương tri thấy bọn họ tựa hồ đã học xong rồi Mới không có nhịn xuống ra tiếng hỏi bọn hắn Trường học đã nghỉ Miêu vệ gia vương tri ở trường học lại ở mấy ngày Gần nhất dọn về ra tới trụ Bất quá bởi vì phân ra đi Bọn họ cũng là chính mình khai bếp nấu cơm Dùng miêu mẹ nói tới nói Miêu vệ quốc một nhà ba người cũng là chính mình nấu cơm Không lý do miêu vệ gia vương tri ngoại lệ Ngày thường về nhà trụ cái Một ngày nửa ngày có thể cùng nhau ăn Nghỉ đông và nghỉ hè liền không được Muốn đối xử bình đẳng Là, nhị tẩu Miêu thanh ngọc nhìn vương tri Gật đầu hồi nàng. Vương Chi không hiểu, Thanh Ngọc ngươi không phải tìm phân công sao. Vẫn là chính thức công, còn cần học cao trung tri thức. Học thêm chút công tác yêu cầu không hảo sao. Vương Chi chính mình có công tác, nàng hiện tại xem thư chỉ là tiểu học sách giáo khoa, cao trung sách giáo khoa đều tích hôi, bởi vì không cần học. Miêu Thanh Ngọc, muốn học nhiều điểm đồ vật liền nhìn, học cũng không có hại, đúng không, nhị tẩu. Cái này làm cho Vương Chi như thế nào đáp? Nàng liền không có quá cái này ý tưởng. Nhiều học có ích lợi gì, lại không thể vào đại học, còn không bằng đứng đứng đắn đắn tìm một phần làm. Các người đang xem chính là toán lý hóa tự học bộ sách. Đồng nhiên, một đạo khiếp sợ giọng nữ truyền tiến vào. Vương Chi nghe ra trịnh Tú Bình trong thanh em không thể tin tưởng, liền liếc liếc mắt một cái nàng, đại tẩu. Vương Chi đánh giá trịnh Tú Bình, trở về ở không ít thiên nhưng chị em dâu hai đều không có quá thân mật ngồi xuống một chỗ nói chuyện thời điểm, nhiều là gật đầu chào hỏi liền tránh ra. Hai người thực mới lạ. Đều không tính toán cùng đối phương thân cận. Trình Tú Bình bị này một tê tức khắc ý thức được chính mình đang làm cái gì, hơn nữa cẩm thư người đúng là Miêu Thanh Ngọc, cái này làm cho nàng lập tức hoảng loạn lên, nàng hiện tại còn không có từ Miêu Thanh Ngọc cho nàng bóng ma chung đi ra. Miêu vệ Bình lại là cảm thấy các nàng đại kinh tiểu quái, đọc sách làm sao vậy? Hắn cũng là đọc xong cao trung người, Thanh Ngọc cũng mới cao trung tốt nghiệp không lâu, vẫn là này bộ thư có cái gì không đúng. Đại tẩu cũng xem qua này bộ thư. Miêu vệ Bình liền hỏi. bởi vì Trịnh tú bình vừa rồi cố tình hô lên cái này thư danh. Trịnh tú bình đầu góc vừa chuyển, so với Miêu thanh ngọc vẫn là Miêu vệ bình dễ nói chuyện. Nếu như vậy, nàng liền nhìn về phía Miêu vệ bình, ôn nhu mà cười. Đúng vậy, trước kia ở nhà có xem qua này bộ thư, lúc ấy vốn định mang xuống nông thôn, không nghĩ tới hành lý quá nhiều, liền không lấy thượng, sau lại gửi thư làm trong nhà gửi lại đây, lại không thấy, cho nên nhìn đến các ngươi đang xem, nhất thời thực kinh ngạc, lại thực kinh hỉ. Bởi vì ta rất muốn lại xem một lần này bộ thư. Nếu nàng mượn đến này bộ thư, thường thường xem, thi đại học liền càng thêm không thành vấn đề. Hơn nữa Trịnh Tú Bình rất muốn đến lúc đó khảo một cái hảo thành tích. Trịnh Tú Bình muốn mượn thư. Những người khác đều nghe minh bạch Trịnh Tú Bình kia một phen lời nói ý tứ. Vương Chi cảm thấy Trịnh Tú Bình chính là làm ra vẻ. Trong lòng đối Trịnh Tú Bình càng khinh thường. Xem ra nàng nhà mẹ đẻ cũng không nhiều coi trọng nàng. Một bộ thư đều gửi bất quá tới, cũng đúng. nếu không chỉnh ra có thể là nàng xuống nông thôn nghe nói nàng còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội đâu miêu vệ bình liền đi xem miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc nhún nhún vai ngũ ca thư ta đã xem xong rồi chính ngươi còn phải xem cho nên ngươi quyết định liền hảo dù sao việc này nàng không làm chủ trịnh tú bình trong lòng vui vẻ nhìn miêu vệ bình trong mắt tràn đầy chờ đợi vội vàng bị trịnh tú bình như vậy nhìn miêu vệ bình cả người không được tự nhiên càng cảm thấy đến biệt hữu vì thế liền nói Đại tẩu muốn xem thư, đến rửa theo ta bên này thời gian tới, ngươi không thể chậm trễ ta học tập. Dù sao mượn là có thể mượn, liền không thể chậm trễ hắn, kỳ thật miêu vệ bình rất muốn nói, không mượn. Nhưng miêu vệ quốc cũng không biết khi nào tới, ở một bên mắt trông mong nhìn, chính là không ra tiếng. Miêu vệ bình biết chính mình nếu là cự tuyệt, trong nhà bảo đảm lại sinh sự, hơn nữa chỉ là mấy quyển thư sự, cứ việc không nghĩ sau lương đánh giá đại tẩu. Nhưng miêu vệ bình không thể không thừa nhận, miêu mẹ thường treo ở bên miệng rào ra tinh là đúng. Khi nào khởi, đại ca quyết tâm đối trịnh Tú Bình đâu. Ở miêu vệ Bình xem ra, đại ca đầu góc càng ngày càng tròn váng. Trịnh Tú Bình kinh hỉ đến tột đỉnh, ngoài miệng nói, cảm ơn. Cảm ơn ngũ đệ. Miêu vệ Bình kéo kéo khoe miệng, cười, này bộ thư là Thanh Ngọc mua trở về, ngươi muốn tạ, nên tạ nàng, ta nơi này liền không cần. Thanh Ngọc mua. Trịnh Tú Bình kích động kinh hỉ thanh âm chỉ một thoáng biến mất, nàng người câm. Miêu Thanh Ngọc khinh thường mà hư một tiếng. Đều lười đến xem Trịnh Tú Bình liếc mắt một cái, điểm này tiểu tâm tư, đương ai nhìn không thấu đâu. Thanh Ngọc Trịnh Tú Bình tưởng nói ra cảm tạ nói, nhưng miệng như thế nào đều trường không khai, nàng không nghĩ tạ miêu Thanh Ngọc. Nàng hận không thể miêu Thanh Ngọc lập tức xảy ra chuyện. Nếu là lúc trước miêu Thanh Ngọc biến thành ngốc tử, không phải không có nàng hiện tại suốt ruột sự sao. Miêu vệ quốc do dự một lát, nếu không, Thanh Ngọc, ta cho ngươi tiền. Không cần, mua này bộ thư tiền là ngũ ca cấp, ngươi phải trả tiền liền cấp ngũ ca đi. Nói xong, Miêu Thanh Ngọc cũng không quay đầu lại mà đi rồi, hiện tại nàng muốn đi xem phim phóng sự, làm sao có thời giờ theo chân bọn họ lãng phí. Miêu vệ bình ám đạo, thấy thế nào cái thư đều có thể nhìn ra sự tới. Quả nhiên, có đại tẩu trộn lẫn tiến vào, cũng đừng tưởng bên thai thanh tịnh, hắn đều hối hận, phải nói chờ hắn xem xong lại mượn, lúc sau còn muốn đổi thư xem, hiện tại đại ca đại tẩu là nên được hảo hảo, cũng không biết lúc sau có thể hay không lại có việc. Tính, đại ca chính mình nguyện ý. xảy ra chuyện cũng là đại ca chính mình phụ trách đại tẩu xảy ra chuyện đại ca bị tội đây đều là quán sự này cũng không phải hắn cái này đương đệ đệ có thể can thiệp sự miêu vệ bình tìm phân lâm thời công trừ bỏ miêu thanh ngọc hắn còn nói cho miêu mẹ miêu đại còn có gian lãi người một nhà cũng chỉ là chính mình cao hứng không có cố ý ra bên ngoài nói hắn cũng không nghĩ tới nói cho miêu vệ quốc miêu vệ ra hai người vệ bình người nói như thế nào miêu vệ quốc dãy rủa mà nhìn nhìn miêu thanh ngọc bóng dáng Lại nhìn mắt trịnh tú bình miêu Thăng thắng, cắn răng một cái, liền hỏi miêu vệ bình. Đến lúc đó ta cấp đại ca ngươi đưa qua đi đi, này cũng không phải cái gì đại sự. Miêu vệ bình trên mặt thực tùy ý, nói thẳng cấp miêu vệ quốc, chưa nói trịnh tú bình. Miêu vệ quốc cũng không có nghĩ nhiều, mượn đến sau hắn liền an tâm rồi, đại ca cảm ơn ngươi. Nghe thế thanh tạ, miêu vệ bình trong lòng liền khó chịu, thật sự mới lạ, trước kia khi nào nghe đại ca nói qua cảm ơn hắn. Không có, quá khách khí. Vương Chi âm thầm mắt trợn trắng, cười nói, nếu như vậy, ta đây liền đi về trước. Dù sao nàng lại không xem sách này, không cần thiết liên lụy tiến vào. Trịnh Tú Bình căn bản không thèm để ý Vương Chi, ở trong mắt nàng, liền không người này, đi rồi liền đi rồi. Nàng đôi mắt dính ở những cái đó thư trên dưới không tới, do dự mà nói, ngũ đệ, ta đây hiện tại có thể xem nào quyển sách đâu. Miêu Thanh Ngọc không ở, nàng liền không như vậy sợ. Tới tới, Miêu Vệ Bình lập tức liền hối hận. hắn đây là chính mình ôm sự thượng thân sớm biết rằng vừa rồi một ngụm cự tuyệt nhưng hắn trên mặt vẫn là cười hì hì đại tẩu ngươi chờ một chút ta ta phải trở về sửa sang lại một chút đến lúc đó ta cấp đại ca là được liên sợ vị này đại tẩu mỗi ngày tìm hắn muốn thư đặc biệt là hiện tại lao sư không dùng tới khóa thời điểm nàng nhấc nhàn miêu vệ quốc đúng vậy đến lúc đó ta tìm vệ bình là được tú bình ngươi cứ yên tâm đi kỳ thật hắn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh ngọc như vậy hảo không được nhưng vệ bình vẫn là nhận hắn cái này đại ca trịnh tú bình nóng vội tưởng lập tức xem nhìn thời gian còn nhiều nhưng tháng một đảo mắt đã vượt qua một nửa kỳ thật thời gian quá thật sự mau ngũ đệ ngươi là từ đâu mua tới này bộ thư còn có thể mua được sao trịnh tú bình lại nghĩ tới một cái chủ ý nếu là có chỗ nào bán nàng khẳng định đến mua cái mấy bộ đã không có đây là cuối cùng miêu vệ bình nói được mặt không đổi sắc hắn là không có khả năng đối trịnh tú bình nói ra dương ca sách cũ nằm xoài trên nơi nào Trinh Tú Bình khó nén thất vọng, lại vẫn là lại hỏi một lần, thật sự đã không có. Miêu vệ Bình kiên định, đã không có, đại tẩu vừa rồi không phải nói ngươi nhà mẹ để có sao. Chỉ là không thấy, nhưng nỗ lực tìm xem, kinh thành bên kia còn có thể mua được này bộ thư đi. chính Tú Bình mặt cứng lại rồi, nếu là nhà nàng người hữu dụng, có thể giúp được nàng, nàng lại sao có thể không tìm. Thậm chí nàng sẽ lập tức cùng miêu vệ quốc ly hôn. Đúng vậy, kinh thành bên kia có thể đi. Nếu không lần này chúng ta cho ngươi cha mẹ gửi điểm đồ vật qua đi, thuận tiện nói chuyện này. Miêu vệ quốc không biết trịnh tú bình khó xử, nhưng hắn chưa thấy qua nàng người nhà, cũng không cùng nhà nàng người thông qua tin, hắn cũng tưởng được đến nhà nàng người tán thành. Ta, ta có điểm không thoải mái, vệ quốc, ngươi trước cùng ngũ để nói tốt, ta về phòng đi. Trịnh tú bình nhưng không nghĩ cùng bọn họ nói nàng ở nhà mẹ để có bao nhiêu không chịu coi trọng, nàng cũng chưa bao giờ có cùng miêu vệ quốc nói qua nàng người nhà. Tiếp trước nàng đều cùng kia người nhà chặt Đức liên hệ. Miêu Vệ Quốc vừa nghe nàng không thoải mái, nơi nào còn lo lắng này đó ở trong mắt hắn vô dụng thư. Vội vàng công đạo Miêu Vệ Bình một câu, liền mang theo trịnh Tú Bình đi trở về. Miêu Vệ Bình lắc đầu, lại một lần nghĩ thầm, hắn về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tìm nhu nhược cô nương, muốn tìm liền tìm lanh lệ lại khí, có thể dùng được. Bên này Miêu Thanh Ngọc đang muốn cùng Miêu mẹ lên tiếng kêu gọi liền về phòng của mình, bị Miêu Đại gọi lại, nàng ngưng lại. Nàng thế nhưng đã quên nói cho người nhà nàng làm sự. Miêu Đại hỏi chính là nàng công tác thượng có phải hay không có chuyện gì, bởi vì đêm nay bọn họ về trễ. Miêu Thanh Ngọc cũng chỉ có thể kiềm chế hạ lập tức chạy tiến phòng tối tâm tư, đi theo Miêu Đại nói nàng ở đường xưởng làm sự. Miêu Đại sau khi nghe xong, hảo một trận trầm mặc. Ân, ngươi thích nói, liền phải hảo hảo làm, không cần bỏ dở nửa chừng. vậy ngươi về sau là muốn làm kế toán vẫn là làm duy tu sư phó. Miêu Đại cảm thấy hắn khuê nữ trở thành một người duy tu sư phó cũng thực hành. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, sau đó lắc đầu, chủ yếu vẫn là làm kế toán, đường Xưởng đã hữu cơ tu sư phó, còn có học trò, ta chính là cung cấp bản vẽ, chân chính động thủ thực tiện chính là những người khác. Hảo, người nghĩ kỹ liền hảo. Miêu Đại không hiểu những cái đó máy móc, nhưng hắn cũng minh bạch này đó máy móc đều là ăn cơm ra hỏa, là rất quan trọng, cho nên hắn không có tính toán hỏi nhiều. miêu thanh ngọc kinh ngạc với miêu đại không có truy vấn nàng là như thế nào họa bản vẽ phải biết rằng nàng buổi chiều ở kia gian phòng họp chính là bị hỏi không ít vấn đề có chút góc độ còn thực xảo quyệt tỉ như nàng cũng không có tự mình động qua tay như thế nào tính ra những cái đó số liệu nàng một mực chắc chắn chính mình dùng đầu góc tính ra tới nàng thông minh linh tinh lý do thoái thác mới nhảy qua cái này đề tài buổi tối tưởng điểm dầu hỏa đèn liền điểm đi miêu đại nghĩ, nghĩ lại nói miêu thanh ngọc nghe ra miêu đại lời nói sung sướng liên cười gật đầu, nhưng nàng còn muốn hỏi ba, ngươi có hay không nghe mặt trên nói qua, ta đại đội khi nào có thể mở điện a? Ta nghe tiền sư phó nói chúng ta huyện có chút đại đội kỳ thật đã mở điện, không có tin tức, còn phải nghe mặt trên. Miêu đại cũng tưởng toàn đại đội mở điện, nhưng xin không số dưới. Cùng miêu đại bình tĩnh bất đồng, muốn miêu đại một bước biết miêu thanh ngọc làm đại sự miêu mẹ cao hứng đến không biết nói chuyện, chỉ kích động bắt lấy tay nàng. một hồi lâu đối miêu đại nói, ta liền biết, ta liền biết. thanh ngọc là tốt nhất này không nàng hiện tại là có thể làm đại sự thanh ngọc à, ta chưa nói sai đi miêu đại ở miêu mẹ cao hứng đến cực điểm nhìn chăm chú hạ gật đầu là ngươi chưa nói sai được nhận đồng miêu mẹ lại lập tức quay lại đầu đi xem miêu thanh ngọc trên dưới tả hữu tỉ mỉ sau đó chắc chắn mà nói thanh ngọc học tập vất vả nhìn một cái khuôn mặt đều gầy một vòng ngày mai mẹ mua heo ống cốt trở về cho ngươi ngao canh buổi tối trở về là có thể uống thượng miêu thanh ngọc sờ sờ nàng lột mặt Không ốm à, được một đống lớn khích lệ, còn có miêu mẹ đáp ứng phải cho nàng làm mấy ngày ăn ngon hứa hẹn, nàng mới rốt cuộc bị thả lại đi nghỉ ngơi. Chúc mừng ký chủ, đường xưởng cương chế học tập nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng đã phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, cũng gia tăng cá nhân thuộc tính điểm. Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới tiến phòng tối, nên diện lại là một cái kinh hỉ lớn, nàng gấp không chờ nổi mà đi qua đi mở ra cá nhân tư liệu, sau đó, nàng liền nhìn đến kiếp như là lấp lánh sáng lên 10 cái học bã lửa. Không phải một. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, chạy nhanh nhắm mắt lại, đếm hai giây lại tức khắc mở mắt ra, xác thật là mười. Nàng hoan hoan kịch liệt nhảy lên trái tim. Hệ thống, ta không có nhìn lầm đi. Mười cái học bá lực. Lần này cưỡng chế học tập nhiệm vụ khen thưởng như vậy phong phú. Miêu Thanh Ngọc vẫn là không thể tin được mà muốn học bá hệ thống lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy, ngài không nhìn lầm, chính là mười. Phần 46 Vì cái gì? Bởi vì ta nhìn rất nhiều thư. Không không không, này đó nói đến cùng là vì một cái mục đích, từ từ, ta đã biết, là bởi vì ta hành vi sẽ ở về sau sinh ra công hiến. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới học bá hệ thống bồi dưỡng nàng lý do, trong đó liền có một chút, nàng phải đối xã hội làm ra thật lớn công hiến. Đúng vậy, cho nên khen thưởng ký chủ học bá lượng 10. Miêu Thanh Ngọc liền an tâm, tuy rằng nàng không biết cuối cùng sẽ sinh ra chút cái gì ảnh hưởng, nhưng kết quả khẳng định là tốt. Hiện tại nàng phải làm chính là phân phối mười cái học bá lực, bởi vì một lần có nhiều như vậy, nàng ngược lại do dự có phải hay không đều thêm đến trí nhớ thượng nhìn năm cái năng lực, cuối cùng nàng một nhắm mắt, vẫn là trí nhớ. Chỉ số thông minh bốn, một trăm vì một trăm hai mươi sò cao trí lực, trí nhớ một trăm ba mươi bốn, lý giải lực một trăm sức tưởng tượng một trăm, tính toán lực một trăm hai mươi, sức sáng tạo một trăm linh hai, trí nhớ lập tức gia tăng rồi 10 miêu thanh ngọc nháy mắt cảm thấy trong đầu ghi nhớ những cái đó tri thức càng thêm rõ ràng nếu làm nàng ôn tập thi đại học mấy cái khoa dùng thời gian sẽ là phía trước một nửa còn có nàng gần nhất học được những cái đó chế đường máy móc thiết bị tri thức ký ức càng thêm khắc sâu này chẳng lẽ chính là thần thanh mắt sáng miêu thanh ngọc nối tiếp xuống dưới học tập càng có tin tưởng nàng chờ mong chính mình có một ngày có thể đã gặp qua là không quên được hệ thống ta hiện tại muốn xem phim phóng sự ngươi cho ta phóng đi Miêu Thanh Ngọc mới vừa nói xong, nàng trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình lớn, phim phóng sự bắt đầu rồi. Miêu Thanh Ngọc từ đầy mặt tò mò hưng phấn đến cuối cùng trận mắt há hốc mồm, không phải bởi vì khác, là bởi vì loại này hữu cơ phì hiệu quả cũng quá thần kỳ, nếu không phải phim phóng sự kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thế giới kia trạng huống, nàng thật sự rất khó tin tưởng, một cái khác song song thế giới thế nhưng cũng có như vậy thần kỳ kỹ thuật. Thế giới kia thật là thế kỷ 21 sơ. Cùng nàng trải qua quá thế giới hoàn toàn tương phản. đúng vậy, ký chủ, mỗi cái thế giới quỹ đạo đều bất đồng, thế giới phát triển trọng điểm điểm liền không giống nhau, thế giới kia coi trọng nông nghiệp, cho nên các nhà khoa học tập toàn lực nghiên cứu phát minh ra vạn năng hữu cơ phỉ. Hảo đi, ta về sau sẽ không quá kinh ngạc, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Ký chủ ngài yêu cầu học tập chính là bọn họ nghiên cứu chế tạo ra hữu cơ phỉ, thỉnh cố lên. Từ khiếp sợ trung bình tĩnh trở lại, Miêu Thanh Ngọc lại nhìn nhìn học bá hệ thống chuyên môn cho nàng sửa sang lại ra tới thư tịch tư liệu. Lúc này đây trừ bỏ này đó, còn có thế giới kia các nhà khoa học làm nghiên cứu dạy học video, nghiên cứu lượng thật sự đại, phi thường đại. Nhân ra là sở hữu đứng đầu các nhà khoa học tụ tập ở bên nhau làm ra tới nghiên cứu, cho dù có chính xác phương hướng cập chính xác nghiên cứu quá trình, nhưng yêu cầu miêu Thanh Ngọc học tập đồ vật vẫn cứ rất nhiều. Đây là một hồi đại chiến A, miêu Thanh Ngọc trong lòng tính chính mình muốn học tập đồ vật. Tính, vẫn là đường tính, nàng sợ chính mình do đến, liền đi xem học bá hệ thống cho nàng làm học tập kế hoạch. Vẫn cứ cùng phía trước nàng học tập chế đường máy móc thiết bị thời điểm giống nhau khẩn trương, thời gian cũng là hai tháng. Miêu Thanh Ngọc nuốt nuốt nước miếng, hai tháng, tính tính kể bừa vụ xuân thời gian, kỳ thật còn có thể rộng thùng thình một chút, cho nên nàng liền cùng học bá hệ thống nói. Hệ thống, lần này học tập kế hoạch ta chính mình tới làm đi, phải làm một người đại học bá, trừ bỏ muốn học tập, còn phải học được chính mình hợp lý an bài thời gian, ta cũng không thể vẫn luôn nghỉ lại ngươi. Tốt, ngài nói rất đúng, học bá hệ thống thực vui mừng. Ngài lại chiều học bá chi lộ rào bước tiến lên một đi nhanh, như có yêu cầu thỉnh ngài nói thẳng. Miêu Thanh Ngọc cười cười, trừ bỏ cưỡng chế học tập nhiệm vụ, nàng học tập quyền tự chủ vẫn là rất lớn, quyết định hảo, nàng liền trước nghiêm túc nhìn một lần học bá hệ thống cho nàng làm kế hoạch biểu, sau đó mới chính mình viết kế hoạch biểu. Thời gian tự nhiên là rộng thùng thình không ít, bởi vì nàng không có khả năng đem chính mình bước cho thật chặt. Lần này chế đường máy móc thiết bị học tập chung, Miêu Thanh Ngọc có bao nhiêu thứ cảm thấy thực cố hết sức. Nhưng nàng đều ngạnh kháng xuống dưới, có khác lựa chọn, nàng sẽ tuyển đối chính mình có lợi. Cho nên nàng đem thời gian kéo dài một tháng, cũng chính là dùng 3 tháng tới nghiên cứu hữu cơ phỉ. chương 32 Lại là học một buổi tối, buổi sáng rời giường khi hầu, miêu thanh ngọc thần thanh mắt sáng, một chút cũng không cảm thấy mệt nhọc, bởi vì thời gian còn thực sung túc, cho nên nàng trước tiên ở trong phòng tối luyện nửa giờ tự, lại làm làm thao tới giãn ra tay chân. Thấy bên ngoài thời gian đã 5 giờ, nàng liền từ nhỏ phòng tối đi ra ngoài, Nàng đã hình thành buổi sáng giúp Miêu mẹ xem hỏa thuận tiện đọc sách thói quen, cũng không có thay đổi tất yếu. "Không phải nói ngươi mới họa xong bản vẽ sao? Như thế nào không tiếp tục ngủ nhiều một lát?" Miêu mẹ thấy Miêu Thanh Ngọc cầm thư lại đây, hoán trách nói. Miêu Thanh Ngọc hì hì cười, "Mẹ, cái này điểm ta ngủ không được, mỗi ngày như vậy ngủ sớm, đủ rồi." Nàng chính là ở trong phòng tối nghỉ ngơi rất khá, tinh thần mười phần. "Tiêu Hành, sáng nay ăn cơm trên trứng." Miêu mẹ chưa bao giờ có ngăn cản Miêu Thanh Ngọc đọc sách, hơn nữa Miêu đại cũng nói, Thanh Ngọc hiện tại làm sự rất quan trọng. Miêu Thanh Ngọc đôi mắt tức khắc sáng, tất cả đều là cơm thẻ. Miêu mẹ trên tay cũng không ngừng lại, là, đều là gạo trắng, ta khuê nữ như vậy có khả năng, đương nhiên đến ăn được một chút. Mẹ, ngươi thật tốt. Mẹ, có ta phân đi. Miêu vệ bình cũng không biết khi nào đi lên, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Miêu mẹ. Miêu mẹ, có, khen thưởng ngươi cho chính mình tìm công tác. miêu vệ bình tức khắc cũng vừa lòng liền miệng cười ngồi ở miêu thanh ngọc bên người nhìn nàng một cái khô một tiếng đứng đứng đắn đắn đọc sách miêu thanh ngọc nhướng mày đây là thật sự muốn hăng hái hướng về phía trước nhớ trước đây ngay từ đầu đêm này bộ thư ôm về nhà thời điểm miêu vệ bình cũng dậy sớm nhìn hai ngày thư sau đó liền chịu đựng không nổi mỗi ngày ngủ đến miêu mẹ kêu hắn rời giường xem ra ngày hôm qua sự thật sự kích thích đến hắn như vậy cũng hảo ăn xong cơm chiên trứng miêu thanh ngọc nhiệt tình mười phân mà đi làm Lão ngô sư phó vừa thấy đến nàng, lập tức liền thỉnh nàng qua đi. Miêu Thanh Ngọc sắc mặt như thường, trong xưởng công nhân nhóm xem ánh mắt của nàng liền đại đại bất đồng, bởi vì nàng đưa bản vẽ sự tình đã ở đường xưởng truyền khai, mọi người đều ở thảo luận chuyện này, cũng không có nghi ngờ Miêu Thanh Ngọc, càng có rất nhiều một loại ngạc nhiên tâm tình, bởi vì bản vẽ chính là được đến trong xưởng lãnh đạo tầng tán thành, vậy khả năng không lớn có giả. Nếu không phải Miêu Thanh Ngọc bị Lão ngô sư phó kéo qua đi nói chuyện Chỉ sợ lập tức liền có người vây đi lên hỏi đông hỏi tây, miêu thanh ngọc còn không biết chính mình tạm thời tránh thoát này một kiếp. Nguyên lai like là như thế này, ta hiểu được. Lão ngô sư phó gánh nặng trong lòng được giải khai, mặt mày ra hắn ra, tối hôm qua thượng hắn liền cân nhắc không ra cái này điểm, hỏi rõ ràng sau, hoang mang cuối cùng giải. Miêu thanh ngọc, lão ngô sư phó, trong xưởng quyết định khi nào bắt đầu đâu. Là phải chờ tới này một đám cây nghĩa chế đường song sau. Đúng vậy, ngày mai là được. Đến lúc đó ngươi cũng lại đây xem, mấy thứ này kỳ thật vẫn là muốn chính mình tự mình thượng thủ mới có chân thật cảm, ngươi còn lại là tính toán năng lực quá cường, nhiều động thủ đối với ngươi cũng có bổ ích. lão ngô sư phó cảm thán, càng là tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được miêu thanh ngọc thông minh. Miêu thanh ngọc ngượng ngùng, nàng biết điểm này, bởi vì nàng chính mình chính là động thủ sau mới có thể làm được, nhưng nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, một chút thô giáp dấu vết đều không có, nào dám nói chính mình từng dùng tay sờ qua những cái đó máy móc. cho nên cái này nắp nổi nàng đến mặt không đổi xác đỉnh tập thể dục theo đài là không thể đỉnh cùng dị vãng chuyên chú không giống nhau Miêu Thanh Ngọc phát hiện một ít người như có như không mà hướng trên người nàng xem nàng đầu gối vừa chuyển tức khắc biết bọn họ suy nghĩ cái gì chuyện của nàng thế nhưng có thể ảnh hưởng đến xe đạp phiếu sao Miêu Thanh Ngọc nghĩ vậy một chút không cấm vui vẻ nhưng nàng trên mặt vẫn cứ thực đứng đắn tựa hồ toàn tâm toàn ý ở làm thao Tiểu Miêu lâm ai khắc chế không được chính mình. làm song thao sau liền gọi lại miêu thanh ngọc nàng muốn biết những cái đó đồn đãi rốt cuộc có phải hay không thật sự nếu là giả miêu thanh ngọc đã có thể muốn ném đại mặt làm cho nhiều người như vậy mặt lâm ai chính là không tin miêu thanh ngọc có thể lợi hại như vậy thế nhưng được đến như vậy nhiều lãnh đạo tán thành miêu thanh ngọc biết tránh không khỏi liền xem nàng lâm tỷ có việc lâm ai thân mật mà rửa qua đi dỗi tay muốn giữ chặt miêu thanh ngọc bị miêu thanh ngọc nhẹ nhàng mà tránh đi nàng sát mặt cứng đờ một cái trước mắt Thực mau lại cười rộ lên, "Ngươi ngày hôm qua có phải hay không cấp Triệu xưởng trưởng tặng một ít bản vẽ a? Chuyện này đều truyền khai, thiệt hay giả?" "Thật sự, nhận được Triệu xưởng trưởng lão ngô sư phó bọn họ thưởng thức." Miêu Thanh Ngọc thản nhiên mà chống đỡ, không né không tránh. Nàng như vậy hào phóng khiêm tốn bộ dáng, làm những người khác lá gan cũng lớn lên, không hề là trộm đánh giá Miêu Thanh Ngọc, mà là trực tiếp liền hỏi nàng. "Tiểu Miêu đồng chí, kia thật là chính ngươi họa bản vẽ? Ngươi lại là như vậy lợi hại a?" tiểu miêu đồng chí chúng ta đây về sau có phải hay không muốn sửa miệng kêu ngươi miêu sư phó tiểu miêu đồng chí ngươi lại như thế nào học tiểu miêu đồng chí miêu thanh ngọc lập tức liền nghe xong mấy chục cái tiểu miêu đồng chí mọi người nhiệt tình thiếu chút nữa đem nàng bao phủ bất quá cũng thuận thế đẩy ra lâm ai vừa lúc nàng không cần lại nghe những cái đó âm dương quái khí lời nói nàng cũng kiên nhẫn trả lời bọn họ có thể trả lời đều trả lời vì thế mọi người thỏa mãn nhìn miêu thanh ngọc biểu tình cũng đã xảy ra biến hóa Không hề là xem một cái tầm thường tiểu cô nương ánh mắt, mà là mang lên kính nể hâm mộ từ từ cảm xúc. Đến lúc đó sản đường xuất tăng lên đi lên, chúng ta đường xưởng lại có thể hướng phía trước tiến thêm một bước phát triển. Ha ha ha, ta cũng chờ năm sau đi theo triệu xưởng trưởng đại làm một hồi đâu. Miêu Thanh Ngọc đứng ở bọn họ trung gian, có thể cảm nhận được mọi người cái loại này kích động, còn có tràn đầy ý chí chiến đấu, không khỏi tâm tình cũng phi dương lên, người chính là thực dễ dàng đã chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. nàng khoe miệng lặng yên dơ lên vậy tới đại làm một hồi đi lâm mai tức điên nhưng nàng đầu góc lại không ngu ngốc cũng có thể nhiều ít khắc chế chính mình huống chi căn bản không có trường hợp cho nàng phát huy chính mình bắt quái năng lực cho nên chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn miêu thanh ngọc thành chịu người truy phủng tiêu điểm đương nhiên nàng thấy đứng ở đám người bên cạnh hoàng liên hoa cũng nhìn thanh hoàng liên hoa trong mắt hâm mộ ghen ghét tâm tình tức khắc liền biến hảo so với miêu thanh ngọc thông minh nghiền áp nàng càng chán ghét hoàng liên hoa ai kêu các nàng đã từng là tình địch đâu hâm mộ ghen ghét đi hoàng liên hoa ngươi nhìn xem nhân gia miêu thanh ngọc nga đúng rồi các ngươi đều là nông thôn xuất thân vào thành tấm tác, các ngươi thật là một trên trời một dưới đất ngươi cái gì đều không có miêu thanh ngọc lại có năng lực lâm ai thực hưởng thụ đả kích hoàng liên hoa là thú nàng đều có thể chịu đựng tạm thời thừa nhận miêu thanh ngọc có khả năng hoàng liên hoa đôi mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc không bỏ nghe được lâm mai nói cũng không quay đầu lại mà chào nói ngươi trừ bỏ xuất thân so với ta hảo Ngươi có cái gì so được với ta? So với Miêu Thanh Ngọc, ngươi lại có cái gì cảm nhận được đến kiêu ngạo? Ngươi! Lâm ai so vừa rồi càng tức giận, giơ tay liền tưởng một cái tắt phiến ở Hoàng Liên Hoa trên mặt. Hoàng Liên Hoa lập tức liền nắm tay nàng, ta là làm việc nặng lớn lên, sức lực so ngươi cái này kiểu tiểu thư lớn hơn rất nhiều, ta cũng có thể một cái tắt đánh trở về. Ngươi buông tay! Lâm ai giấy rủa rời đi Hoàng Liên Hoa vài bước xa, luận đánh nhau, nàng vươn xa không thượng Hoàng Liên Hoa. Nhưng nàng lại thường xuyên nuốt không giớI kia khẩu khí, ngươi cho ta chờ. Như vậy nóng rực tầm mắt, Miêu Thanh Ngọc không có khả năng không có cảm giác, cho nên nàng quay đầu, chính vừa lúc nhìn đến Hoàng Liên Hoa, nàng dừng một chút, hơi gật đầu liền thay đổi tầm mắt. Cái này nhạc đệ Miêu Thanh Ngọc vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì nàng cùng Lâm Mai giao thoa đều chỉ là ngẫu nhiên nói mấy câu, huống chi là một chút quan hệ cũng xả không thượng Hoàng Liên Hoa đâu, nàng có quá nhiều chuyện muốn nói. Ở Miêu Thanh Ngọc chỉ đạo triệu xưởng trưởng nhanh chóng hành động cập trong xưởng lãnh đạo tầng toàn lực phối hợp hạng lão ngô sư phó mang theo hắn hai cái đồ đệ bắt đầu từng bước đối máy móc làm cải tạo thăng cấp lần đầu tiên liền thành công hơn nữa ở thử vận hành thời điểm tất cả mọi người có thể cảm nhận được máy móc trước sau biến hóa máy móc một chút vấn đề đều không có hơn nữa thực lưu sướng một chút cũng không thấy tạp đốn hơn nữa tạp tâm cũng không có trước kia như vậy lớn lão ngô sư phó nhìn chằm chằm máy móc vận chuyển lẩm bẩm nói Thăng cấp lúc sau so tân máy móc còn dùng tốt. Đây mới là nó nguyên bản bộ dáng, không được, mặt khác máy móc cũng đến lập tức theo sau, không thể kéo chân sau, đối. Đến lập tức bắt đầu thăng cấp. Triệu binh liền đứng ở hắn bên người, tự nhiên nghe được hắn nói, hắn cũng kích động A, cần thiết. Lao ngô sư phó, tiểu miêu sư phó, trong xưởng này bộ máy móc thiết bị ít nhất mấy ngày có thể cải tạo thăng cấp hoàn thành. Hắn không phải xúc động, mà là chân chính nhìn đến thăng cấp sau máy móc chỗ tốt, mới làm ra quyết định, gặp qua tốt. Nơi nào còn có thể chịu đựng kém Hơn nữa bọn họ rõ ràng có năng lực làm được càng tốt Triệu binh còn nhớ rõ cái máy này vận chuyển khi phát ra thanh âm có bao nhiêu đại Hơn nữa vận chuyển cũng không có như vậy mau Càng đừng nói còn sẽ thường thường liền ra một lần vấn đề Muốn dừng lại duy tu Lớn nhất vấn đề giải quyết những cái đó vấn đề nhỏ cũng cùng nhau giải quyết đi Phần 47 Nhìn thấy như vậy hiệu quả người đều không có phản đối Nếu là về sau công tác thời điểm bên thai không có như vậy đình thai nhức góc thanh âm nhiều thanh tịnh. Hơn nữa nhìn đến máy móc như vậy lưu sướng mà công tác, tâm tình đều sẽ biến hảo đi. Lão ngô sư phó liền nhìn về phía miêu thanh ngọc, tiểu miêu sư phó, ngươi thấy thế nào? Miêu thanh ngọc trên mặt mang cười, ta khẳng định đáp tốt, người nhiều lực lượng đại, có lao ngô sư phó ngươi xem, cải tạo thăng cấp yêu cầu thời gian sẽ không quá nhiều, chính là khả năng sinh sản vấn đề. Một ngày thời gian, Lão ngô sư phó liền mang theo hai gã học trò hoàn thành cải tạo, trong lúc đều không có nghỉ ngơi. hiện tại bọn họ hiển nhiên càng thêm tinh thần sinh sản sự không sợ nếu là toàn bộ cải tạo thăng cấp xong đuổi theo là chuyện sớm hay muộn hơn nữa dựa theo ngươi thiết kế bản vẽ đến lúc đó cũng có thể giảm bớt lãng phí triệu binh xua tay hắn là thật sự gấp đến độ không được nhìn này đó bảo bối máy móc tưởng chúng nó lập tức toàn bộ thành cải tạo sau bộ dáng cho nên miêu thanh ngọc lại đi theo lão ngô sư phó bọn họ công việc lưu bù lên vì sớm hơn hoàn thành chuyện này triệu binh vốn dĩ tính toán làm miêu thanh ngọc trước ở tại công nhân viên trước ký túc xá nhưng ký túc xá đã không có không giường ngủ cuối cùng làm miêu thanh ngọc tạm thời trụ vào đường xưởng nhà khách vì thế miêu thanh ngọc liền thu thập một chút quần áo của mình xách theo cái tiểu tay nải liền trụ vào đường xưởng thời gian hoạch một chút liền qua đi người vội lên thời điểm thực dễ dàng liền xem nhẹ thời gian miêu thanh ngọc cũng không ngoại lệ thành thành thành triệu binh nhìn ở nhanh chóng vận hành máy móc vỗ tay một cái trưởng hô to một tiếng nghe một chút này lưu sướng dễ nghe chuyển động cơ giới thanh không còn có so này càng tốt nghe thanh âm có người kích động mà ngả mũ tử vức đến bầu trời có người cho nhau vỗ tay có người nhảy dựng lên có người ôm ở bên nhau chỉ có lao ngô sư phó yên lặng mà sờ sờ chính mình khỏe mắt sau đó khó gặp mà nhết miệng cười đem hiện giờ máy móc thiết bị công tác hiệu suất cùng trước kia bại ở bên nhau đối lập vừa thấy triệu binh hối hận chính mình như thế nào không còn sớm điểm tới cái đại thăng cấp đâu này đều đã muộn nhiều ít thiên a tức khắc cảm thấy mệt bất quá lại tưởng tượng đây là ngoài ý muốn chi hỉ bởi vì có miêu thanh ngọc hôm nay mới có cái này kinh hỉ lớn a thiếu miêu sư phó ta thế toàn sưởng cảm ơn ngươi triệu binh đi đến miêu thanh ngọc trước mặt chiều nàng kính cái cốt lễ sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng miêu thanh ngọc còn không có từ kinh hỉ trung bình tĩnh trở lại liền bị cái này đại lễ nàng vội theo bản năng đáp lễ cũng là cốt lễ cũng ý đồ ban mặt bất quá nàng thật là vui Cho nên căn bản che giấu không được ý cười. Ha ha ha. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Triệu binh thấy nàng như vậy, hắn cũng nhịn không được cười, không khép miệng được. Thiếu miêu sư phó, ngài quá lợi hại. Đúng đúng đúng. Ít nhiều ngươi còn có lao ngô sư phó bọn họ, về sau chúng ta đường xưởng khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Miêu Thanh Ngọc tiếp thu mọi người ca ngợi, tươi cười càng ngày càng sán lạ. Hệ thống, ta còn là lần đầu tiên thu được nhiều người như vậy ca ngợi, cảm giác. Thật kỳ diệu a. Miêu Thanh Ngọc không có người có thể chia sẻ nàng giờ phút này tâm tình, chỉ có thể cùng học bá hệ thống nói hết. Học bá hệ thống, ký chủ thật cao hứng đi. La, phi thường phi thường cao hứng, có một loại chính mình trả giá bị khẳng định sung sướng, ta trước kia công tác thời điểm, làm ra hảo thành tích, người trước thu được khích lệ, những người đó lại không phải thiệt tình từ lòng, bởi vì bọn họ sẽ tưởng thay thế được ta, đả đảo ta, kéo ta đi xuống, ta không thể không vẫn luôn vẫn luôn đi tới, một chút cũng không dám hướng phía sau xem, hiện tại. Bất đồng, thực bất đồng. Thời đại bất đồng, người cũng bất đồng. Đúng vậy, hiện tại người càng thêm. Nói như thế nào đâu? Đơn thuần đi, có lẽ là bởi vì bọn họ sinh hoạt đều rất đơn giản. Hơn nữa bọn họ càng có rất nhiều vì quốc gia cường đại mà phân đấu, thậm chí có thể không màng chính mình, không có quá nhiều tâm tư. Về sau liền bất đồng, cũng không phải nói không tốt, kia cũng là một loại thời đại tiến bộ, nhưng ta cũng hơi chút có điểm thích thời đại này. Lần đầu tiên nghe ngài nói thích hiện tại, thực hảo. Như vậy ngài sẽ càng mau dung nhập đi vào, này đối ngài học tập cũng là có trợ giúp. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, phải không? Nàng lần đầu tiên nói thích nơi này. Nô, no, nàng nhớ không được, bất quá như bây giờ, thật tốt. Thích sao? Có lẽ nàng có thể có nhiều hơn thích đi, nàng chờ mong tương lai. Đường xưởng công nhân đều cùng tiêm máu gà giống nhau, một đám kích động không thôi. Kỳ thật bọn họ càng muốn thử xem thăng cấp xong máy móc thiết bị rốt cuộc thế nào, dù sao gặp qua người đều nói tốt. Dùng quá người cũng là giống nhau lý do thoái thác Cho nên này cả ngày trong xưởng đều là vô cùng náo nhiệt Mỗi người trên mặt đều tràn đầy sung sướng Mà triệu binh thông chi 3 ngày sau cử hành đường xưởng lần đầu tiên tập thể dục theo đài thi đấu Phía trước bởi vì máy móc thiết bị cải tạo thăng cấp sự Cho nên cái này thi đấu liền trì hoãn xuống dưới Này vừa thông chi làm mọi người càng vui mừng Miêu Thanh Ngọc cũng rốt cuộc có thời gian đi xem chính mình trước đó không lâu lãnh đệ nhất phân tiền lương Tiền xác thật là 36 khối nhưng mặt khác trợ cấp cũng không ít đây đều là khen thưởng nàng công tác xuất sắc tiền lương tạm thời không có điều chỉnh nhưng trợ cấp thêm lên lại so với tiền lương còn nhiều các loại phiếu chứng, bố phiếu phiếu gạo phiếu thịt du phiếu chờ đặc biệt là dầu hỏa phiếu càng nhiều đây là nghe tiền sư phó nói nàng trước kia buổi sáng ở nhà mỗi ngày mượn tuổi lửa quang đọc sách cấp lại còn có có một chương đồng hồ phiếu thật là danh tác miêu thanh ngọc lũ lưỡi nhưng nàng lập tức liền quyết định dùng tiền lương cho chính mình mua một khối đồng hồ nàng không cần mua quý nhất kia khoản hài biểu một trăm nhiều khối đối nàng tới nói có điểm nhiều mười mấy hai mươi khối đồng hồ có thể làm nàng xem thời gian là đủ rồi nếu có công cụ tài liệu có lẽ nàng về sau có thể cho chính mình chế tắc một khối độc nhất vô nhị đồng hồ đâu nghĩ đến đây nàng không cấm vui vẻ học bá hệ thống xuất hiện thật sự kịp thời ký chủ nếu tưởng nói học bá hệ thống có thể cung cấp tiên tiến nhất kỹ thuật cung ngày học tập hơn nữa đồng hồ có thể không đơn thuần chỉ là là đồng hồ miêu thanh ngọc tò mò chẳng lẽ còn có thể đương vũ khí nàng đây là đột nhiên nghĩ đến kiếp trước xem màn ga ạ nỉm danh trinh thám đồng hồ thượng còn có thể trang ám khí có thể bị ngươi như vậy vừa nói ta liền nổi lên hứng thú bất quá ngẫm lại còn chờ ta đi xem kia đôi thư ta còn là trước kiềm chế hạ ta lòng hiếu kỳ đi miêu thanh ngọc sắc thật tâm ngứa có tự bảo vệ mình năng lực càng tốt miêu thanh ngọc có chút thời điểm không về nhà tính hạ thời gian 2 tuần hiện tại đều tới rồi 2 tháng còn có mười ngày qua liền phải ăn tết Thượng một lần miêu vệ bình cho nàng tặng đồ lại đây Còn nói miêu vệ dân đã về đến nhà Nàng hôm nay tưởng về nhà Nhưng phía trước cũng không biết nàng khi nào có thể kết thúc công tác Cũng liền không cùng miêu vệ bình ước hảo Tiền sư phó đã nói tốt mượn nàng xe đạp Triệu xưởng trưởng cho nàng thả nửa ngày giả Cho nên nàng thu thập hạ đồ vật là có thể về nhà Miêu Thanh Ngọc đơn giản liền không trì hoãn Hỏi tiền sư phó mượn đến xe Liền hướng bên ngoài đi Một đường đi Một đường nhận được mọi người gương mặt tươi cười. Tất cả mọi người thân thiết kêu nàng tiểu miêu sư phó, còn bị lôi kéo nói hai câu, thậm chí còn có người nói thỉnh nàng đi trong nhà ngồi ngồi. Miêu Thanh Ngọc rõ ràng mà cảm nhận được chính mình có bao nhiêu được hoan nên ở phía trước thật sự không có tình huống như vậy. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ngược sủy tiền cùng các loại phiếu chứng, nàng muốn mua mua mua, thẳng đến cung tiêu xã, thời gian này điểm người không phải rất nhiều. Nàng trực tiếp đến quậy nơi đó hỏi người bán hàng, đầu tiên là mua biểu, lập tức liền không có 25 khối. Dư lại thế nhưng không biết nên mua chút cái gì, liền đến chỗ chuyển động. Nhìn đến kem bảo vệ da nghêu xò du, các mua tam hộ, trong nhà có ba người yêu cầu sử dụng đâu, dầu hỏa cũng mua không ít, hai cái xà phòng, thế nhưng có đại bạch thỏ kẹo sữa. Mua, một vòng dạo xuống dưới, miêu thanh ngọc mua không ít đồ vật, nhưng đặt ở cùng nhau kỳ thật cũng không nhiều, tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Về nhà đến mua thịt, nhưng lúc này cũng không biết còn có hay không đến mua, quả nhiên nàng cuối cùng chỉ mua được mấy cây không thịt xương cốt. Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc lập tức quay đầu đi xem, ngũ ca. Thật là xảo, có người cho nàng lấy đồ vật lạ. Miêu vệ bình thấy quả nhiên là Miêu Thanh Ngọc, chạy nhanh liền đẩy xe đạp đi tới, công tác xong rồi. Đúng vậy, ta hôm nay có nửa ngày giả, cho nên về nhà, ngươi chuẩn bị làm cái gì đi. Về nhà. Vốn dĩ tính toán đi đường xưởng xem ngươi, mẹ lo lắng ngươi, bất quá hiện tại không cần, cùng nhau về nhà. Miêu Thanh Ngọc hít mắt cười, hành, kia mấy thứ này ngươi cho ta cầm đi. Nói liền đem đồ vật đưa qua đi. Ngươi được lắm, vừa thấy ta liền sai xử ta. Miêu vệ bình ngoài miệng nói như vậy, tay lại rất thành thật mà tiếp nhận đồ vật, phát tiền lương. Đúng vậy, ngươi xem, ta còn mua khối đồng hồ, về sau xem thời gian liền phương tiện. Miêu Thanh Ngọc giơ tay chỉ chỉ chính mình thủ đoạn, nàng đã mang lên đồng hồ. Miêu vệ bình nhìn mắt, ngươi trước kia không phải nói muốn muốn một khối hải bài đồng hồ sao. Hắn vừa thấy liền biết đồng hồ đại khái giá cả. Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh. Trước kia là trước đây, ta hiện tại chỉ cần một cái xem thời gian biểu mà thôi, lại không cần lấy tới khoe ra, công tác của ta liền đủ ta khoe ra. Cái này cách nói xác thật không sai, trong đội biết ngươi bởi vì công tác trực tiếp dọn đi trong xưởng trụ cũng đã lại hâm mộ lại giật mình, xác thật đủ ngươi khoe ra. Miêu Vệ Bình cũng là lúc ấy Miêu Thanh Ngọc ở nhà tuyên bố nàng muốn dọn đi trong xưởng trụ, chỉ đạo công tác mới thật sự khiếp sợ, bất quá trải qua nhiều thế này thiên, hắn đã có thể toàn bộ tiếp nhận rồi. Miêu Thanh Ngọc hi hi cười. trong nhà không có gì sự phát sinh đi miêu vệ bình không có bất quá tứ ca nhưng thật ra nói hắn đã ở đại học có đối tượng tính toán tốt nghiệp liền lãnh chứng kết hôn hơn nữa hắn đã tìm được công tác liền ở tỉnh thành nhà xuất bản đương biên tập miêu thanh ngọc một đốn thần sắc như thường nga như vậy a khá tốt làm sao vậy liên tiếp tứ ca miêu vệ bình nghe ra miêu thanh ngọc ý tứ trong lời nói không đúng trêu chọc hỏi không có liên tiếp hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào bái nói thật Nguyên chủ cùng nàng bốn cái ca ca quan hệ chỉ có thể nói giống nhau, ở chung thời gian không nhiều lắm, cảm tình sao có thể hảo đến lên. Miêu Thanh Ngọc cũng là thật sự không sao cả. Miêu vệ bình nún núm bay, hảo đi, tứ ca đối tượng là tỉnh thành bên kia, nghe nói ra cảnh thực không tồi, chỉ có một nữ nhi, tứ ca còn nói về sau liền ở tỉnh thành phát triển, đến lúc đó trở về song xuôi tiệc rượu liền hồi tỉnh thành. Hắn mang đối tượng về nhà. Miêu Thanh Ngọc tính hạ miêu vệ dân tốt nghiệp thời gian, còn có đã hơn một năm. còn không có đâu, nói là cái này kỳ nghỉ không có phương tiện, chờ lần sau nghỉ lại dẫn người về nhà. Miêu vệ bình đối này đó không thèm để ý, huynh trưởng làm cái gì lựa chọn, hắn là mặc kệ, cho nên cũng không ai có thể quản đến hắn trên đầu. Miêu Thanh Ngọc càng không thèm để ý, về sau miêu vệ dân ở tỉnh thành, bọn họ ở chung thời gian sẽ không nhiều, mặt mũi thượng không có trở ngại là được. Về đến nhà thời điểm, đại đội người nghỉ xong lại muốn bắt đầu làm việc, cho nên Miêu Thanh Ngọc lại bị vây xem một đợt, đơn giản là hỏi nàng trong xưởng sự tình miêu thanh ngọc cứ theo lẽ thường trả lời cũng mặc kệ chính mình trả lời sợ ngây người một đám người vì thế nay buổi chiều miêu ra thôn đại đội bắt đầu làm việc người liền đều đang nói miêu thanh ngọc sự tổng kết lên chính là miêu đội trưởng ra cái kia nguông chiều từ bé miêu thanh ngọc thế nhưng còn sẽ hỏa máy móc bản vẽ tin tức này nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại đội miêu thanh ngọc lại một lần thành nghị luận trung tâm miêu thanh ngọc lại không có gì cảm giác bởi vì này đó nàng đã ở đường xưởng đã trải qua một lần Hiện tại nàng đại bộ phận lực chú ý đều trước mắt trước học tập hữu cơ phì thượng, mà bởi vì đến cuối năm, đại đội cũng muốn phân lương phân phiếu, nàng từ Miêu mãi mãi nơi đó nghe được, tình huống giống nhau, không phải mỗi một nhà đều có thể ăn no, còn có chịu đói, nhưng bọn hắn đại đội tình huống còn tính tốt. Thanh Ngọc giống như thay đổi. Miêu vệ dân nhìn Miêu Thanh Ngọc trong chốc lát, cảm khái nói: "Miêu Thanh Ngọc cũng chiều hắn xem qua đi, Miêu vệ bình là văn nhã, có lẽ là không cần xuống đất làm việc, cho nên hắn mặt rất bạch, cả người thoạt nhìn là ôn hòa." Khỏe miệng thường mang theo một tiếc lời, lệnh người vừa thấy liền phi thường có hảo cảm. Tứ ca, ngươi vừa lên học chính là vài tháng, lâu như vậy không gặp, ngươi chợt vừa thấy ta, mới có thể cảm thấy ta thay đổi, muốn ta nói, tứ ca ngươi mới là thay đổi rất nhiều đâu. Miêu Thanh Ngọc đem những lời này còn cho hắn. Miêu vệ dân ngần ra, nhìn Miêu Thanh Ngọc cười rộ lên, khỏe miệng độ cung dơ lên rất nhiều, không thay đổi không thay đổi, vẫn là như vậy miệng lươi sắc bén, giống nhau có thể nói đến ta á khẩu không trả lời được ha ha. Đúng rồi, ta có cho ngươi mua lễ vật, còn có triệu hy đồng chí cho ngươi cũng mua. Triệu hy chính là miêu vệ dân đang ở nói đối tượng. Cảm ơn tứ ca. Miêu Thanh Ngọc tiếp nhận miêu vệ dân đưa qua cái túi nhỏ, ta có thể hiện tại mở ra tới xem sao. Đương nhiên, ta đưa cho ngươi là nổ tẹp úc, vừa lúc ngươi hiện tại thích nhớ bút ký có thể dùng tới, kem bảo vệ ra là triệu hy đồng chí đưa cho ngươi. Ta thực thích, cảm ơn. Thích liền hảo, đến lúc đó nhớ rõ ở mẹ trước mặt cho ta nói tốt vài câu, làm ơn. ta xem tình huống đi. Này cũng đúng. Phần 48. Miêu vệ dân lại hỏi Miêu Thanh Ngọc về nàng ở đường xưởng làm sự, đặc biệt là nàng họa bản vẽ, cải tạo thăng cấp chế đường máy móc thiết bị này đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Miêu Thanh Ngọc túi đầu nhìn mắt hai dạng lễ vật, bất động thanh sắc mà đem có thể nói đều nói. Thứ ca ngươi đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm cái gì? Miêu vệ dân ở Miêu Thanh Ngọc dưới ánh mắt, có chút mất tự nhiên. Ta cũng không nghĩ tới Thanh Ngọc ngươi lại là như vậy lợi hại, nếu đây là thật sự, có không làm ta đi đường xưởng làm một phen phỏng vấn. Miêu Thanh Ngọc hơi đốn, ngươi không phải nhà xuất bản biên tập sao? Chẳng lẽ còn phụ trách này đó? Miêu vệ dân do dự hạ, nhìn Miêu Thanh Ngọc nói, là triệu hy đồng chí, nàng là tỉnh thành báo xã thực tập phóng viên, ta cảm thấy ngươi cải tạo thăng cấp chế đường máy móc thiết bị là một cái hảo tin tức, đến lúc đó ngươi cũng có thể nổi danh, ngươi không nghĩ làm càng nhiều người biết ngươi làm sự. nếu cái này cải tạo thăng cấp lúc sau chế đường máy móc thiết bị thật sự đề cao sản đường suất như vậy nhất định là đáng giá đưa tin nói không chừng còn có thể cả nước nổi danh nhưng Miêu vệ dân còn cần chính mình chính mắt xác nhận nếu không hắn sẽ không liên hệ Triệu Hi hiện tại hắn yêu cầu Miêu Thanh Ngọc cho hắn giật dây Miêu Thanh Ngọc tâm tình liền vi diệu đi lên nếu là Miêu vệ Bình cho nàng để chuyện này nàng sẽ không chút do dự liền gật đầu đi hỗ trợ thuyết phục Triệu sưởng trưởng bởi vì Miêu vệ Bình là người một nhà nhưng Miêu vệ dân nô no. Nói thật, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, đúng vậy, nàng chính là song tiêu. Nếu không phải bởi vì hai người huyết thống thượng là thân huynh muội, Miêu Thanh Ngọc sẽ một ngụm tự tuyệt, bởi vì nàng cũng không có nghĩ tới dùng phương thức này nổi danh. Cứ việc nàng đã quyết định chính mình muốn trở thành một cái có thể đứng ở đứng đầu nhân vật, nhưng trước mắt nàng thật không có nghĩ tới đóng gói chính mình, không cần thiết ta, nàng cũng không cần như vậy nổi danh phương thức. Hơn nữa chuyện này còn sẽ liên lụy tới nàng không quen thuộc người, nàng là không vui, ai biết. Triệu Hy là cái cái dạng gì người? Ngươi không nghĩ. Miêu vệ dân nhìn ra Miêu Thanh Ngọc do dự, đốn hạ, thay đổi cái cách nói. Nếu máy móc thiết bị thật sự có đại thay đổi, đây là tạo phúc cả nước nhân dân sự. Thanh Ngọc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, còn có rất nhiều thời gian có thể suy xét. Miêu Thanh Ngọc, không, ta không nghĩ. Nghe chuyện này liền phiền thoái, nàng mỗi ngày nhiều chuyện như vậy phải làm, nơi nào tới thời gian đi lộng những việc này. Ký chủ, ngài muốn nổi danh rất đơn giản. Chỉ cần ngươi nghiên cứu ra hữu cơ phì, ngươi liền có thể nổi tiếng cả nước, không, toàn thế giới, không cần đi làm này đó lãng phí thời gian sự tình, hơn nữa một cái lộng không hảo sẽ thực phí tinh lực. Ta biết, chính là miêu vệ dân không đợi ta cự tuyệt, liền chính mình tránh ra, hắn còn rất đúng lý hợp tình, cứ việc hắn nói rất đúng. Kiên trì ngài ý nghĩ của chính mình vậy là đủ rồi, phải là một người đại học bá, kiên định tâm tính cũng rất quan trọng, do dự là vô dụng, làm mới biết được kết quả. Hy vọng ngài về sau có thể học được không hề do dự. Nga, ta nói ta đã ở thay đổi, hệ thống, ngươi tin sao? Không, trước kia quyết định đều là ngài do dự tới do dự đi mới hạ, còn cần ta khai đạo ngài, cho ngài gây áp lực, ngài phát hiện trước kia chính mình lãng phí sinh mệnh sao? Hệ thống, ngươi thật sự thực nghiêm khắc. Cảm ơn, đây là đối ta tốt nhất ca ngợi. Ta liền không nên nói những lời này. Miêu Thanh Ngọc dứt khoát không cùng học bá hệ thống nói chuyện, tâm mệt, nhưng chờ nàng tính hạ tâm tới tưởng tượng Học bá hệ thống, có nói sai sao? Không có. Nàng ủ rũ phát hiện điểm này. Nàng xác thật dễ dàng do dự, bởi vì không xác định, luôn muốn tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng cũng không thể nói nàng sai rồi, người luôn là xu lợi tị hại, nàng cũng không ngoại lệ. Cũng có lẽ là bởi vì nàng còn chưa đủ cường đại, nhận không nổi tiếp tục mất đi thống khổ, cho nên muốn bắt lấy rất nhiều rất nhiều, nếu nàng đủ cường, khả năng liền cái gì cũng không sợ. Miêu Thanh Ngọc thở hát ra, thuận theo tự nhiên đi, nói đến cùng. Miêu vệ dân cùng nàng một cái thân ba mẹ, hiện tại bọn họ chi gian lại không có mâu thuẫn, hơn nữa triệu sưởng trưởng nói không chừng sẽ rất vui lòng làm một đợt tuyên truyền, nàng cho rằng hắn chính là một lòng vì công. nay cũng không có gì không tốt, miêu thanh ngọc dứt khoát không đi rồi dám, này cũng không có gì hảo lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng lấy cớ nói chính mình muốn ngủ một giấc liền về phòng vào phòng tối, trong lúc người trong nhà không có tới quấy rầy nàng, cho nên nàng thuận lợi ở trong phòng tối lại học vài tiếng đồng hồ. Buổi tối uống chính là miêu Thanh Ngọc mua trở về xương cốt ngao canh, miêu nãi nãi dùng tuổi lửa ngao hai cái giờ, canh trở nên rất thơm thực tiên, còn nấu cá mặn, trên bàn cơm so trước kia nhiều một cái miêu vệ dân, nhưng thật ra nhiều chút náo nhiệt. Thanh Ngọc so với ta cái này đương ca lợi hại nhiều. Miêu vệ dân uống canh, cảm thán một tiếng. Miêu vệ bình tắc vui cười một tiếng, Vừa lúc, về sau ta có thể cọ Thanh Ngọc cơm ăn, ngươi đến lúc đó nhưng đừng đuổi đi ta đi, ta khẳng định ăn vạ không đi. Miêu Thanh Ngọc chiều Miêu vệ bình mắt trợn trắng, ngươi có tay có chân chính mình liền sẽ kiếm, ta còn trông cậy vào ngươi kiếm tiền cho ta mua ăn xuyên dùng đâu. Quen thuộc, nói chuyện liền sẽ không có cố kỵ. Miêu vệ bình không chút nào để ý, "Hành a, ngươi kiếm thời điểm ta có ngươi, ta kiếm thời điểm ngươi có ta, nhà ta ai với ai a?" Miêu Thanh Ngọc hắc tuyến không thôi, nhưng nói thực ra, nghe được hắn những lời này, nàng không thể nghi ngờ là vui vẻ, nhưng nàng vẫn cứ nói, "Kia không được, ta kiếm chính là ta, ta vui ngươi mới có thể cọ. không vui ngươi liền đánh đổ đi còn không đợi miêu vệ bình tiếp tục nói miêu mẹ một cái tắt liền chụp thượng cánh tay hắn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói bừa cái gì thanh ngọc có thể có ngươi ngươi là nàng ngũ ca không nên chiếu cố nàng nào có đương ca ca cọ mội mội đồ vật ngươi xấu hổ không miêu vệ bình bằng thẳng à không miêu mẹ Thử thanh ngọc đừng lý ngươi ngũ ca ngươi đương hắn nói mê sảng miêu thanh ngọc đương nhiên ứng mẹ ta nghe ngươi người nói chuyện không có chú ý không nói lời nào người biểu tình biến hóa miêu vệ dân nghe được miêu mẹ nói không khỏi liền nghĩ nhiều một chút bởi vì hắn buổi chiều mới cùng miêu thanh ngọc nói lên phỏng vấn sự kia cũng là muốn cọ mội mội đồ vật miêu vệ dân liền trầm mặc hắn yên lặng nhìn về phía miêu thanh ngọc phát hiện trên mặt nàng vẫn cứ mang cười cũng không có chú ý tới hắn liền tính là như vậy cái này phỏng vấn cũng đến làm ăn qua cơm chiều sau miêu thanh ngọc đem mua kem bảo vệ ra nghêu sỏ du cấp miêu mẹ miêu nãi mãi Hai người lập tức liền tỏ vẻ các nàng không cần, tuổi lớn, không dùng được này đó. Miêu mẹ cảm động à, cũng chính là khuê nữ có thể như vậy chi kỷ, cũng không gặp nhi tử chuyên môn cấp mua này đó, bất quá vẫn là đời ra, chính ngươi dùng là được. Miêu mãi nãi đi theo gật đầu. Miêu Thanh Ngọc cũng không tiếp thu cái này lý do, kiên trì chính mình cách làm, còn nói, mãi mãi ngươi mỗi ngày cho ta nấu cơm, mẹ ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc làm việc còn phải vội vàng trong nhà sự, sát điểm kem bảo vệ ra nêu sỏ du làm sao vậy. ra rồi cũng có thể gai tiếu ta về sau già rồi cũng đến tiếp tục cho chính mình mua cũng không thể chê cười ta ta cũng là có thể mua điểm này đồ vật đúng rồi mẹ này đó phiếu ngươi cầm đi ta đặt ở trong tay cũng vô dụng ra ra cùng ba ta không biết mua cái gì liền làm một bộ quần áo mới đi vừa lúc ăn tết xuyên đây đều là trong xưởng khen thưởng ta bố phiếu còn có này đó đều đến ở ăn tết phía trước dùng xong đây đều là trong xưởng cướp, bằng không liền phải quá thời hạn miêu thanh ngọc toàn bộ mà đưa cho miêu mẹ Còn tiêu ngạo mà giơ giơ lên đầu, đây đều là trong xưởng cho ta trợ cấp, lúc sau mỗi tháng đều sẽ có, cho nên mẹ ngươi đừng tỉnh, ta chính mình cũng không dùng được nhiều như vậy, đừng làm cho này đó phiếu lạn ở trong tay. Miêu mẹ vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nghe được nàng lời nói, liền nhìn nhìn phiếu này, thật đúng là, hơn nữa bố phiếu thật không ít, đều đủ cả nhà một người làm một bộ quần áo còn có thừa, phiếu gạo thế nhưng cũng có 100 tới cân, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám phiếu trứng, Miêu mẹ là lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy phiếu. đều xem bất quá tới. Được rồi. Ta đã sớm nói, dưỡng ta khuê nữ một cái, đằng trước năm cái nhi tử đều cập không thượng Thanh Ngọc. Miêu mẹ vui vẻ cực kỳ, không chỉ có là bởi vì này đó phiếu, càng là bởi vì Miêu Thanh Ngọc tiền đồ. "Mẹ, ngươi nhìn xem này đó phiếu, nhiều năm như vậy ta liền hiện tại nhìn đến nhiều như vậy phiếu." Miêu mẹ cùng Miêu nãi nãi chia sẻ. Miêu nãi nãi cũng cười ha hả mà tiếp nhận đi nhìn, sau đó nói, "Khuê nữ tiền đồ, ngươi về sau cũng là có phúc." miêu mẹ liền thích nghe lời này mẹ ngươi cũng là cháu gái tiền đồ có phú miêu mãi mãi đều có phúc khí đều có phúc khí đây đều là bởi vì thanh ngọc chính mình tranh đua a miêu thanh ngọc bị khích lệ đến cả người thoải mái miêu đại miêu ra ra hai người từ trước đến nay trầm mặc ít lời trên mặt đều có thực rõ ràng tười cười cười miêu vệ dân miêu vệ bình ca hai yên lặng mà liếc nhau trầm mặc vẫn là trầm mặc rốt cuộc sự thật chính là như vậy bọn họ không có miêu thanh ngọc như vậy một lấy một đống phiếu chứng Miêu nãi nãi, nhiều như vậy phiếu, trong nhà phòng chừng cũng dùng không xong, đến lúc đó có thể cùng người đổi, bằng không liền thật sự lạn ở trong tay. Thanh Ngọc, ngươi có hay không cái gì muốn? Mẹ cho ngươi mua. Miêu mẹ trong tay là có tiền, nàng cũng tưởng cấp Miêu Thanh Ngọc tiêu tiền, không chút do dự cái loại này. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, phát hiện nàng trước mắt thật sự không có gì yêu cầu, bởi vì nàng không có thiếu đồ vật, liền lắc đầu, không có, mẹ ngươi cùng mãi mãi nhìn làm đi, ta về sau cũng sẽ không thiếu mấy thứ này. Thực sự có yêu cầu mua cũng có thể chờ tháng sau Ở trong xưởng người nhìn thấy cải tạo thăng cấp chế đường máy móc thiết bị sau Nàng tháng thứ hai liền có thể lãnh hai phân tiền lương Kế toán công tác bên kia tiền lương cũng đề cao một ít Có rất nhiều duy tu bên này Lao ngô sư phó kiên trì Miêu Thanh Ngọc cùng hắn tiền lương trợ cấp giống nhau Cho nên nàng về sau mỗi tháng đều có thể lánh 100 nhiều đồng tiền tiền lương Đường xưởng phúc lợi trợ cấp liền không phải ít Miêu mẹ nghĩ đến Miêu Thanh Ngọc cùng nàng cùng Miêu Đại nói tiền lương tình huống Tọa yên tâm Bất quá vẫn là làm cho đại gia mặt nói, ngươi cấp trong nhà này đó phiếu chứng, liền không cần trợ cấp gia dụng, tiền ngươi đều chính mình tích góp, mẹ nơi này có tiền, còn không cần ngươi dưỡng ra. Ở này đó mặt trên, miêu mẹ là phân thật sự thanh, hơn nữa nàng tư tâm là hy vọng thanh ngọc tiền giấy đều là nàng chính mình, tiền khẳng định không lấy lấy tới cả nhà dùng, phiếu chứng gặp quá kỳ, nàng thậm chí còn cùng miêu đại nói ngầm muốn trợ cấp thanh ngọc tiền, không thể làm thanh ngọc dưỡng ra, rốt cuộc còn có nhi tử không có phân ra đi. Về sau bọn họ cưới tức phụ, cũng sợ có phiền thoái, cho nên đạt được thành, không thể làm Thanh Ngọc có hại. Miêu Thanh Ngọc không biết Miêu mẹ còn vì nàng suy xét quá này đó, nàng xác thật là không thèm để ý, nhưng nàng vẫn là nghe Miêu mẹ nói, hành, mẹ, ta nghe ngươi. Miêu mẹ gật gật đầu cười, mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay là khó được vui vẻ. Miêu vệ dân vốn dĩ tưởng đêm nay để phỏng vấn sự, nhưng nhìn đến như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời buông cái này ý tưởng, làm việc cũng là muốn xem thời cơ. Cùng miêu vệ ra bất đồng, miêu vệ dân người này có thể nói là khôn khéo. Trong phòng người vui mừng, ngoài phòng vốn dĩ muốn vào đi người lại ngừng lại, sau khi nghe xong, lặng lẽ rời đi. Vương Chi nhìn trộm nhìn miêu vệ ra sắc mặt, khẳng định là khó coi, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhuyễn thanh quyên đủ. vậy ra, ngươi cùng thanh ngọc bất đồng, ngươi chính là đã có tiểu ra người, về sau chúng ta còn phải dưỡng hài từ đâu, thanh ngọc nàng cũng mới 16 tuổi. Không giống chúng ta, đã muốn bắt đầu tích có tiền. Hơn nữa nàng tiền lương cao trợ cấp hảo, ta cũng so ra kém nàng, không đáng cùng nàng so. Ta cùng ngươi nói, ba mẹ cũng không yêu cầu chúng ta như thế nào thế nào, nhà ngươi cũng không phải mỗi người đều giống Thanh Ngọc giống nhau. Ngươi xem đại ca bên kia, ta cảm thấy đại tẩu cái kia dạng, phỏng trừng đại ca cũng chưa cho bao nhiêu tiền cấp ba mẹ, ta cũng coi như tốt. À, Vương Chi tuy rằng hâm mộ miêu Thanh Ngọc có thể kiếm nhiều như vậy, nhưng nói thật, đó là nàng miêu Thanh Ngọc có bản lĩnh, nàng cũng không đỏ mắt. Dù sao nàng thủ chính mình ra những cái đó đã thực hảo, nhưng nàng tuyệt đối không thể giống Miêu Thanh Ngọc như vậy nộp lên như vậy nhiều đồ vật. Miêu vệ ra tâm tình là thực phức tạp, hắn biết, Vương Chi nói chính là đối, hắn càng minh bạch, hắn không có khả năng giống Miêu Thanh Ngọc như vậy cấp ba mẹ như vậy nhiều đồ vật. Cuối cùng hắn nhìn Vương Chi hỏi, Vương Chi, ngươi nói có phải hay không khuê nữ liền so nhì tự hào? Cái này làm cho Vương Chi như thế nào trả lời? Nàng nghĩ nghĩ, này đạt được tình huống đi, giống Thanh Ngọc như vậy, Ba mẹ sủng nàng nhiều năm như vậy, nàng không bị sủng hư, còn biết hiếu kính, đây là tốt. Kỳ thật Miêu Thanh Ngọc lợi hại như vậy, Vương Chi là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia nàng biết Miêu ra người sủng Miêu Thanh Ngọc, sợ Miêu Thanh Ngọc tính tình không tốt. Về sau đến liên lụy nàng cùng Miêu vệ ra, hiện tại đâu, Miêu Thanh Ngọc như vậy tiền đồ, nói không chừng về sau còn có thể đi theo dính tâm lây. Càng quan trọng là không cần sợ bị liên lụy. Vương Chi đối Miêu Thanh Ngọc là có điều đổi mới, rốt cuộc Miêu Thanh Ngọc rất lợi hại. Lợi hại người ai không xem trọng hai mắt. Chương 33. Hơn nữa, ngươi ngâm lại, Thanh Ngọc tiền đồ, đối chúng ta cũng không phải chuyện xấu, tương phản, đây là chuyện tốt. Vương Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, miêu vệ ra đối nàng khá tốt, như vậy hai vợ chồng nói chút chuyện riêng tư. Ngươi trước kia có nghĩ tới mẹ ngươi như vậy dung túng Thanh Ngọc, về sau Thanh Ngọc xảy ra chuyện, cũng là các ngươi này đó đường ca giúp đỡ đi. Nhưng đừng nói cho ta, ngươi liền không nghĩ tới. Vương Chi nhiều ít có thể thấy rõ miêu vệ Gia là cái cái dạng gì người, bằng không nàng cũng không dám gả hắn. Miêu vệ Gia trong lòng một đột, an tĩnh một hồi lâu, mới trầm giọng nói, nghĩ tới. Sao lại không được? Vương Chi còn có câu nói chưa nói ra tới, nếu là miêu thanh ngọc vẫn luôn lợi hại như vậy, đến lúc đó chính là miêu thanh ngọc giúp đỡ bọn họ. Miêu vệ Gia đương nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, người đều là hướng ích lợi làm chuẩn, hắn cũng không ngoại lệ, bất quá bọn họ đều an ý mà không có thảo luận điểm này. Về sau. Nếu không cùng nàng chỗ hảo điểm. Vương Chi dừng một chút, lại hỏi, lúc này nàng trong đầu hiện lên chính là Miêu Thanh Ngọc đối trịnh Tú Bình nơi trốn không lưu tình bộ dáng. Nói câu trong lòng lời nói, nàng không nghĩ lấy lòng Miêu Thanh Ngọc, rốt cuộc nàng cùng vệ gia là lao sư, phỏng trừng Miêu Thanh Ngọc cũng giúp không được gì. Miêu vệ gia do dự, không cần đi, liền cùng phía trước giống nhau là được, ta cùng Thanh Ngọc là huynh muội, còn cần này đó hư. Nàng cũng liền cùng vệ bình quan hệ tốt nhất, cái gì đều tìm vệ bình. Vương Chi nhẹ nhàng thở ra, nàng làm tẩu tử, nơi nào tưởng đối cô em chồng túi đầu. Ta đã biết, liền cùng phía trước giống nhau đi, chúng ta cũng chưa làm qua cái gì trọc chuyện của nàng. Ân, Bất đồng với miêu vệ ra Vương Chi, miêu vệ dân trở lại chính mình phòng, là suy nghĩ rất nhiều, cơ bản đều là như thế nào làm tốt phỏng vấn chuyện này, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra phỏng vấn có cái gì chỗ hỏng, này đối với mỗi một phương tới nói, đều là tuyệt đối có lợi. Hắn thậm chí là tưởng chính mình đi phỏng vấn. Đúng rồi. Miêu vệ dân bỗng chốc đứng lên, ở trong phòng qua lại đi lại, đúng vậy. Đúng vậy. Vì cái gì hắn không chính mình làm đâu. Hắn cũng có thể gửi bài cấp báo xã, không nhất định phải làm Triệu Hy lại đây. Cứ như vậy, Thanh Ngọc đáp ứng hắn sát xuất chỉ biết càng cao, rốt cuộc so với Triệu Hy, hắn cái này tứ ca quan hệ càng thân cận. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, miêu vệ dân đều muốn lập tức đi tìm miêu Thanh Ngọc, tốt nhất đêm nay liền định ra tới. Nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh, bởi vì hắn nhớ tới miêu Thanh Ngọc buổi chiều thái độ chờ một chút đi trịnh tú bình tâm liền bất ổn nàng chăn trọc một chút buồn ngủ đều không có mãn đầu góc đều là miêu thanh ngọc thế nhưng cũng có thể họa ra máy móc bản vẽ sự tình miêu thanh ngọc như thế nào sẽ mấy thứ này rõ ràng nàng kiếp trước vẫn luôn làm chính là kế toán liền tính nàng sau lại thi đậu đại học tốt nghiệp sau cũng chỉ là làm kế toán này một đời thế nhưng còn sẽ vẽ bản vẽ nhưng trịnh tú bình lại không thể nói miêu thanh ngọc trở nên kỳ quái bởi vì nàng một chút cũng chưa biến thậm chí so kiếp trước càng tiêu ngạo cũng giống nhau làm lơ nàng, hay là lại là bởi vì nàng trọng sinh sở tạo thành biến hóa, làm miêu thanh ngọc lợi hại hơn. chỉ cần tưởng tượng đến một chút, trịnh tú bình liền hận ông trời, làm nàng trọng sinh một hồi, như thế nào những người khác một đám đều quá đến hảo, nàng đâu? trịnh tú bình nghe bên người miêu vệ quốc còn có miêu thăng thăng tiếng hít thở, tâm tình buồn bực càng thêm thống khổ, nàng ngược lại quá đến càng ngày càng kém. này rốt cuộc là vì cái gì a? miêu ra thật là nàng khắc tinh, kiếp trước nàng quá không tốt. nay một đời, chẳng lẽ nàng còn muốn bởi vì Miêu gia người quá đến khổ sao? Không được, nàng nhất định phải rời đi Miêu gia. Nói không chừng chính là bởi vì nàng ở Miêu gia thôn đại đội, cho nên mới làm này người khác biến hảo. Nàng nhất định phải rời đi nơi này, không thể làm những người khác chiếm nàng vận may. Trình Tú Bình là không dám đi tìm Miêu Thanh Ngọc sự, sợ Miêu Thanh Ngọc lại muốn kéo nàng đi cục công an. Tôn Chiêu đệ đến bây giờ nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc đều là đường vòng đi. Miêu gia gia nhìn Miêu nãi nãi, thấp giọng hỏi. thanh ngọc nàng có phải hay không giống miễn bản này đó thanh ngọc chỉ giống nàng chính mình miêu nãi nãi rối tay để lại miêu ra ra, ngừng hắn nói miêu ra ra hơi không thể thấy mà thở dài thanh ngọc như vậy sẽ không có việc gì đi miêu nãi nãi lại bình thường nói thanh ngọc chỉ là làm một chuyện nhỏ sẽ không khiến cho người khác chú ý đừng lo lắng lao nhân lớn như vậy quốc gia còn dung không dưới một cái có năng lực tiểu cô nương sao có thể bên ngoài tình huống bắt đầu thay đổi chỉ hy vọng như thế đi Lão bà tử, nói thực ra, Thanh Ngọc làm chuyện này, ta là thật cao hứng, thật cao hứng nào. Miêu ra ra thanh âm rất thấp rất thấp. Miêu mãi mãi hiểu hắn ý tứ trong lời nói, ta cũng cao hứng, như bây giờ liền rất hảo. Miêu Thanh Ngọc đã trầm mê học tập, nô, no, kỳ thật nói nàng trầm mê cũng không sai, bởi vì nàng đang ở hết sức chuyên chú phá được một nan đề, vẫn là cùng phía trước giống nhau, trước hiểu biết sở hữu lý luận tri thức, nàng mới có thể động thủ thực tiễn, mất công hiện tại nàng trí nhớ đã tính cường. Hơn nữa nàng có cũng không tệ lắm lý giải lực, bằng không học tập lên sẽ thực khó khăn Nhưng có đôi khi miêu Thanh Ngọc học lên, vẫn như cũ sẽ đụng tới rất nhiều khó khăn Nhưng ở nhất biến biến ký ức học tập lý giải hạn, còn có video nhưng xem, cuối cùng tổng có thể giải quyết vấn đề Cho nên ký chủ muốn học tập nhẹ nhàng lên, sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo là ác không thể thiếu Bởi vì này hai cái năng lực sẽ làm ngài lý giải lên càng thêm dễ dàng Năm cái năng lực là lẫn nhau phối hợp, thiếu một thứ cũng không được Đừng ngại năm cái năng lực đồng loạt tăng cường, học lên mới có thể nói là dễ dàng, cũng mới có thể được xưng là thiên tài. Miêu Thanh Ngọc Yên Lặng Phiên Trang, học bá hệ thống nói nàng đều hiểu, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu khen thưởng, hẳn là sẽ không quá thấp đi, nếu còn có 10 học bá lực, nàng liền điểm trung bình xứng, kỳ thật nàng hiện tại đệ nhị tưởng đề cao chính là sức sáng tạo. Bởi vì phía trước máy móc thiết bị cải tạo nàng hoa rất nhiều thời gian, nếu sức sáng tạo được đến tăng lên, phỏng trừng liền không có nàng tay tàn tình huống xuất hiện càng sâu đến nàng xem một cái những cái đó linh kiện liền biết nên đặt ở cái nào vị trí, cũng không cần trang hủy đi cùng lại trang lại hủy đi như thế tuần hoàn. Miêu Thanh Ngọc cũng càng có thể cảm nhận được chính mình một người vùi đầu học cùng có lao sư chỉ đạo khác nhau, nàng học được kế thời điểm, có tốt nhất lao sư, có nghi vấn đều có thể lập tức được đến giải đáp, hiện tại đâu, cố hết sức, thật sự cố hết sức, liền tính sở hữu bước đi đều rõ ràng bày ra tới, nàng cũng không thể toàn bộ xem minh bạch, tựa như nấu ăn có thực đơn giống nhau. Người thường cùng chủ thần làm được đồ vật có thể giống nhau sao? Hương vị tuyệt đối bất đồng. Hệ thống, nếu ta tưởng có lao sư dạy dỗ, yêu cầu điều kiện gì? Ở lại bị một nan đề tạp trụ thời điểm, Miêu Thanh Ngọc quyết đoán chiều học bá hệ thống xin giúp đỡ. Ta như vậy học, dùng một cái thành ngữ tới hình dung, chính là đóng cửa làm xe. Ta không cho rằng ta như vậy có thể làm ra đồ vật tới. Rốt cuộc ta hiện tại cũng không phải có thể không thầy dạy cũng hiểu thiên tài. Ta chỉ là cái trí nhớ có điểm tốt người thường. học bá hệ thống hồi phục trước sau như một mau thỉnh chờ một lát ba giây đồng hồ Tốt, xét thấy ký chủ đưa ra yêu cầu học bá hệ thống kịp thời làm ra giải quyết phương pháp cái thứ nhất phương pháp hữu cơ phì học tập biến thành cưỡng chế học tập nhiệm vụ thời gian vì một tháng toàn bộ hành trình có lao sư chỉ đạo ngài cái thứ hai phương pháp chờ đến ngài lao dục tới 99, đến lúc đó khen thưởng ngài lao sư chỉ đạo thỉnh ngài làm ra lựa chọn miêu thanh ngọc ngứng mày học bá hệ thống thật sự biến khéo biết không có thể vô hạn chế cho nàng phương tiện như vậy sẽ chỉ làm nàng không có cố kỵ mà là thông qua khen thưởng chế độ tới kích thích nàng học tập nghĩ đến học bá hệ thống tuyển nàng là bởi vì nàng liều mạng hiện tại hiểu biết nàng làm người sau lại thực kịp thời làm điều chỉnh hơn nữa càng ngày càng biết nàng hoài nghi học bá hệ thống có phải hay không cái tay mới hệ thống mà nàng là cái thứ nhất tiểu bạch thử bất quá này đó đều không quan trọng tả hữu nàng đều là chiếm tiện nghi người kia nàng lao dục muốn tới đạt chín mươi còn muốn hơn một tháng thời gian, bị tra tấn 3 tháng cùng bị tra tấn một tháng, Miêu Thanh Ngọc không chút do dự tuyển một tháng, biến thành cưỡng chế học tập nhiệm vụ đi. Nếu là còn phải bị thường thường tạm trụ một tháng, ta khẳng định sẽ bị tra tấn điên, sớm chết sớm siêu sinh. Miêu Thanh Ngọc tính tính thời gian, một tháng thời gian, cũng liền đến 3 tháng sơ. Vừa lúc làm xong chuyện này nàng liền có thể công tác thuận tiện chờ khôi phục thi đại học. Tốt, ký chủ, các vị lao sư đã vào chỗ, ngài có bất luận cái gì nghi vấn. đều sẽ được đến bọn họ giải đáp, thỉnh cố lên. cảm tạ, hệ thống. Miêu Thanh Ngọc vừa thấy, quả nhiên là phim phóng sự đã từng xuất hiện quá những cái đó nghiên cứu khoa học đại lão, cứ việc bọn họ đều là số liệu, nhưng nàng lại từ đấy lòng sinh ra kính nghệ thái độ tức khắc thay đổi, ngồi đến thẳng tắp thẳng tắp. vì thế Miêu Thanh Ngọc cả đêm liền ở tự học, vấn đề, được đến giải đáp, nội đạo, nhớ bút ký. này đó động tác trung lập lại một lần lại một lần, đi theo này đó đại lão học tập. So với ta tự học nhanh vài lần, ta hẳn là sớm một chút hỏi ngươi, hệ thống. Miêu Thanh Ngọc đã không có học tập tạp đốn tình huống, cả người đều là nhảy nhót, nhớ tới phía trước nàng khổ bức, hiện tại liền có bao nhiêu sảng. Ký chủ, căn cứ ngài phản ánh, học bá hệ thống tân tăng một cái quy tắc, thỉnh ngài hiểu biết. Miêu Thanh Ngọc lập tức mở ra vừa thấy, lao dục tới 99 lúc sau, mỗi lao động mãn 100 giờ, thế giới hiện thực thời gian vì chuẩn, là có thể được đến lao sư chuyên môn chỉ đạo. Hệ thống. Ngươi cũng rất xảo quyệt, bất quá cái này quy tắc thực hảo, ta tiếp nhận rồi. Nói cách khác nàng về sau tưởng được đến lao sư chỉ đạo, phải công tác, hơn nữa là ở bên ngoài công tác, không phải ở trong phòng tối công tác 100 giờ. Nếu lao dục đến 99 sau có phúc lợi này, như vậy trừ bỏ trí dục, mặt khác cũng sẽ có. Đúng vậy, cụ thể tình huống sẽ ở mãn 99 sau, hoặc bá hệ thống thông chi ngày Tuy rằng rất muốn biết đến lúc đó sẽ có cái gì khen thưởng, nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng có thể nhịn xuống. căn cứ nàng đối học bá hệ thống hiểu biết sẽ chỉ là đối nàng học tập có lợi khen thưởng hơn nữa sẽ căn cứ nàng đến lúc đó yêu cầu tới linh hoạt điều chỉnh cho nên nàng liền không có truy vấn miêu thanh ngọc lên sau nhìn thấy miêu mẹ ở vội liền đem ngày hôm qua miêu vệ dân cùng nàng lời nói nói cho nàng cho nên mẹ kỳ thật ta không muốn làm cái này chuyện phiền thoái có thời gian này ta làm chính mình sự tình không hảo sao ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian làm tứ ca lan lộn nàng thực minh xác biểu đạt chính mình ý tứ Miêu mẹ không biết còn có như vậy một chuyện, vội hỏi, vệ dân tìm ngươi nói. Đúng vậy, phỏng vấn, có thể hay không ảnh hưởng đến công tác của ngươi. Lại là như thế nào cái phỏng vấn pháp? Chính là viết phỏng vấn bản thảo bước lên báo chí linh tinh, khẳng định có ảnh hưởng, nhưng có thể hay không phỏng vấn lại không phải ta nói, đến trong xưởng đồng ý mới được. Mẹ không hiểu này đó, nhưng ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, đối với ngươi không tốt khẳng định không thể làm, ngươi ba khẳng định cũng chạm bên cạnh ngươi. miêu thanh ngọc liền biết miêu mẹ sẽ hướng về nàng toại vui dạo dực nói vẫn là muốn xem trong xưởng thái độ nếu triệu xưởng trưởng muốn tuyên truyền kia tìm tình báo là tốt nhất ta đến lúc đó hỏi một chút đi hành là được không được liền không được chính ngươi nhìn làm không cần phải xen vào vệ dân thế nào tiến đường xưởng miêu thanh ngọc liền nghe được cái tin tức tốt nguyên lai like triệu xưởng trưởng lại cấp đường xưởng kéo một bút đại đơn tử hơn nữa chiếu hiện tại chế đường máy móc thiết bị công tác hiệu suất tới xem có thể ở ăn tiết trước hoàn công giao hàng Tương đương đường xưởng năm nay lại có thể quá một cái phi năm, cho nên mọi người đều thật cao hứng, đều ở hưng phấn mà nói chuyện này. Chuyện này còn không có quá mức đâu, triệu xưởng trưởng lại phát hạ thông chi, hôm nay huyện thư ký muốn lại đây đường xưởng thị sát, kỳ thật chính là tới xem cũng cải tạo thăng cấp sau máy móc thiết bị. Kinh hỉ một đợt tiếp theo một đợt, đem mọi người mừng rỡ tìm không ra bắc, nhưng một đám tay chân đều cần mẫn lên, bọn họ chính là đường xưởng công nhân, tinh thần diện mạo muốn hảo, trong xưởng cũng muốn thanh khiết một chút. các hạng công tác đều chuẩn bị lên cũng không thể ném đường sửng mặt bởi vì một bút tân đơn tử miêu thanh ngọc đi theo tiền thúy lan lại công việc lưu bù lên lâm mai đâu xin nghỉ miêu thanh ngọc nghe được tin tức là nàng mang thai nôn ngén thập phần lợi hại hạ không tới giường miêu thanh ngọc không khỏi âm thầm cảm thán lâm mai kết hôn không bao lâu liền có hài tử cũng quá nhanh nhưng không có lâm mai ở nàng xác thật là nhẹ nhàng quá nhiều lỗ thai đều là thanh tịnh thiên sư phó Huyền thư ký bọn họ cái gì thời gian đến trong xưởng Miêu Thanh Ngọc nhìn đã sắp lên tới ở giữa Thái Dương, liền hỏi. Tiền Thúy Lan ngẩng đầu lên, cười, ở trong xưởng đại gia làm tập thể dục theo đài thời điểm. Lãnh đạo nhóm liền tới rồi, còn nhìn đại gia làm tập thể dục theo đài, sau đó mới đi bên trong xem đại gia công tác, hiện tại nên là không sai biệt lắm xem xong rồi, khả năng sẽ đến thỉnh ngươi qua đi hỏi chuyện. Ha! Đã tới a. Miêu Thanh Ngọc Đốc, đã tới. Nàng buổi sáng cũng quan sát. thế nhưng không có phát hiện. Còn sẽ mời ta đi qua. Nay liên không cần đi. Cung huyện một tay gặp mặt. Phần 50. Đúng vậy, tới, thư ký làm không cần kinh động đại gia, cho nên triệu xưởng trưởng liền không có lại thông chi đại gia. Thì ra là thế, miêu thanh ngọc nghĩ như vậy cũng hảo, không cần quá lan lộn Đúng lúc này, có người tới kêu nàng, thật là bị tiền thúy lan nói chúng rồi. Hỏi cái gì ngươi nói cái gì, thư ký làm người thân thiết hiền lành, ngươi chỉ cần chân thành là đủ rồi. nhìn miêu thanh ngọc tiền thúy lan liền không khỏi nhắc nhở nàng tuất tiền sư phó miêu thanh ngọc tính toán đến lúc đó nhiều xem ít nói hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì nàng đi vào chiêu đại thất thời điểm trong phòng mọi người động tác nhất trí liền chiều nàng nhìn lại đây các loại ánh mắt đều có trong đó lại lấy kinh ngạc nhiều nhất miêu thanh ngọc không phải ra mặt mọi người nhưng cái này tình cảnh nàng cảm thấy thực xấu hổ a mặt đều có điểm nhiệt các vị lãnh đạo hảo ta là miêu thanh ngọc miêu sư phó ngươi hảo trong huyện cảm tạ ngươi thăng cấp chế đường máy móc thiết bị ngươi không chỉ có là đường xưởng đại công thần cũng là chúng ta tân châu huyện đại công thần huyện thư ký tàng dũng nhìn mắt triệu binh được đến hắn gật đầu liền cười chiều miêu thanh ngọc chủ động vươn tay đi triệu binh ở một bên đối miêu thanh ngọc giới thiệu tiểu miêu sư phó vị này chính là chúng ta tân châu huyện tàng thư ký quả nhiên vị này huyện thư ký làm nàng cảm giác thực thân thiết giống như là đối mặt trong nhà trưởng bối giống nhau miêu thanh ngọc liền cũng vươn tay đi nắm lấy tàng dũng tay ngươi hảo Tang thư ký, ta chỉ là làm ta nên làm, không dám nhận ngươi nói đại công thần. tăng Dũng nhìn không cao ngạo không nóng nảy miêu thanh ngọc, gật đầu, cười nói, lời này thiên chân vạn xác miêu sư phó, ngươi cải tạo thăng cấp nhưng không ngừng là chúng ta huyện đường xưởng máy móc thiết bị, mà là cả nước cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị, cái này ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, không phải ta một người nói, nơi này mọi người đều nhận đồng điểm này. Cứ việc cải tạo thăng cấp cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị người là miêu thanh ngọc, một cái mới 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng đứng ở này gian chiêu đãi trong phòng lãnh đạo nhóm đó là hoàn toàn tán đồng tàng thư ký nói. Bởi vì này không chỉ là miêu thanh ngọc năng lực triển lãm, cũng là bọn họ Tân Châu huyện lãnh đạo gánh hát năng lực triển lãm A, không nói mặt khác, liền nói tàng thư ký, Tân Châu huyện ở hắn lãnh đạo hạ, ra cải tạo thăng cấp bản cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị, đây là hắn xuất sắc chiến tích, về sau hắn đi lên trên cũng có càng nhiều cơ hội, liền đừng nói mặt khác lớn lớn bé bé lãnh đạo cho nên cải tạo này trọng tài quốc lợi dân máy móc thiết bị miêu thanh ngọc cần thiết được đến khen ngợi sau đó miêu thanh ngọc lại nên đón một đợt tân khích lệ hơn nữa so với phía trước trắng ra khích lệ này đó lãnh đạo nhóm quả thực muốn đem nàng khen ra hoa nhi tới tăng dũng cuối cùng đối miêu thanh ngọc nói miêu sư phó những chuyện ngươi làm đại gia là sẽ không quên về sau có cái gì yêu cầu cứ việc nói đặc biệt là này đó máy móc loại quá hai ngày ta làm người cấp đường xưởng thư viện đưa chút thư tới Ngươi hoàn thành công tác sau, tẫn có thể ở bên trong học tập, triệu sưởng trưởng. ngươi lúc trước kiến thư viện cách làm là thực chính xác, tiếp tục làm đi xuống, hơn nữa muốn làm được càng tốt. Ở tới đường xưởng phía trước, thằng Dũng đã làm tốt điều tra chuẩn bị, cho nên đối miêu thanh ngọc như thế nào đi lên cải tạo máy móc con đường này cũng là rõ ràng, nếu không phải triệu binh, phòng trừng liền không có hôm nay cái này đại hỷ sự. Triệu binh nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, là, thư ký, ta sẽ càng làm càng tốt, ngươi vẫn luôn làm được thực hảo. Tăng dũng khích lệ cũng là thành thực thực lòng, đường xưởng làm được càng ngày càng tốt, kia cũng là hắn chiến tích, hắn đương nhiên sẽ mạnh mẽ duy trì triệu binh, mà triệu binh sát sắc, sắc thật thật là cái làm thật sự người. Chờ miêu thanh ngọc thật vất vả bị thả lại đi tiếp tục công tác, nàng cả người đều là lâng lâng không có biện pháp, bị khen đến nhiều, nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ân, nàng chính là lợi hại như vậy. Chờ ký chủ nghiên cứu chế tạo ra hữu cơ phì, ngươi sẽ lợi hại hơn, đại học bá hẳn là vinh nhục không kinh. Học bá hệ thống có đôi khi thực chi kỷ, có đôi khi lại sốt ruột đến làm miều Thanh Ngọc muốn đánh bạo nó đầu chó, cứ việc nàng không biết học bá hệ thống có hay không đầu. Triệu binh đem tàng thư ký bọn họ tiễn đi sau, lại lại đây tìm miều Thanh Ngọc, chủ yếu nói chính là tàng thư ký để điểm sự, tiểu miêu sư phó, trong xưởng đến lúc đó phải làm cái phỏng vấn, tàng thư ký muốn đem chuyện này phát ở tỉnh báo thượng, người bên này là cái cái gì ý tưởng? Đúng rồi. Thư ký còn nói hắn sẽ tận khả năng tìm được có thể tìm về máy móc loại thư tịch đưa đến thư viện, đến lúc đó ngươi có thể đi xem. Những lời này để lộ ra tới đồ vật rất nhiều, Miêu Thanh Ngọc đoán tặng thư ký đều đem nhà nàng các loại quan hệ tra xét cái minh bạch, không dối gạt triệu sưởng trường. Ta tứ ca miêu vệ dân đối cái này có hứng thú, bất quá ta lúc ấy không có đáp ứng hắn, nói muốn xem trong xưởng ý kiến, phỏng vấn sự nên như thế nào tới liền như thế nào tới, không cần băn quan ta, thư viện thư ta sẽ đi xem. Vừa lúc gần nhất không thư nhưng nhìn. Triệu binh nghĩ nghĩ, liền nói, ta đã biết, phỏng vấn sự có thể giao cho ngươi tứ ca miêu vệ dân tới làm, bất quá cũng muốn chấn cửa ải, phỏng vấn bản thảo không được sẽ thay đổi người, rốt cuộc sự tình quan trọng đại. Như vậy vừa lúc, ta ba thường nói, năng giả cư chi. Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh, nàng nói, muốn tranh thủ xuống dưới, còn phải miêu vệ dân bọn họ năng lực quá quan, nếu không nàng sẽ không lại hỗ trợ. Triệu binh ha ha cười, ngươi ba nhiều năm như vậy chính là không thay đổi quá. Đặc biệt kiên trì điểm này. Miêu Thanh Ngọc cũng cười, ta cũng thích năng giả cư chi. Không năng lực cũng đừng nhận việc nhi. Nếu như vậy, ngày mai là ngươi tứ ca tới trong xưởng một chuyến, phỏng vấn không thể kéo. Tàng thư ký nói đuổi ở ăn tết trước đem tin tức tốt này tuyên truyền mở ra. Hảo! Miêu Thanh Ngọc mặc kệ miêu vệ dân vẫn là triệu hy tới làm cái này phỏng vấn. Nàng có thể mở miệng là xem ở miêu mẹ miêu đại bọn họ mặt mũi thượng. Đến lúc đó tên của ngươi cũng sẽ lên báo. Hai ngày này dùng căn cứ ngươi bản vẽ thăng cấp máy móc, này bộ thiết bị ưu điểm càng ngày càng sung ra, tập tâm thấp, lãng phí thiếu, mấu chốt là máy móc công tác hiệu suất đều đề cao gấp đôi, đây là khoa học kỹ thuật tiến bộ, trong xưởng lúc sau cũng tính toán đem ngươi thiết kế thu hoạch cơ chế làm ra tới, tân một năm trong xưởng sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó cũng muốn nhận người. Triệu Binh nói được cảm khái không thôi, đây là hắn ngần ấy năm muốn làm sự, hiện tại trải qua miêu thanh ngọc tay, đã thực hiện hơn phân nửa, hắn kiên trì lâu như vậy, không phải vô dụng. mà lần này cũng làm hắn lại lần nữa nhận rõ khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại đường xưởng khẳng định sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt miêu thanh ngọc biết chờ nàng thượng đại học liền sẽ từ này phân công nhưng nàng rõ ràng mà hy vọng đường xưởng có thể phát triển lớn mạnh miêu thanh ngọc hoàn thành chính mình công tác sau liền đọc sách chuyện này đã ở đường xưởng mọi người nơi đó đều qua minh lộ không bao giờ sẽ có người âm dương quái khí mà nói nàng không làm việc đàng hoàng ngược lại hận không thể nàng nhiều xem điểm thư rốt cuộc miêu thanh ngọc đọc sách không phải trang Nàng là thật sự ở học đồ vật Cho nên Miêu Thanh Ngọc cũng liền buông ra tay làm Có cường trí nhớ nàng làm trướng tính sổ này Đó không cần quá đơn giản huống chi nàng tính toán năng lực cũng không được Lại là trải qua đại lao chỉ điểm Cho nên nàng đọc sách làm bút ký Thời gian cũng càng ngày làm nhiều Đại trời lạnh ngươi thế nhưng mồ hôi đầy đầu người đi làm cái gì Miêu Thanh Ngọc nhìn Miêu vệ bình Vẻ mặt khó hiểu Lại nhìn về phía ghế sau cột lấy lại túi Như vậy một đại bao đồ vật Sẽ không đều là người đi. Miêu vệ bình lau đem hãn, đi giúp Dương ca dọn hóa, ta kêu hắn cho ngươi lưu chút thư, ngươi muốn hay không đi xem. Còn có này bao đồ vật cũng không phải là ta, đây là Thẩm Thanh Niên trí thức. Thư, ta đây khẳng định muốn mua, Thẩm Thanh Niên trí thức người nhà cho hắn gửi nhiều như vậy đồ vật. Miêu Thanh Ngọc lại cẩn thận nhìn nhìn, này đều trang bao tải. Miêu vệ bình, hẳn là đi, chính là từ kinh thành gửi tới. Kia ta hiện tại đi trước đọc sách, bằng không sẽ bị những người khác trước mua đi rồi. Ta đem đồ vật đặt ở phía trước. Ngươi vẫn là ngồi mặt sau. Miêu Thanh Ngọc lẩm bẩm, vẫn là ở tại trong xưởng phương tiện, không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui. Có hay không nói cho ngươi phân ký túc xá trụ. Đến lúc đó ta khai xe vận tải đi nơi khác, cũng không thể mỗi ngày đưa ngươi. Có nói, bất quá hiện tại không phải không có không ký túc xá sao, cho nên đến chờ. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình liền tính có thể ở lại tiến ký túc xá, chủ mấy tháng phải dọn đi rồi, cho nên nàng cũng không để ý tiếp tục ở tại chiêu lái chỗ, nhưng nàng đến dọn ra tới. bởi vì kế tiếp trong xưởng sẽ tiếp đãi đến từ địa phương khác người. Kia đến lúc đó vẫn là có thể ở ở Chiêu Đái chỗ A, tới đường xưởng ít người lúc sau. Miêu Vệ Bình cảm thấy chỉ có thể làm như vậy, hắn nhưng không yên tâm làm Miêu Thanh Ngọc chính mình qua lại đi con đường kia, bằng không làm mẹ hoặc là ba tới đón ngươi. Ba mẹ mỗi ngày phải làm sự tình cũng rất nhiều, mỗi ngày như vậy đi được không, đến lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy này không là vấn đề. có lẽ nàng cũng có thể chính mình tiêu tiền ở đường xưởng phụ cận thuê gian phòng ở trụ mấy tháng đến lúc đó lại dọn tiến đường xưởng ký túc xá miêu vệ bình chỉ có thể từ bỏ biện pháp có rất nhiều bất quá hiện tại nên nhọc lòng không phải cái này ngươi lấy này đó thư không chuyên tâm xem ngươi máy móc chế tạo miêu vệ bình ngạc nhiên mà nhìn miêu thanh ngọc trong tay thư chủ loại thực tạp cái gì thổ nhưỡng nước sông phân hóa học gieo trồng linh tinh tất cả đều có tìm kiếm một lần thư đôi miêu thanh ngọc cũng ra mồ hôi đây chính là thân thể lực sống Khó trách miêu vệ bình lúc trước ra như vậy nhiều hãn. Miêu Thanh Ngọc, hiện tại đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, nhìn đến có này đó thư, ta liền mua, không được sao. Miêu vệ bình mí mắt rực rực, không phải không được, ngươi xem thư cũng quá tạp quá nhiều, ngươi không phải là đối chồng chọn cảm thấy hứng thú đi. Ngươi trước kia lại không hạ quá điện. Miêu Thanh Ngọc trứng mắt, ai nói ta không xuống đất qua, năm đó ta cũng có vác rổ nhặt đông lúa trải qua, đây là xuống đất. Miêu vệ bình hướng lên trời mắt trợn trắng. Người kêu kêu xuống đất sao? Người kêu kêu chơi bùn. Miêu Thanh Ngọc, cái này nồi nàng là không bối cũng đến bối. Tuy rằng Miêu Vệ Bình cảm thấy Miêu Thanh Ngọc kỳ quái, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng. Lần này ở Miêu Thanh Ngọc kiên trì hạ, mua thư tiền là nàng phó, lý do cũng thực chính đáng. Nàng là lanh tiền lương người, Miêu Vệ Bình còn không có bắt đầu lanh tiền lương đâu. Người mua này đó thư làm cái gì? Miêu Vệ Bình rất tò mò, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra Miêu Thanh Ngọc có thể làm cái gì. miêu thanh ngọc thần thần bị bí không nói cho ngươi chờ ta thành công lại cùng ngươi nói chuyện này miêu vệ bình nhún nhún vai hành đi ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi đúng rồi tứ ca hôm nay tìm ta nói làm ngươi hỗ trợ sự hắn làm ta khuyên khuyên ngươi phỏng vấn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng hắn như thế nào nghĩ đến muốn phỏng vấn ngươi miêu thanh ngọc kinh ngạc một cái trước mắt nhưng nghĩ đến miêu vệ dân người này liền không cảm thấy kinh ngạc có loại chính là như vậy cảm giác miêu vệ bình cùng nàng không có gì giấu nhau Miêu vệ dân tìm hắn đương thuyết khách chính là thuận lý thành trương sự. Hắn nói hắn phỏng vấn ta. Không cùng ngươi nói mặt khác. Ân, Đối, hắn nói hắn tưởng bái phỏng ngươi, cũng có cùng ta giải thích vốn là tưởng thỉnh vị kia triệu hy đồng chí, nhưng thời gian thật chặt, hẳn là không thích hợp, cho nên hắn tưởng viết phỏng vấn bản thảo. Miêu thanh ngọc gật gật đầu, ta đã biết, chuyện này triệu xưởng trưởng cũng cùng ta đã nói rồi, vẫn là ba câu nói kia nói rất đúng, có năng giả cư chi. Miêu vệ bình chính là xem tứ ca viết phỏng vấn bản thảo thế nào miêu thanh ngọc gật đầu miêu vệ bình tức khắc cười tứ ca lại không phải chuyên môn viết cái này bất quá hắn hành văn luôn luôn không tồi cũng có thể viết một tay hảo văn chương hơn nữa hắn luôn luôn đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc làm việc phải làm đến tốt nhất khả năng không làm khó được hắn xem hắn như thế nào đi cơ hội ta cho hắn tranh thủ cuối cùng tuyển không thượng cũng đừng trách ta trở lại đại đội bọn họ tiện đường đem đồ vật đưa đến thanh niên trí thức viện thẩm thái thanh đã chờ miêu vệ bình đồ vật cho ngươi lấy về tới thẩm thanh niên trí thức miêu vệ bình nhìn thấy hắn liền hô một tiếng cảm ơn thẩm thái thanh vừa thấy túi ánh mắt hơi đốn đồ vật nhiều thật là phiền thoái ngươi miêu đồng chí hắn lại nhìn nhìn miêu thanh ngọc vẫn như cũ cùng trước kia giống nhau nói miêu thanh ngọc đồng chí miêu thanh ngọc cũng có chút thời điểm chưa thấy được thẩm thái thanh liền cùng hắn cũng chào hỏi miêu vệ bình xua xua tay không có việc gì hắn cũng đã nhìn ra thẩm thái thanh không biết đồ vật nhiều như vậy bằng không cũng sẽ không kêu hắn hỗ trợ nơi này có bằng hữu cho ta gửi lại đây rao cá nuôi cá thư các ngươi từ từ thẩm thái thanh thực mau liền tìm chứ tìm được rồi thời gian này điểm ta liền không tới cửa đến phiền thoái các ngươi cấp miêu đội trưởng đưa đi hắn đem thư đưa cho miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc sửng sốt mới dội tay tiếp nhận tới cảm ơn thẩm thanh niên trí thức ngươi giúp đại ân kỳ thật ngươi theo chúng ta về đến nhà ta ba sẽ càng cao hứng thẩm thái thanh cười lắc đầu không được Hôm nào ta lại tìm thời gian tới cửa đi, còn không, có giáp mặt chúc mừng ngươi, vì đường sưởng làm như vậy đại chuyện tốt. Lúc ấy biết tin tức này thời điểm, Thẩm Thái Thanh là kinh ngạc lại không kinh ngạc, sau đó liền tiếp nhận rồi. Mặc kệ cái này Miêu Thanh Ngọc là ai, nhưng từ nàng làm sự tới xem, nàng chính là đáng giá hắn tôn kính. Phần 51 Miêu Thanh Ngọc cảm nhận được hắn là chân thành, liền cũng cười tiếp thu hắn chúc mừng, cảm ơn. Thanh Ngọc, ta đến về nhà, bằng không mẹ khẳng định lại phải hỏi ngươi như thế nào lại muộn về nhà. Miêu vệ bình không thể không ra tiếng đánh gãy bọn họ, nơi này còn có hắn một cái đại người sống ở đâu, đừng liền hai ngươi chính mình nói lên lời nói a. hắn càng cảm thấy đến thẩm thái thanh kỳ quái chính là vì cái gì không đem thư đưa cho hắn, ngược lại đưa cho thanh ngọc. Chẳng lẽ chính là vì cùng thanh ngọc nói một tiếng chúc mừng. Miêu thanh ngọc đem thư ôm, vậy đi bái. Thẩm thái thanh nhìn mắt miêu thanh ngọc, cười cười, Chiếu miêu vệ bình gật đầu. Miêu vệ bình, đi bái. Thẩm thái thanh rất tò mò. miêu thanh ngọc ở lúc sau lại sẽ làm chút cái gì hắn chờ mong về đến nhà thời điểm miêu và em miêu mẹ đã chuẩn bị tốt cơm chiều liền chờ bọn họ hai cái trở về miêu vệ dân ở sân đứng nhìn thấy bọn họ trở về liền cười hai người các ngươi chính là người bận rộn ta này cả ngày đại ở nhà chính là người rảnh rỗi một cái miêu vệ bình tứ ca ngươi không phải một ngày thời gian có ba ngày thời gian ở viết văn chương sao như thế nào có thể nói chính mình là người rảnh rỗi miêu vệ dân Viết văn chương cho chính mình xem lại không có tác dụng, chính là người rảnh rỗi. Miêu Thanh Ngọc cười tủm tịm, tứ ca ngươi có thể hỗ trợ làm thủ công nghiệp, uy gà uy heo đều được, trong nhà bó lớn sự tình có thể làm. Lời này có chuyện, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên nghe ra tới miêu vệ dân tưởng biểu đạt ý tứ. Miêu vệ dân thực chấn định, ta cũng có hỗ trợ, phép xài gánh nước quét rác uy heo. Này đó sống đều thực nhẹ nhàng, không cần bao lâu liền làm xong. Nga, Miêu Thanh Ngọc tức khắc liền bình tĩnh trở lại như vậy tới xem miêu vệ dân vẫn là không tồi nàng cũng liền không cùng hắn lại nói mà là trực tiếp nói cho hắn đáp án miêu vệ dân vừa nghe trên mặt chính là kinh hỷ căn bản che giấu không được thật sự thật tốt quá thanh ngọc ngươi thật là ta thân muội muội tứ ca cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt phỏng vấn viết hảo phỏng vấn bản thảo miêu thanh ngọc không thể không nhắc nhở hắn tứ ca là ngươi viết đến hảo mới được ngươi viết không hảo cái này phỏng vấn phải làm những người khác tới nhưng trước đừng như vậy kinh hỉ miêu vệ dân gật đầu ta biết ta biết đến cho nên ta sẽ đem hết toàn lực ngươi cho ta tranh thủ tới cơ hội ta sẽ không bạch bạch lãng phí miêu thanh ngọc gật đầu nói tốt nhìn đến như vậy miêu vệ dân lại nghĩ tới nguyên tắc cốt truyện tâm tình nhiều ít có điểm phức tạp nói miêu vệ dân hư sao kỳ thật không thể nói như vậy nguyên chủ như vậy tình huống vô luận cái nào gia đình tiếp nhận đều là khó khăn miêu vệ dân chỉ là làm càng tốt lựa chọn chỉ có thể nói người đều là phức tạp có bao nhiêu mặt tính miêu vệ dân cũng không ngoại lệ Rốt cuộc nàng vẫn là mang lên khác thường ánh mắt xem Miêu Vệ Dân, bởi vì nàng biết tương lai Miêu Vệ Dân sẽ như thế nào, nhưng hiện tại nàng không có giống nguyên chủ như vậy quang ngãng đốc, liền không có trong nguyên tắc như vậy sự tình phát sinh. Cứ việc minh bạch điểm này, nhưng Miêu Thanh Ngọc biết nàng sẽ không giống thân cận Miêu Vệ Bình như vậy thân cận Miêu Vệ Dân. Như vậy liền hảo, không xa không gần mà chỗ. Thư ký cũng đến các người trong sưởng đi. Miêu mẹ hỏi: "Miêu Thanh Ngọc, đúng vậy, còn tìm ta qua đi nói chuyện." vẫn là ta khuê nữ lợi hại thanh ngọc ngươi hảo hảo làm miêu mẹ thường xuyên hai ba câu nói không rời đi khen miêu thanh ngọc này không lại bắt đầu cả nhà đều thói quen miêu thanh ngọc cũng từ lúc bắt đầu không thích hứng đến bây giờ tập mãi thành thói quen còn có thể đuổi kịp miêu mẹ tiết ấu đương nhiên cả nhà ta lợi hại nhất ngữ khí cũng thực tự nhiên chính mình khen chính mình cũng không chút nào mặt đỏ cuối cùng là miêu đại gia tiếng mới tạm thời đánh gãy hai mẹ con khen khen khen vệ dân hảo hảo làm chuyện này Làm không hảo liền cho người khác làm Không có gì hảo mất mặt Làm không hảo ngươi liền tiếp tục nỗ lực Đừng cho Thanh Ngọc thêm phiền thoái Nàng có thể mở miệng đã thực hảo Là ba Miêu vệ dân đến bây giờ vẫn cứ không thể bình tĩnh Hắn phát hiện Hắn đôi phóng viên cũng thực cảm thấy hứng thú Vô luận tương lai như thế nào Hắn phải hảo hảo làm chuyện này Hắn tin tưởng này nhất định là hắn một lần quang huy lý lịch Người khác cầu đều cầu không được cơ hội này Miêu vệ bình quả nhiên bắt được lần này cơ hội Hắn làm văn chương thực không tồi, triệu xưởng trưởng khiến cho hắn trước làm phỏng vấn viết bản thảo, đến lúc đó nhìn nhìn lại tình huống, nếu hành, liền quyết định dùng hắn. Thả không đề cập tới chuyện này, đường xưởng sở hữu công nhân tập thể dục theo đài thi đấu bắt đầu rồi, Miêu Thanh Ngọc đương nhiên cũng tham gia thi đấu. Lần này thi đấu cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ có một thi đấu hạng mục, cho nên thi đấu quy tắc cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, động tác yêu cầu thực nghiêm khắc, còn yêu cầu khí thế, ánh mắt từ từ phương diện. Ở khí thế này hạng nhất thượng. Miêu Thanh Ngọc không có bất luận cái gì nghi vấn mà bị soát xuống dưới, cho nên nàng liền cùng đại bộ phận người đứng chung một chỗ xem dư lại người thi đấu. Cuối cùng được đến đệ nhất danh chính là bảo vệ cửa đại gia, hơn 60 tuổi lão nhân ra làm khởi tập thể dục theo đài tới, sắc thật làm người cảnh đẹp ý vui, hơn nữa có loại nghiêm túc cảm, làm người nhịn không được đi theo ngồi thẳng thân thể, không dám thả lỏng. Miêu Thanh Ngọc cũng là nghe triệu sưởng trưởng ở mặt trên chúc mừng bảo vệ cửa đại gia, còn hướng bọn họ giới thiệu. mới biết được bảo vệ cửa đại gia nguyên lai like là xuất ngũ lao binh, thượng quá chiến trường cái loại này. Đối đệ nhất danh, không có người có dị nghị, đệ nhị đệ tam danh còn lại là rất có điểm dối rắm bởi vì hai người đồng dạng hảo, cuối cùng là đại gia đầu phiếu tài trí gia nhị ba gã. Vô cùng náo nhiệt bắt đầu, lại vô cùng náo nhiệt kết thúc, triệu binh còn nói về sau muốn nhiều khai triển các loại vận động, tỉ như chạy bộ nhảy dây từ từ, hoan nên mọi người đều ý kiến. Đường xưởng không khí thực hảo, công nhân nhóm tinh thần diện mạo cũng thực hảo cái này đến viết tiến phỏng vấn bản thảo miêu vệ dân vì viết hảo bản thảo gần nhất đều ở quan sát đường xưởng tập thể dục theo đài thi đấu tự nhiên sẽ không sai quá tuy rằng hắn phỏng vấn bản thảo trọng điểm ở chế đường máy móc thượng nhưng này đó chi tiết nhỏ cũng chỗ hữu dụng hắn sẽ không sai quá miêu thanh ngọc đối hắn chuyên nghiệp tinh thần là tán thành khó trách triệu xưởng trưởng sẽ đem phỏng vấn bản thảo giao cho hắn vì hắn này phân tinh thần còn có hắn xác thật có năng lực thanh ngọc ngươi trường nào thì có rảnh ta cũng đến cùng ngươi tới chàng đối thoại miêu vệ dân hai ngày này cũng thấy được miêu thanh ngọc là thế nào công tác không thể không nói hắn bị nàng kinh tới rồi miêu vệ dân là lần đầu tiên hiểu biết đến trước kia chỉ biết làm lũng chơi xấu rỗi tay chiều ba mẹ muốn đổ vật miêu thanh ngọc lại là như vậy thông minh ngay từ đầu biết miêu thanh ngọc làm ra chuyện lớn như vậy hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng nhưng mà không phải hắn cho rằng mới là chân thật đó là thật sự hắn tiểu muội cái kia một lòng tưởng trở thành người thành phố miêu thanh ngọc thật sự làm ra như vậy đại sự Miêu vệ dân lập tức liền biết, hắn không thể lại lấy từ trước ánh mắt đi xem Miêu Thanh Ngọc, không thể phủ nhận chính là, nàng thậm chí so với hắn cái này Đường tứ ca còn muốn lợi hại, cái này đánh sâu vào rất lớn, Miêu vệ dân hoa vài thiên thời gian mới hoàn toàn làm chính mình tiếp thu. Miêu Thanh Ngọc như vậy xuất sắc, là thứ tốt, thậm chí đều có thể giúp đỡ hắn Nội Về sau hắn cũng không cần bởi vì Miêu Thanh Ngọc ngẫu nhiên lo lắng. Còn có, ở Triệu Hi bên kia, hắn Miêu vệ dân cũng sẽ không lại thấp một đầu. Năm nay không có gì so tin tức này càng làm cho hắn kích động hưng phấn. Miêu Thanh Ngọc, có thể, đến lúc đó ta nói cho người thời gian. Nàng cũng hy vọng đường xưởng có thể ra một lần danh, rốt cuộc nàng cầm như vậy nhiều tiền lương, dù sao cũng phải vì đường xưởng làm chút sự tình. Miêu vệ dân bản thảo cuối cùng thuận lợi thông qua, bao gồm tàng thư ký, cho nên này phân phỏng vấn bản thảo bao gồm một ít ảnh chụp đã bị đưa đến tình báo, tàng thư ký làm người đưa, cho nên một đường thẳng tới. Tăng thư ký trực tiếp gửi tới rồi tỉnh báo chủ biên nơi này, vị này chủ biên vừa thấy liền sinh khí mà chừng lớn mắt, tức giận đến tưởng quăng ngã bài viết, nhưng đây là tăng thư ký gửi lại đây, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục xem đi xuống. Hắn cùng Tăng Dũng là bằng hữu, biết Tăng Dũng không phải như vậy loại thiên hạ người, là làm thật sự, nhưng trước kia cái loại này đại khen đặc khen nguy hại rõ ràng trước mắt, hắn không có xé bài viết đều là hàm dưỡng hảo. Sau khi xem xong, tỉnh báo chủ biên một hồi lâu không có động tĩnh, trong đầu chỉ có hai cái ý tưởng. là thật sự, vẫn là giả. Chủ biên không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ, cho hắn này đó số liệu, hắn cũng nhìn không ra cái gì tới, chỉ biết máy móc thiết bị thăng cấp sau số liệu xác thật thực hảo, tuy rằng có ảnh chụp, nhưng ảnh chụp cũng không thể đại biểu cái gì, cho nên vẫn là đến thực địa khảo sát, còn muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới xem, các hạng số liệu đều đến cẩn thận xác minh, tuyệt đối không thể cứ như vậy đăng báo, cho dù này thiên bản thảo xác thật không tồi. Hắn lại phiên tới rồi viết Miêu Thanh Ngọc kia chỗ càng mấu chốt chính là Này đó đều là một cái 16 tuổi tiểu cô nương làm sự, vậy càng đến thận trọng, mặc kệ là vì ai thanh danh, trăm triệu không thể qua loa xong việc. Chủ biên suy nghĩ một chút, vừa lúc trong nhà có họ hàng xa ở tỉnh thành Đường Xưởng làm Duy Tu sư phó, lấy này đó số liệu đi hỏi hắn càng vì thỏa đáng. Miêu Thanh Ngọc không biết tỉnh thành có người ở vì Đường Xưởng sự bận rộn, nàng hiện tại nhưng thật ra lại nhiều một kiện phiền não sự. Không sai, Miêu ra đứng hàng đệ Tam Miêu vệ quân đột nhiên về nhà, xem qua nguyên tắc nàng biết vị này chính là Trinh sát binh hơn nữa năng lực rất mạnh chương 34 miêu Thanh Ngọc chỉ là đại khái hiểu biết miêu vệ quân người này nhưng phía trước liền có học Bá hệ thống giám định ra hắn chỉ số thông minh trừ bỏ miêu vệ bình cả nhà chính là miêu vệ quân chỉ số thông minh tối cao mà người này năng lực xác thật xuất chúng thời gian này đoạn hắn đã bởi vì thực lực của chính mình bị tuyển tiến đặc thù bộ đội cho nên Miêu Thanh Ngọc từ miêu vệ bình trong miệng nghe thấy cái này tin tức trong nháy mắt kia xác sắc thật thật trong lòng chột dạ. Nhưng nàng dây lát lại bình tĩnh xuống dưới. Miêu vệ quân cao trung tốt nghiệp liền báo danh vào bộ đội, 18 tuổi đi vào, hiện tại 21 tuổi, 3 năm thời gian, bao gồm lần này, cũng chỉ về nhà hai lần, cùng nguyên chủ cơ bản không có ở chung thời gian, bởi vì tuổi kém, nguyên chủ cùng miêu vệ quân cũng không thân cận, có thể nói, bọn họ tuy rằng là huynh nguội nhưng lại là xa lạ. Không cần lo lắng, liền tính miêu vệ quân cảm thấy nàng cùng phía trước có điều bất đồng, nhưng dùng nàng trưởng thành cũng thay đổi cái này đương lấy cớ Cũng là rất có thuyết phục lực, hơn nữa nàng còn có tạm phá đầu vóc lấy cớ này, miêu vệ bình miêu mẹ miêu đại cũng chưa phát hiện cái gì. Cho nên nàng thực không cần thiết hoảng loạn, tự nhiên mà tiếp thu là được, vị này tam ca bên ngoài còn nhớ rõ cho nàng gửi đồ vật trở về, cho nên miêu thanh ngọc đối hắn vẫn là rất tò mò. Tam ca như thế nào đã trở lại? Hắn có ngày nghỉ. Lần này ở nhà có thể đãi mấy ngày? Miêu thanh ngọc hỏi. Tam ca kỳ nghỉ có 10 ngày qua, nhưng chỉ có thể ở nhà đãi ba ngày. miêu vệ bình cũng là hưng phấn so với mặt khác vài vị huynh trưởng hắn càng sùng bái tham gia quân ngũ miêu vệ quân cứ việc hắn không có tham gia quân ngũ ý tưởng nhưng hắn cũng đối kia thân lục quân trang tràn ngập yêu thích cùng sùng kính ba ngày miêu thanh ngọc kinh ngạc ngay sau đó liền nghĩ đến này thời đại đi ra ngoài phương tiện giao thông xe lửa tốc độ nhưng không mau phi cơ lại không phải tùy tiện có thể ngồi thời gian cũng quá ít đều không thể ăn tết lại phải về bộ đội có thể hồi một lần ra đã rất khó đến Lần sau cũng không biết khi nào có giả đâu Miêu vệ bình nói Cũng cảm thấy thời gian quá ngắn, Nhưng đây là không có biện pháp sự Tuy rằng Tam Ca không thể ở nhà ăn tết Nhưng nhà ta cũng thật lâu không có một nhà đoàn tụ Năm nay vừa lúc Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến còn có mấy ngày liền phải đến tân một năm Trong lòng cũng là ẩn ẩn hưng phấn Đúng vậy Nàng hy vọng thời gian chậm một chút Bởi vì hiện tại sinh hoạt thực không tồi Lại hy vọng thời gian mau một chút Nàng muốn đi địa phương khác nhìn xem thời đại này quốc gia ôm ấp không thể ngôn nói hưng phấn bọn họ về tới ra cứ việc trong nhà trong viện có không ít người đại gia vô cùng náo nhiệt ghé vào cùng nhau nói chuyện nhưng miêu thanh ngọc vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được cái kia thấy được lục quân trang đây là miêu vệ quân hắn cùng mặt khác người rất là bất đồng cho dù như vậy đứng kia thân hình cũng như là ở trạm quân tư phảng phất thời khắc chuẩn bị đi chiến đấu giống nhau miêu vệ quân thiếu ngôn thiếu ngữ sắc mặt nghiêm túc vững vàng bình tĩnh trên người còn có cổ sắc khí ánh mắt sắc bén thêm chi hắn mặt phơi đến hát cả người liền lộ ra một loại người sống chớ gần khí thế tồn tại cảm quá cường miêu thanh ngọc ở trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng thanh ngọc đã trở lại miêu vệ quân phát hiện hai người liền ngẩng đầu chiều bọn họ nhìn qua miêu thanh ngọc phản xạ có điều kiện liền tưởng nghiêm nàng phản ứng lại đây nhịn không được tưởng che mặt cuối cùng chính là chiều miêu vệ quân vây vây tay cười tam ca ngươi cũng về nhà miêu vệ quân lãnh lạnh thần sắc vừa chậm gật đầu ân Có hay không cho ta chuẩn bị lễ vật? Miêu Thanh Ngọc không khách khí mà chiều hắn vươn tay. Miêu vệ quân tựa hồ cười hạ, có, ở mẹ nơi đó, làm mẹ cho ngươi. Hi hi, cảm ơn Tam Ca. Có lễ vật thu, Miêu Thanh Ngọc đương nhiên cao hứng. Miêu mẹ cười nhìn về phía Miêu Thanh Ngọc, điểm điểm nàng cai chán. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào vừa thấy ngươi Tam Ca liền rỗi tay muốn đổ vật. Phần 52 Miêu Thanh Ngọc đúng lý hợp tình, Tam Ca là ta thân ca, ta chiều hắn rỗi tay làm sao vậy? ta trước kia chính là như vậy làm miêu mẹ dở khóc dở cười ngươi a liền ỉ vào ngươi tam ca nhường ngươi đi Này khuê nữ cũng là tinh quái dám như vậy trắng ra rỗi tay cũng chính là vệ quân vệ bình mặt khác ba cái mấy năm trước liền không làm như vậy miêu mẹ biết hải tử gian cũng có thân sơ viễn cận năm cái ngón tay có dài ngắn nàng chính mình liền bất công thanh ngọc nhi tử nhiều thật sự không có khuê nữ hiếm lạ đặc biệt mấy năm nay nàng xem đến càng thêm rõ ràng cưới tức phụ nhi tử tâm đã chạy hơn phân nửa Cho nên nàng càng ngày càng đau thanh ngọc, các nàng hai mẹ con mới là một lòng. Miêu thanh ngọc đối miêu vệ quân ấn tượng đầu tiên thực hảo, liền cười đắc ý, tam ca nhường ta. Có như vậy cái nhớ rõ cho nàng chuẩn bị lễ vật ca ca cũng không tồi, không có người không thích thu lễ vật. Tam ca, khẳng định có ta phân đi. Miêu vệ bình ra mặt cũng hậu, dôi tay cũng là đúng lý hợp tình. Miêu vệ quân liếc liếc mắt một cái miêu vệ bình, vẫn cứ tích tự như kim, có. Miêu vệ bình cao hứng, hắc hắc cười, ta liền biết. hắn mới không sợ tam ca mặt lạnh đại tẩu cả nhà liền ngươi nhất có phúc phần vệ quân bọn họ một đám đều là tiền đồ ngay cả thanh ngọc hiện tại cũng có phân hảo công tác ngươi hiện tại chỉ cần hưởng phúc là đủ rồi ta à thật là hâm mộ ngươi lâu miêu tam thẩm nhìn đến miêu mẹ chăn nữ vây quanh trong lòng chua lòng. làm người liền sợ có đối lập trước kia còn có một cái kiểu khí miêu thanh ngọc có thể cho miêu tam thẩm trong lòng an ủi một chút nhưng mà hiện tại miêu thanh ngọc nhưng lợi hại thanh danh cũng hảo vô cùng này liền tương đương với miêu đại gia đã không có lệnh người đáng tiếc đáng tiếc điểm miêu tam thẩm lại nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh rũ mi rũ mắt miêu thanh trúc trước kia nàng bởi vì miêu thanh trúc có khả năng hiền huệ mà đắc chí hiện tại đâu miêu thanh trúc so không được miêu thanh ngọc có một phần hảo công tác nàng liền không hài lòng nhịn không được nói toan lời nói miêu mẹ xác thật rất đắc ý nhưng nàng sẽ không bại ở trên mặt nhận người ghen ghét đặc biệt là cùng nàng không đối phó miêu tam thẩm chỉ là thực khiêm tốn mà nói ta hưởng cái gì phúc trong nhà còn có một đống lớn sự muốn bội đâu vệ tiền tức phụ lại mang thai ngươi không được lại muốn ôm đại tôn tử đây là hưởng phúc miêu tam thẩm vừa nghe cái này tức khắc liền cười nàng liền thích tôn tử ngoài miệng lại hoán lợn chờ vệ tiền tức phụ sinh ta lại đến bận lên bận xuống từ đâu ra thời gian nghỉ ngơi một chút miêu tam thẩm là rất đắc ý nhà nàng vệ tiền vệ tiến vệ bộ ba cái nhi tử đều cho nàng sinh tôn tử hơn nữa không ngừng một cái xem tình huống về sau còn có thể sinh đối lập miêu mẹ chỉ có một tôn tử Nàng thắng. Miêu mẹ thuận lợi rời đi đề tài, dù sao không thể nghị luận nàng khuê nữ là được. Hải nha. Ta hiện tại phát sầu chính là Thanh Trúc nha đầu này hôn sự làm sao bây giờ, nàng cũng không nhỏ. Miêu tam thẩm tưởng Miêu Thanh Trúc gả đến hảo, về sau có thể giúp đỡ nàng ba cái huynh đệ, nhưng lại không nghĩ nàng gả đến sớm như vậy, trong nhà một đống lớn sự trông cậy vào Miêu Thanh Trúc làm đâu. Nhưng cô nương giá hoa kỳ chính là lúc này, cho nên Miêu tam thẩm vẫn là nghĩ đến Thanh, Miêu Thanh Trúc đến tìm đối tượng. miêu thanh trúc nghe được lời này lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt miêu tam thẩm lại nhìn xem miêu mẹ túi đầu nàng là không có lên tiếng quyền miêu mẹ tươi cười một đốn bất động thanh sắc nói tam đệ nói như thế nào có thích hợp người miêu tam thẩm thấy miêu mẹ tiếp nàng lời nói liền tiếp tục cao giọng nói tìm một ít bất quá ta đều không lớn vừa lòng đại tẩu ngươi biết đến nhà ta thanh trúc thật tốt một cô nương lớn lên đẹp còn có thể làm trong nhà ngoài ngõ một tay trong đất việc cũng có thể làm Ai cưới thanh trúc đó chính là Hưởng Phúc, ta cũng luyến tiếc nàng chịu khổ, cho nên nhìn tới nhìn lui không tìm được thuấn mắt, đại tẩu ngươi có hay không chọn người thích hợp? Cũng cho chúng ta thanh trúc giới thiệu a, nàng cũng kêu ngươi một tiếng đại bá mẫu đâu. Miêu mẹ tức khắc minh bạch Miêu Tam thẩm ý đồ, nàng không có một ngụm từ chối, nhưng cũng không có lập tức đồng ý tới, chuyện này đến thận trọng, một cái không cẩn thận, liền dễ dàng rơi xuống oán trách, nhưng Miêu thanh trúc xác thật là cái hảo cô nương, nàng cũng tưởng nàng gả hảo nhân ra. Mẹ Ngươi nghe được đi, Tam đệ muội nói phải cho Thanh trúc tìm cái đỉnh đỉnh hảo nhân ra. Ngươi nhưng đến thế, ngươi đại cháu gái nhớ lao. Miêu mẹ thực nhanh có ý tưởng, quay đầu đối Miêu nãi nãi nói, trên mặt mang cười. Miêu nãi nãi dối tay vô vô Miêu mẹ, nhìn Miêu Tam thẩm, ngươi có này phân tâm là tốt. Thanh trúc ngươi cũng nghe đến mẹ ngươi lời nói, như vậy hảo. Thanh trúc chính mình qua đến hảo, chính là giúp đỡ nàng huynh đệ. Miêu Tam thẩm sắc mặt cứng đờ, cái gì kêu Thanh trúc chính mình qua đến hảo, chính là giúp đỡ nàng huynh đệ. nàng rõ ràng không phải ý tứ này nhưng lời nói đều nói ra đi làm cho miêu mãi mãi cái này bà bà mặt nàng cũng không dám nói nói mát miêu tam thẩm tuổi trẻ thời điểm sợ cái này bà bà cứ việc bà bà cũng không có đánh chửi nàng còn sớm cấp phân ra nhưng nàng chính là sợ bà bà huống chi nàng còn nghĩ miêu mẹ cấp giới thiệu cái gia đình điều kiện tốt miêu thanh trúc tắc rất là kích động nàng là nghe minh bạch cũng thực cảm tạ miêu mẹ còn có miêu mãi mãi giúp nàng nói chuyện không có bọn họ nàng mẹ còn không biết muốn đem nàng giới thiệu cho ai đâu như vậy đã vượt qua minh lộ về sau nàng mẹ đều đến cho nàng chọn tốt nàng cũng không đến mức gả đến quá kém đến nỗi nàng nhớ thương thanh niên trí thức trịnh trung miêu thanh trúc không dám vọng tưởng nàng càng sẽ không làm ra cách sự tình như vậy liền hảo có đại bá mẫu mãi mãi giúp nàng nhìn nàng không có tâm tư phản kháng bởi vì nàng biết các nàng hy vọng nàng có thể qua đến hảo không giống nàng mẹ trong mắt chỉ có ba cái ca ca cảm ơn mãi mãi đại bá mẫu ta biết đến Ta mẹ sẽ rất tốt với ta." Miêu Thanh Trúc gan tính nói. Miêu Tam thẩm thật là hận không thể lên mặt cái chói đánh Miêu Thanh Trúc, nhưng ở Miêu nãi mãi nhìn chăm chú hạn, nàng không thể không căng ra đầu nói, "Huynh đệ tỷ muội gian phải hỗ trợ lẫn nhau, vệ tiền bọn họ có việc tìm ngươi cái này muội muội hỗ trợ, ngươi cũng đến phụ một chút, lúc này mới kêu huynh muội." Nàng thời thời khắc khắc muốn cho Miêu Thanh Trúc nhớ kỹ, nàng giúp ba cái huynh trưởng là thiên kinh địa nghĩa, bằng không nàng sinh nàng dưỡng nàng làm cái gì? Miêu mẹ liền ai một tiếng nói, đúng là như vậy cho nên thanh trúc ngươi về sau có việc cũng đến về nhà tìm ngươi ba cái huynh đệ hỗ trợ lẫn nhau chính là cho nhau hỗ trợ sao vệ tiền vệ tiến vệ bộ các ngươi ba cái nói có phải như vậy hay không nàng cố ý nhìn miêu tam thẩm ba cái nhi tử miêu vệ tiền xấu hổ lại cảm thấy mất mặt hắn là biết con mẹ nó ý tưởng bởi vì miêu tam thẩm vẫn luôn ở nhà nhắc mãi miêu thanh trúc giúp bọn hắn tam huynh đệ là hẳn là trước kia không hiểu chuyện cảm thấy rất đúng miêu thanh trúc nhiều làm việc là hẳn là bởi vì nàng là nữ hoa hoa chậm rãi lớn phát hiện đại bá ra không phải như thế cùng miêu thanh ngọc cái này đường muội so sánh với miêu thanh trúc liền bị chịu vắng vẻ mỗi ngày có làm không song sống nhưng hắn đều đã thói quen có một đoạn thời gian nhìn đến miêu thanh trúc cũng sẽ trộn dạ nhưng chờ đến cưới vợ sinh con sau điểm tâm này hư liền không biết ném đến cái nào gấp đi hiện tại bị miêu mẹ điểm ra tới miêu vệ tiền huynh đệ ba cái sắc mặt đều có điểm đỏ lên đây là xấu hổ mà bọn họ ba người tức phụ từng người ôm hài tử Đều là mặc không lên tiếng, trưởng bối nói chuyện, các nàng nào dám xen mồm. Bất quá đều cao cao dựng lên lỗ thai nghe, sợ chính mình có hại. Miêu mẹ thấy bọn họ còn không có tỏ thái độ, không khỏi càng đáng thương Miêu Thanh Trúc. May mắn nàng Thanh Ngọc hảo hảo, liền tiếp tục thêm một phen hỏa. Thanh Trúc mấy năm nay ở nhà làm không ít sống, cũng mang lớn các ngươi mấy cái hài tử. Không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi đối nàng hảo, khiến cho nàng gả hảo nhân ra. Về sau đại gia có tới có lui, mới chỗ tốt đến lâu dài. có phải hay không đạo lý này về sau thanh trúc tìm các ngươi mấy huynh đệ hỗ trợ các ngươi cũng đến ra bắt tay đúng không miêu vệ tiền nghẹn đỏ mặt may mắn sắc trời đen điểm không đến mức thấy rõ ràng hắn mặt mà hắn lại mặt hắc hắn cuối cùng từ trong miệng bài trừ mấy chữ đúng vậy đại bá mẫu ai nay liên hảo ta đây có thích hợp liền lưu ý cũng không biết có hay không dù sao cuối cùng đến tam đệ mội các ngươi cấp thanh trúc trường mắt ngươi là thân mụ không có khả năng không thể gặp thanh trúc tốt ta đương đại bá mẫu vẫn là cách một tầng, cứ như vậy nói tốt ta. Mẹ, ngươi xem. Miêu mẹ không có quên cuối cùng hỏi Miêu nãi nãi. Miêu nãi nãi rất sớm phía trước liền muốn tìm Miêu Tam hai vợ chồng nói chuyện này. Hôm nay có cơ hội, phải giải quyết. Nghe ngươi đại tẩu, đến lúc đó cũng đưa tới ta trước mặt trưởng trường mắt, đến hảo hảo chọn, chậm rãi chọn, không thể làm thành trúc chịu ủy khuất. Miêu Tam thẩm thấy sự tình liền như vậy bị Miêu mẹ dăm ba câu định rồi xuống dưới, không cam lòng, dùng sức chọc chọc Miêu Tam. nhưng Miêu Tam vội vàng cùng Miêu Đại bọn họ nói chuyện, còn hỏi Miêu vệ quân bộ đội sự tình đâu, nơi nào tưởng quản chuyện này, hơn nữa hắn cũng tưởng Miêu Thanh trúc gả đến tốt, đây là lão phụ thân duy nhất có thể làm sự tình, cũng là hắn chỉ dư lại lương tâm. Miêu Tam thẩm chán nản, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện ứng hạ. Kỳ thật Miêu mẹ nói cũng nhắc nhở nàng, Miêu Thanh trúc nếu là gả đến không tốt, kết quả là còn phải phiền toái vệ tiền bọn họ, nàng liền ngóng trông nàng Hảo đại tẩu cấp tìm hảo nhân ra đi. Miêu Thanh Ngọc trăm triệu không nghĩ tới hôm nay còn có này vừa ra, cho nên nàng đều là bảo trì trầm mặc. Miễn cho Miêu Tam Thẩm còn muốn kéo nàng ra tới đi bộ, bất quá nàng cố ý nhìn nhìn Miêu Thanh Trúc, cũng không có từ trên mặt nàng nhìn đến cái gì đặc biệt đại cảm xúc dao động, vẫn là cùng trước kia giống nhau cúi đầu, sụp mi thuấn mắt, so nàng còn an tĩnh. Nhưng Miêu Thanh Ngọc nhưng không có quên thanh niên trí thức viện chỉnh trung, những việc này cũng chính là đột nhiên nhớ tới, Miêu Thanh Ngọc không có lại nghĩ nhiều. miêu thanh trúc hôn sự như thế nào đều không tới phiên nàng nói chuyện bởi vì miêu vệ quân đã trở lại cho nên lần này người trong nhà đều đến đông đủ bao gồm miêu nhị thúc nhị thẩm còn có bọn họ duy nhất nhi tử miêu vệ an bất quá bởi vì miêu vệ an thân thể không tốt bọn họ thực mau trở về ra nhưng thật ra miêu tam thẩm bởi vì miêu thanh trúc hôn sự mới tiếp tục lưu lại xem thời gian không sai biệt lắm miêu mẹ liền đứng lên ngày mai đều tới trong nhà ăn cơm đi khó được người như vậy tề miêu thanh ngọc sửng sốt Nàng hẳn là muốn tới chẳng sao Nhưng nàng ngày mai có công tác Lại còn có đến chờ tỉnh báo bên kia tin tức Miêu mẹ chủ yếu là tưởng thỉnh người đi Bọn họ cũng nên ăn cơm Lúc này lương thực quý giá Giống nhau không có người sẽ lưu tại nhà người khác ăn cơm Đến cơm điểm liền chính mình rời đi Miêu tam thẩm cũng không biết có phải hay không lưu đến rất cao hứng Quên về nhà nấu cơm Miêu mẹ lời này vừa nói ra Miêu tam thẩm liền dừng lại Nàng nhưng thật ra tưởng lưu lại nhìn xem nhà này ăn cái gì hảo đồ ăn miêu vệ quân lại cầm cái gì thứ tốt về nhà nhưng bọn hắn phân ra vài thập niên hiện tại miêu đại đã kết hôn nhi tử đều phân ra đi này quan hệ càng ngày càng xa đặc biệt còn có miêu ra hai là ở cũng không dám lại lưu lại rốt cuộc ngày thường trong nhà làm ăn ngon cũng không có phủng lại đây cấp hai lao đỡ thèm nói đến nơi đây nên rời đi miêu tam thẩm cũng sợ miêu mẹ la lối khóc lóc lên đám người đi rồi miêu mẹ cùng miêu mãi mãi lại tiếp tục thu xếp một nhà cơm chiều. miêu vệ quốc miêu vệ ra hai cái cũng mang theo chính mình tức phụ hải tử lại đây cùng nhau, người nháy mắt nhiều lên, tứ phương bàn đều ngồi không dưới, còn phải tễ. Các trưởng bối nói chuyện, miêu thanh ngọc đa số thời gian là nghe bọn họ nói chính mình ăn, ngẫu nhiên còn sẽ xả đến trên người nàng tới, nàng cũng đi theo nói nói. Cho nên miêu vệ quân thực mau liền từ người trong nhà nói biết miêu thanh ngọc công tác xuất sắc, lại còn có rất có năng lực, thế nhưng còn có thể cải tạo thăng cấp chế đường máy móc thiết bị, miêu vệ quân tuy rằng thực nhẹ bén. Nhưng hắn rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, cũng không có liên tưởng đến những mặt khác, chỉ là cảm thấy mội mội thật sự trưởng thành, đã thực có khả năng. Những cái đó sốt ruột sự không có người ta nói khởi, bởi vì không ai tưởng nhắc tới, liền tính là trịnh Tú Bình, cũng sẽ không ở thời điểm này làm yêu, chỉ là bên thai tràn ngập Miêu Thanh Ngọc ưu Tú có khả năng nói, làm nàng trong lòng dày vò không thôi, càng đứng ngồi không yên. Miêu vệ quân giỏi về quan sát, đại khái là thói quen nghề nghiệp. cho nên hắn đã phát hiện miêu thanh ngọc đối đại miêu vệ quốc đặc biệt là trịnh tú bình đặc biệt lãnh đạo, một bữa cơm xuống dưới một câu cũng không có cùng bọn họ nói, hắn trong lòng kỳ quái, nhưng không hỏi ra tới. Xem ra hắn không ở nhà thời điểm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ăn cơm xong sau, đại gia lại vây quanh nói một lát lời nói, liền tách ra, miêu thanh ngọc nằm lên giường liền nhắm mắt lại tiến vào phòng tối, đêm nay như vậy thuận lợi, về sau không cần lo lắng, hơn nữa nàng hiện tại ưu tú nhân thiết cũng sẽ vì nàng thay đổi làm ra giải thích Không cần nàng chính mình nói, có rất nhiều nhân vi nàng nói chuyện, miêu mẹ chính là xuất lực nhiều nhất người kia. Miêu Thanh Ngọc không dám đại ý, tuy rằng ở trong phòng tối có thể học 3 tháng, nhưng thời gian vẫn là hấp tấp, huống chi nàng tính toán ở nghiên cứu ra hữu cơ vì thời điểm đem nàng phía trước làm tinh hoa bản ao cá nuôi cá kỹ thuật thư tịch đưa cho miêu đại. Hiện tại có thẩm thái Thanh đưa lại đây thư tịch có thể cho miêu đại bọn họ nghiên cứu hảo một trận, nàng cũng hảo có cái thời gian giảm sóc, cho nên về sau giải quyết phân bón vấn đề. Tinh hoa bản là có thể dùng tới. Miêu Thanh Ngọc cũng cẩn thận tự hỏi quá thẩm thái thanh làm sự, phát hiện hắn hiện tại thu hoạch rất lớn thành quả, bởi vì đại đội hiện tại nhắc tới hắn tới, đều đến nói một tiếng hảo, không có một cái thanh niên trí thức giống hắn như vậy chịu đại đội yêu thích, hơn nữa, hắn cũng còn nói chuyện để kiến nghị quyền lợi. Miêu đại bởi vì thẩm thái thanh lại một lần tặng thư tới, đối hắn ấn tượng càng tốt, lời trong lời ngoài đều là tán thưởng. Phần 53. Mà Miêu Thanh Ngọc cũng đến khen ngợi hắn một tiếng tâm tư kín đáo. thủ đoạn siêu cao đối lập nhìn một cái Trịnh tú bình hiện tại hôn thành cái dạng gì trọng sinh cũng không có thay đổi nàng cái gì Trịnh tú bình vẫn là cái kia Trịnh tú bình nàng không có càng được hoan nên ngược lại hôn đến thảm hại hơn đương nhiên Miêu Thanh Ngọc không phủ nhận trong đó có tay nàng bút nghĩ đến đây nàng nhưng thật ra có một chút tò mò thẩm Thái Thanh là cái gì địa vị nô chuyên tâm học tập đi Miêu Thanh Ngọc vẫy vẫy đầu cảm thấy chính mình cái này ý tưởng cũng quái điểm một người lão sư dạy dỗ nàng Nghiêm túc giải quyết lại đụng tới một nan đề, đến nỗi thẩm thái thanh, nàng tạm thời cùng hắn không có giao thoa, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Miêu vệ quân về nhà chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến miêu thanh ngọc, nàng muốn đi làm, miêu vệ quân muốn đi xem trường bối, cũng liền buổi sáng buổi tối trôi trong chốc lát thời gian. Mấy ngày nay thời gian tiếp xúc xuống dưới, miêu thanh ngọc đối miêu vệ quân nhiều chút hiểu biết, cũng không bài xích hắn, đầu tiên hắn quân nhân thân phận liền đáng giá nàng tôn kính, tuy rằng hắn rất ít nói chuyện, cho người ta cảm giác cũng là nghiêm túc Nhưng Miêu vệ quân là đáng giá thâm giao, nàng đối hắn hảo cảm liền cọ cọ cọ lên đây. Hiện tại Miêu Thanh Ngọc chỉ còn một sự kiện yêu cầu nhọc lòng, nàng nhìn ngồi ở nàng đối diện Miêu vệ dân. Miêu vệ dân, Thanh Ngọc, tình báo bên kia có hồi tin tức sao? Không có, tứ ca, này cũng mới qua đi không mấy ngày thời gian, tình báo bên kia hẳn là ở xác minh thật giả đi. Chờ một chút, cấp không tới. Miêu Thanh Ngọc lại một lần như vậy nói. Miêu vệ dân cao mày biểu tình thấp thỏm, đây là ta lần đầu tiên viết phỏng vấn bản thảo. Sắc thật khẩn trương. Sợ không thể trúng tuyển, cứ việc mọi người đều nói không có vấn đề, nhưng đây là khó tránh khỏi. Tứ ca, ngươi mỗi ngày buổi sáng đều phải hỏi cái này sao một lần, có thời gian này ngươi còn không bằng nhiều đi luyện luyện hành văn, nếu có kết quả thanh ngọc khẳng định sẽ nói cho ngươi, cấp không tới. Miêu vệ bình không hiểu miêu vệ dân khẩn trương thấp hỏng, hắn chỉ là cảm thấy không cần như vậy, chờ tin tức là được, thông qua chính là thông qua bái. Miêu vệ dân nhìn miêu vệ bình lắc đầu, ngươi không hiểu ta khẩn trương. chuyện này với hắn mà nói chính là nhân sinh đại sự, quyết định hắn về sau công tác có thể hay không càng tốt, nhưng Miêu Vệ Bình là sẽ không lý giải hắn. Miêu Vệ Bình nhún nhoáng vai, hắn ý tưởng cùng tứ ca không giống nhau, cũng không bắt buộc giống nhau, chỉ đối Miêu Thanh Ngọc còn có Miêu Vệ Quân nói, Thanh Ngọc đi lên đi, Tam ca ngươi xác định đi theo chúng ta, chính mình chạy tới công xã. Miêu Vệ Quân, ân, đi thôi. Hắn nhìn nhìn người nhà, nhất nhất cùng trưởng bối từ biệt, ba ngày thời gian đảo mắt liền quá, hắn nên trở về bộ đội. Miêu mẹ khó được đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Miêu vệ quân trên người, nói rất nhiều lời nói, đều là dặn dò hắn chú ý an toàn nhiều viết thư về nhà vân vân. Miêu Thanh Ngọc đối Miêu vệ quân hồi bộ đội nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, luôn là muốn ly biệt, mà lúc sau lại hội tụ ở bên nhau. Trong nguyên tắc Miêu vệ quân xảy ra chuyện còn không phải hiện tại, còn có rất dài một đoạn thời gian, cho nên nàng chỉ có thể mịt mờ mà nhắc nhở hắn chú ý bảo hộ chính mình, mặt khác không dám nói quá nhiều. Nàng tổng không thể giáo Miêu vệ quân làm một cái đào binh không ra nhiệm vụ. mà nàng lại không có khả năng nói với hắn rõ ràng khi nào cái nào nhiệm vụ rất nguy hiểm có thể làm đặc thù bộ đội chấp hành nhiệm vụ nơi nào sẽ có tuyệt đối an toàn nói không chừng bọn họ mỗi một lần nhiệm vụ đều có sinh mệnh nguy hiểm còn không phải giống nhau muốn đi phía trước hướng miêu vệ quân là ở yên lặng mà phụ trọng đi trước cho nên nàng quyết định về sau trong nhà gửi thư qua đi nhất định phải cho tiện thể mang theo một câu chú ý an toàn bảo hộ chính mình miêu vệ quân không biết miêu thanh ngọc trong lòng suy nghĩ tới rồi đường xưởng hắn liền cùng bọn họ đường ai nấy đi thanh ngọc hảo hảo công tác ngươi hành động thật làm tam ca tiêu ngạo còn có vệ binh ngươi ta biết ngươi có ý nghĩ của chính mình nhưng nhớ rõ đừng làm cho ba mẹ thế ngươi nhiều nhọc lòng chiếu cố hảo thanh ngọc thấy hắn một hơi nói nhiều như vậy lời nói miêu thanh ngọc kinh ngạc một cái trước mắt nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng liền không kỳ quái miêu vệ quân này vừa đi bọn họ cũng không biết khi nào có thể gặp lại tam ca ngươi mới là để cho người nhọc lòng cái kia hảo hảo bảo hộ chính mình Ta liền an tâm rồi. Miêu Thanh Ngọc cười đối miêu vệ quân nói. Miêu vệ quân nhìn miêu Thanh Ngọc, nói, Thanh Ngọc, trong nhà phát sinh sự không phải ngươi nguyện ý, ba mẹ sủng ngươi trưởng đến 16 tuổi, không phải làm ngươi chịu bị khuất, ngươi muốn làm cái gì đều sẽ không có người phản đối, Tam ca chẳng ngươi. Mấy ngày nay thời gian cũng đủ miêu vệ quân hiểu biết trong nhà phát sinh biến hóa, chính tú bình tuy là đại tẩu, nhưng miêu vệ quân lại một câu cũng không cùng nàng nói qua, có thể thấy được nhiều xa lạ, vô luận là lý trí vẫn là tình cảm. đều làm hắn lựa chọn giữ gìn Miêu Thanh Ngọc Thanh Ngọc làm được rất đúng chịu khi dễ phải phản kháng không thể bạch bạch bị khi dễ Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới miêu vệ quân thế nhưng đối nàng nói này một phen lời nói trong lòng đại đại đã chịu chấn động đối với bất công chính mình miêu vệ quân nàng nhận đồng hắn biết sở hữu sự tình miêu vệ gia đoán trách nàng vương chi tránh nàng cảm thấy nàng nhẫn tâm sau lại về nhà miêu vệ dân đâu biết sau cái gì cũng chưa nói nhưng lại đối nàng nói chỉ là việc nhỏ không đáng nháo lớn đến thỉnh cảnh sát. có chút người phải thông qua đối lập mới có thể hiện ra hắn càng tốt liền hướng miêu vệ quân những lời này miêu thanh ngọc cũng thích hắn cảm ơn tam ca có ngươi duy trì ta càng vui vẻ miêu thanh ngọc một chút cũng không keo kiệt với chính mình cảm tình miêu vệ quân giơ tay vô vô nàng đầu ngươi là cô nương càng không thể làm chính mình có hại miêu thanh ngọc ân ân tam ca ngươi còn lực đĩnh nàng đến lúc đó nàng cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi miêu vệ bình đối miêu thanh ngọc liền không có khách khí quá nói thẳng nói lời nói vừa chuyển đối với miêu vệ quân tàm ca ngươi cũng đừng như vậy đua liền tính ngươi xuất ngũ về nhà cũng có thể trộn lẫn khẩu cơm ăn miêu vệ quân vô vô miêu vệ bình bả vai mặc vào này thân quân trang ta liền không thuộc về ta chính mình nhưng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo trọng tính mạng yên tâm đi miêu thanh ngọc trong lòng vừa động nhìn miêu vệ quân kia một thân lục quân trang yên lặng gật gật đầu nàng hiện tại nhưng thật ra có loại ý tưởng đó chính là cho dù miêu vệ quân biết cái kia nhiệm vụ rất nguy hiểm thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không chút nào sợ hãi mà chấp hành nhiệm vụ, hắn sẽ không lùi bước. Nay cũng không phải nàng một hai câu lời nói là có thể thay đổi sự tình, bởi vì đây là hiện thực, cũng là quốc gia tình hình thực tế. Ký chủ có thể tiến hành một ít nghiên cứu, tỉ như các loại vũ khí, như vậy miêu vệ quân sinh mệnh nguy hiểm liền sẽ đại đại hạ thấp, không có so phương pháp này càng tốt. Miêu Thanh Ngọc bất đắc dĩ, ta nhưng thật ra tưởng tượng như ngươi nói vậy, dễ như trở bàn tay liền làm ra mấy thứ này tới. nhưng ta nhưng không có quên chính mình chân thật tình huống hệ thống ngươi đây là muốn ta một bước lên trời tỉnh tỉnh ta còn ở làm hữu cơ phì nghiên cứu hơn nữa là gập đèn đúng vậy nhưng ngài có thể vì thế là một cái tương lai kế hoạch có mục đích địa đi học tập có thể trợ giúp ngài càng cao hiệu mà đạt tới mục đích miêu thanh ngọc ngươi tưởng thật chu đáo ta sẽ suy xét càng nghĩ càng thấy lớn miêu thanh ngọc ngẫm lại nàng này một đường học tập đúng vậy ở học bá hệ thống thuốc dục hạ Nàng muốn mãi bước chân càng lúc càng lớn, từ học tập thi đại học tri thức đến bây giờ nghiên cứu vũ khí, trung gian cũng có lớn lớn bé bé nghiên cứu học tập. Nói tóm lại, nàng muốn học đồ vật càng ngày làm nhiều, cũng càng ngày càng khó. nay đều không phải trọng điểm. Miêu Thanh Ngọc có loại dự cảm, phàm là học bá hệ thống đã từng cùng nàng đề cập quá đồ vật, đến cuối cùng nàng là nhất định phải học tập, không phải bị cưỡng chế học tập, chính là nàng chính mình chủ động học tập. Thật lâu phía trước nhắc tới năng lượng mặt trời, còn có trước đó không lâu hư hư thực thực vũ khí đồng hồ đến bây giờ học bá hệ thống để cử nàng đi học tập nghiên cứu vũ khí hệ thống chưa bao giờ nói vô nghĩa miêu thanh ngọc biết rõ điểm này nàng đến lấy tiểu sách vở nhớ kỹ này ba cái rất có thể nàng nghiên cứu xong hữu cơ phì phải bị cưỡng chế trong khi học tập hạng nhất đến làm chuẩn bị tâm lý Tốt, ký chủ thỉnh ngài nghiêm túc suy xét miêu thanh ngọc khỏe miệng cứng đờ đột nhiên nghĩ đến nàng nhớ tiểu sách vở cùng học bá hệ thống nói tương lai kế hoạch cũng có quan hệ Thật là rơi vào học bá hệ thống đào hố, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể quấn chặt chính mình tiểu chăn nỗ lực học học học. Tiến đi miêu vệ quân, lại tiến đi miêu vệ bình, miêu thanh ngọc cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp đi văn phòng, bởi vì nàng làm sự, cho nên nàng ở đường xưởng đãi ngộ là thật sự hảo, bảo vệ cửa đại gia nhìn thấy nàng đều sẽ cố ý cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Tiểu miêu sư phó, tình báo bên kia hôm nay người tới, chính là riêng chạy tới xem trong xưởng máy móc thiết bị, nói là muốn xác minh mới đưa tin bảo vệ cửa đại gia trước mặt mở ra một chương báo chí đối miêu thanh ngọc nói miêu thanh ngọc bọn họ đã tới đúng vậy sáng sớm lại đây triệu xưởng trưởng lánh người đi nhìn như vậy a ta đã biết cảm ơn đại gia nhắc nhở ta được tin tức miêu thanh ngọc lập tức đi người không nghĩ tới nàng mới đến văn phòng buông đồ vật lâm Mai liền đối nàng nói tiểu miêu ngươi lúc này mới tới a triệu xưởng trưởng kêu ngươi tới rồi liền qua đi tìm hắn đừng cọ sát ngươi cũng thật là Không thể làm ra điểm thành tích liền kiêu ngạo, hôm nay thế nhưng còn đến chậm câu nói kế tiếp thanh em rất tiểu. Miêu Thanh Ngọc giơ tay chỉ chỉ chính mình đồng hồ, khi mắt, lâm tỉ, ta không đến chế, hiện tại còn không đến đi làm thời gian đâu, đúng rồi, cảm ơn ngươi báo cho ta. Hôm nay sở dĩ so trước kia tới muộn, đó là bởi vì cùng miêu vệ quân nói một lát lời nói, nàng rời đi phía trước quay đầu đối lâm Mai nói, lâm tỉ hôm nay thật sớm, hy vọng về sau mỗi ngày sớm tới tìm văn phòng đều có thể thấy ngươi. lâm mai một nghẹn biện giải nói ta là thai phụ nhưng lời này từ nàng nói ra thật là tái nhợt vô lực bởi vì nàng sắc mặt hưởng nhuận mặt còn vì không ít trong xưởng nữ công vì công tác này cho dù mang thai kia cũng là không dám lơi lỏng trừ phi thật sự không thoải mái nhưng lâm mai công tác không như thế nào làm còn bởi vì chính mình mang thai liền thường xuyên xin nghỉ lanh tiền lương đem công tác phân đến tiền thúy lan miêu thanh ngọc trên đầu miêu thanh ngọc đương không có nghe được lâm mai nói dù sao lâm mai hiện tại chỉ dám ở hai người bọn nàng thời điểm đối nàng nói chút toan lời nói mặt khác thời điểm đối nàng đều là hận không thể cách khá xa xa đối lâm mai cường ngạnh điểm nàng cũng không dám làm yêu miêu thanh ngọc đến thời điểm triệu xưởng trưởng lão ngô sư phó bọn họ đã lanh tỉnh báo tới nhân tham quan xong rồi không phải giờ cho bị bợm số liệu là chân thật hơn nữa đã thực hiện kỹ thuật cải tiến còn đầu nhập sinh sản kia hoàn toàn không có vấn đề triệu xưởng trường, các ngươi đường xưởng thật là ra một nhân tài a vị kia miêu sư phó tới rồi không nói chuyện đúng là ngày đó xem bài viết tỉnh báo chủ biên ngô quân khi đó hắn quyết định đi tỉnh đường xưởng tìm duy tu sư phó đã trải qua không ít chuyện cuối cùng quyết định tự mình đi vào tân châu huyện đường xưởng lại còn có mang theo vị kia hắn thỉnh giáo duy tu sư phó lý sư phó kỳ thật thúc đẩy ngô quân làm quyết định này đúng là lý sư phó lý sư phó vị này chuyên nghiệp nhân sĩ vừa thấy những cái đó số liệu cũng đã nhìn ra môn đạo cho nên gấp không chờ nổi xuống dưới muốn tìm tòi đến tốt cùng. Cũng là xảo, vị này Lý Sư Phó cùng Lao Ngô Sư Phó là cũ thức, năm đó Lao Ngô Sư Phó đi tỉnh tham gia học tập phải tới rồi Lý Sư Phó rất nhiều trợ rút, hai người vừa thấy mặt, liền lập tức liêu khởi này bộ cải tạo thăng cấp sau chế đường máy móc thiết bị, hoàn toàn không có hàn huyên tính toán. Miêu Thanh Ngọc đến thời điểm, bọn họ hai vị Duy Tu Sư Phó vẫn cư ở nơi đó thảo luận một chỗ máy móc cải tạo, tâm tình nó ưu khuyết điểm, nửa điểm không chịu ngoại giới ảnh hưởng Triệu Binh còn muốn cho người đi thúc dục Miêu Thanh Ngọc, nhìn thấy nàng tới, liền đối Ngô Quân giới thiệu: "Nô chủ biên, vị này chính là chúng ta tiểu Miêu sư phó, tiểu Miêu sư phó, vị này chính là tỉnh báo Ngô chủ biên, vị này chính là tỉnh đường xưởng lý sư phó." Nô chủ biên nhìn kỹ xem Miêu Thanh Ngọc, thấy nàng ánh mắt thanh minh, tự nhiên hào phóng, liền tảng án dương: "Ngươi hảo, Miêu sư phó, ngươi thật là thiếu niên anh tài a." Hắn là thiệt tình khen, vị này cũng mới 16 tuổi, nhưng đã có thể làm ra như vậy đại sự. Từ hắn vừa rồi tìm hiểu tới xem, Miêu Thanh Ngọc về sau có lẽ còn sẽ lợi hại hơn. Miêu Thanh Ngọc khiêm tốn mà cười cười, nô chủ biên, ta còn đảm đương không nổi thiếu niên anh tài này bốn chữ, về sau muốn tiếp tục nỗ lực. Lý sư phó cũng nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc, lập tức thỉnh nàng lại đây, từ lão ngô sư phó nơi đó, hắn chính là đối vị này tiểu sư phó hiểu biết đến càng nhiều, cũng càng thưởng thức nàng, hơn nữa tiểu cô nương không cao ngạo không nóng nảy, về sau tuyệt đối còn sẽ càng có tiền đồ. Triệu xưởng trưởng còn phải cùng ngô chủ biên thảo luận đăng báo sự, miêu thanh ngọc vừa lúc qua đi, cũng không cần phải nói này đó, rốt cuộc nàng chỉ là cái kỹ thuật nhân viên, chuyên chú cái này phương diện là đủ rồi, tuyên truyền có chuyên nghiệp nhân sĩ làm. Lần này tiếp đại thực thành công, ngô quân nói hắn sau khi trở về sẽ lập tức đem phỏng vấn bản thảo đăng báo, đến lúc đó làm cho bọn họ nhớ rõ xem báo chí, lý sư phó, nhưng thật ra tưởng tiếp tục lưu lại cùng miêu thanh ngọc bọn họ học tập, nhưng hắn còn nhớ rõ tỉnh đường xưởng cần thiết chạy trở về cùng xưởng trưởng nói chuyện này phái người lại đây học tập mới là chính sự sự tính nhất định toàn bộ đường xưởng người liền toàn đã biết mỗi người vui mừng không thôi bọn họ đường xưởng muốn lên báo vẫn là tình báo bọn họ trên mặt cười làm miều thanh ngọc phảng phất cảm thấy muốn ăn tết nô no, có lẽ do so qua năm còn muốn cao hứng hưng phấn đường xưởng công nhân hôm nay làm khởi sống tới kêu kêu một cái tích cực nhanh chóng triệu binh còn nói dựa theo cái này tiến độ năm nay có thể ăn tết nghỉ bởi vì làm xong cái này đơn tử Đường xưởng là kế hoạch căn tết, tiếp theo đơn còn đang thương lượng chung. Phần 54 Miêu Thanh Ngọc cũng hy vọng có thể như vậy, đến lúc đó nàng liền không cần tiếp tục chạy tới chạy lui, ở nhà đợi là được, học bá hệ thống cho nàng cưỡng chế một tháng thời gian chính là bao gồm ăn tết thời gian, cũng chính là không có kỳ nghỉ, nên học nàng vẫn là phải học. Quả nhiên, qua hai ngày, Miêu Thanh Ngọc liền từ báo chí thượng thấy được đưa tin bọn họ đường xưởng tin tức, bởi vì nàng yêu cầu, cho nên cũng không có quá nhiều độ dài là giới thiệu nàng. Chỉ có nàng cơ bản tin tức đang báo hiệu quả như thế nào còn chưa biết nói Nhưng lý sư phó lại mang theo tỉnh đường xưởng Người lại đây học tập kinh nghiệm Hơn nữa cách vách huyện công xã Vẫn là thị bên kia đều có phái người lại đây học tập Triệu binh cũng không có cất giấu Theo chân bọn họ chia sẻ Bất quá đường xưởng cũng xác thật Từ giữa được đến không ít chỗ tốt Thể hiện nhanh nhất chính là đường xưởng quá xong Năm liền sẽ lập tức kiến tạo tân công nhân viên chức ký túc xá Lò gạch sẽ mau chóng vận chuyển gạch Lại đây này đó liền không phải miêu thanh ngọc quan tâm có lao ngô sư phó lanh trong xưởng mặt khác hai cái học trò không dùng được nàng cho nên nàng liền có thể an tâm làm chính mình sự tình mỗi ngày chuyên chú với học tập thời gian không gian nan quá đến liền rất mau đường xưởng thuận lợi làm xong đại đơn tử cấp sở hữu công nhân đã phát một phần năm lễ liền ăn tiết nghỉ miêu thanh ngọc ở nhà thời điểm liền càng chuyên tâm học tập nàng tưởng sớm một chút hoàn thành học tập nhiệm vụ cũng cho chính mình phong cái giả gì đó mỗi ngày học nàng có khi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi lúc này học bá hệ thống liền sẽ cổ vũ, kỳ thật phải nói vội vàng nàng tiếp tục học đi, học tập nghiên cứu hữu cơ, vì thật không phải một kiện bình thường sự, nàng thường thường cảm thấy chính mình đầu óc không hảo xử không đủ xử còn không thể không căng ra đầu học đi xuống, cũng là thực thảm, cho nên nói, có bàn tay vàng cũng không nhất định sở trường sự thuận lợi, cũng sẽ có phiền não thời khác, lúc này liền yêu cầu chính mình kiên trì nỗ lực, trừ bỏ học tập, nàng vẫn là có thể tham gia một ít đại đội đại sự, cuối năm phân lương thực phân tiền còn có giết heo. đây đều là sở hữu xã viên nhất ngóng chống sự miêu thanh ngọc không thể tránh né mà bị miêu mẹ hỉ khí dương dương cảm nhiễm đến cũng đi theo tâm tình sung sướng lên thanh ngọc đi theo chúng ta qua đi xem phân lương không miêu mẹ biết miêu thanh ngọc về nhà sau đại bộ phận thời gian đều ở chính mình trong phòng đọc sách buồn không nghĩ quay dây nàng nhưng ngắm lại học tập không thể nóng lòng nhất thời tổng muốn đi ra ngoài đi một chút miêu thanh ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt đi a mẹ cái này náo nhiệt ta phải thấu đi lên miêu mẹ cười gật đầu. vậy đi theo qua đi xem như thế nào phân lương năm nay thu hoạch không tồi có thể quá cái phí năm nghĩ đến đây miêu mẹ trên mặt cười lớn hơn nữa nếp nhăn đều đôi ở cùng nhau tới rồi phân lương chỗ người đã rất nhiều đại gia vô cùng náo nhiệt mà ghé vào cùng nhau mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng tới thu chính mình một năm lao động thành quả ai không cao hứng đâu đại tẩu ngươi đã đến rồi à, năm nay nhà các ngươi khẳng định có thể phân không ít thuế ruộng đi miêu tam thẩm nhìn thấy người liền nhiệt tình mà đi tới Đối miêu mẹ nói, miêu tam gia liền xếp hạng miêu đại gia mặt sau. Miêu mẹ, không nhiều lắm, so không được tam đệ muội nhà ngươi, người nhà ngươi nhiều, tráng lao động cũng nhiều, phân lương thực mới nhiều đâu, ta bên này đầu người nhiều, nhưng tráng lao động tiêu à, khẳng định so không được tam đệ muội. Miêu tam thầm nghe được lời này, liền nhớ tới, đại bá gia xác thật tráng lao động là thiếu, miêu đại tính một cái, miêu vệ bình ba ngày hai đầu không biết chạy đi đâu, không có một lần lấy quá 10cm, miêu mẹ cũng có thể lấy 10cm. Những người khác liền không được, hai lao rất ít bắt đầu làm việc, miêu thanh ngọc chưa bao giờ có thượng quá công, nàng có công tác, miêu vệ gia miêu vệ quân miêu vệ dân bọn họ lương thực quan hệ lại không ở đại đội, cho nên nói tóm lại chỉ có hai cái trắng lao. Động, nhà nàng chính là có ba cái nhi tử con dâu, miêu tam còn có nàng đều là có thể làm việc hảo thủ, cơ bản đều có thể lấy 10 cái công điểm, miêu thanh trúc cũng có thể lấy 7, 8 công điểm, Ngẫu nhiên còn có thể lấy 10 cái công điểm, như vậy một số. Nhà nàng so đại tẩu ra lợi hại nhiều. Dựa theo ta nói, đại tẩu ngươi liền không nên từ vệ bình trung trạng, làm hắn thành thành thật thật bắt đầu làm việc, một ngày mười cái công điểm, tổng hảo quá muốn ngươi cùng đại bá dưỡng hắn. Miêu Tam Thầm nói, còn nơi nơi đi xem miêu vệ bình, tựa hồ muốn tóm được người hấn một đốn. Chính hắn làm cho có thể nuôi sống chính mình, nay liền được rồi, chờ hắn lại trường hai tuổi, liền hiểu chuyện, lúc này vẫn là mặc kệ hắn, làm chính hắn làm đi, ta mới mặc kệ hắn. Miêu mẹ hoàn toàn không đem Miêu Tam Thẩm nói nghe đi vào, dù sao nàng chính là làm như vậy. Miêu Tam Thẩm cũng không biết Miêu Vệ Bình đã tìm một phần lâm thời công, thấy Miêu mẹ kiên trì mình thấy, không khỏi bắt đầu khuyên bảo hình thức, "Đại tẩu, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng rồi, vệ bình đều 18, cũng tới rồi thành ra tuổi tác, ngươi còn không cho hắn tương xem cô nương. Chờ hắn thành ra, là có thể hồi tâm, vệ tiền bọn họ chính là như vậy lại đây, ngươi nhìn một cái vệ tiền tức phụ các nàng, cái nào không bị ta thu thập đến dễ bảo?" Ngươi phải học học ta mới được. Kia không được, ta cho hắn cưới tức phụ, chờ hắn tức phụ sinh hài tử, còn phải cho bọn hắn dưỡng, ta nhưng không có thời gian này. Có thời gian này, nàng đều có thể cấp thanh ngọc làm tốt hơn đồ vật, dù sao nàng một chút cũng không nhọc lòng ba cái chuyện của con, liền tính nàng về sau nói muốn đánh bóng đôi mắt tìm con dâu, cũng đến ba cái nhi tử chính mình đồng ý. Chính mình hài tử chính mình hiểu biết, miêu mẹ biết ba cái còn chưa kết hôn nhi tử cuối cùng sẽ chính mình cưới vợ trở về. Bởi vì phía trên miêu vệ quốc hai cái đã có tiền lệ, tổng không thể phía dưới ba cái nàng liền chặn ngang một chân, đến lúc đó náo loạn mâu thuẫn, nàng có thể làm cái gì. Miêu vệ dân có muốn kết hôn đối tượng, miêu vệ quân tình huống, miêu mẹ cũng không dám tùy tiện cho hắn tìm, sợ ảnh hưởng hắn, cũng sợ ảnh hưởng nhân gia cô nương. Miêu vệ bình đâu, trong miệng nói làm nàng cái này đương mẹ nó cho hắn tìm tức phụ, nhưng miêu mẹ cảm thấy hắn là có khả năng nhất về sau chính mình cho chính mình thảo tức phụ. cho nên miêu mẹ thật sự một chút cũng không nghĩ đi nhọc lòng nhi tử hôn nhân đại sự miêu tam gia tựa hồ thực hảo ba cái nhi tử đều không có phân ra cả gia đình ở cùng một chỗ gặp gên nhiều đi ba cái chị em dâu ai cũng không chịu làm ai thường nháo mâu thuẫn cuối cùng là miêu thanh trúc cái này cô em chồng có việc miêu tam thẩm không để bụng hải tử con dâu sinh hải tử hải tử chính mình liền trưởng thành còn dùng ngươi phí cái gì tâm tư a miêu mẹ hung hăng mắt tròn trắng ngươi là không cần chiếu cô trong nhà tôn tử Đó là bởi vì ngươi khuê nữ Thanh Trúc mỗi ngày hầu hạ nhà ngươi mấy cái tôn tử đâu, cấp nấu cơm còn cho bọn hắn đổi tại những việc này, nào một kiện không phải Thanh Trúc làm. Còn có, ngươi đừng cho là ta không biết, Thanh Trúc còn cho nàng ba cái tẩu tử hầu hạ ở cữ, ngươi chỉ còn chờ ôm tôn tử là đủ rồi, cho nên ngươi cảm thấy tiểu hài tử sinh hạ tới, thấy phong liền trường cũng không kỳ quái. Lời này một chút cũng không khách khí, trực tiếp chỉ ra ra tới, dẫn tới các nàng bên người người sôi nổi cười treo gheo. Nhà ngươi Thanh Trúc thật đúng là tâm linh thủ xảo, ai cưới nàng vậy thật là hưởng phúc, như vậy sẽ chiếu cấu người, khẳng định rất nhiều người tưởng cưới Thanh Trúc về nhà.